Không thú vị gia hỏa, được rồi, ta nói thật với ngươi, ta nguyên lai là liên sơn quận thành ngươi, bởi vì một chút phiền toái sự tình, sở dĩ trốn cái này viêm thành, ta bây giờ có thể toàn lực giúp ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta đi chung với ngươi liên sơn quận thành, giúp ta giải quyết cái kia phiền toái. Nghe nói như thế, sở thanh vân không nhịn được cười khổ, liền ngươi đều giải quyết không phiền toái, ta làm sao có thể giải quyết? Vậy cũng không hẳn âu, cũng không phải hiện tại để ngươi giải quyết. Nói không định đến lúc đó ngươi liền có năng lực kia đây Tần Nhã vừa nói Liếc sở thanh vân trên tay chiếc nhẫn chữ vật một cái Mãi đến hiện tại Nàng vẫn là lấy là sở thanh vân thân phận không đơn giản Là hoàng thành công tử Hoặc người tông môn đệ tử cái gì Sở thanh vân suy nghĩ chốc lát Gật đầu, được, ngươi đã giúp ta một lần Về tình về lý, ta đều thiếu ngươi một lần Chuyện được thực hiện bởi o chương 121 Khảo hạch bắt đầu, quá tốt Ngươi đã đồng ý, vậy ngươi có cần gì không, tại đây vạn bảo lâu, ta còn là có thể làm chủ. Tần nhã lộ vẻ rất cao hứng, hai cái câu nhân mắt to đều cười thành trăng non hình. Sở thanh vân trầm ngâm chốc lát, cũng không khách khí với nàng, ta cần băng hệ yêu hạch cùng nguyên thạch, nói thật, ta ngay cả sử dụng khôi lỗi nguyên thạch đều không. Nói đến đây, sở thanh vân không nhịn được cười khổ. Cấp 2 băng hệ yêu hạch, lần trước đều bị ngươi mua hết, trong thời gian ngắn là không có bao nhiêu. Tam giai yêu hạch có hai cái, bất quá cũng chỉ là phổ thông yêu hạch. Xem ra, ta chỉ có thể cho ngươi một ít nguyên thạch ủng hộ. Cuối cùng, Sở Thanh Vân mang theo chứa trị khỏi khôi lỗi, còn có Tần Nhã ủng hộ 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch, rời khỏi vạn bảo lâu. Trước khi đi, Tần Nhã vẫn cố ý dặn Sở Thanh Vân một câu, để cho hắn cẩn thận triệu ra, nàng tựa hồ là cảm giác, triệu ra có chút vấn đề. Trở lại Kim Sư Võ Quán thời điểm, đã là buổi chiều, ngày mai, chính là đi phủ thành chủ Bắt đầu đại hạ long vệ khảo hạch thời gian Tối hôm đó Sau khi trời tối U Vân cũng là đến sở thanh vân trong phòng Trừng mấy ngày đều không nhìn thấy U Vân Sở thanh vân không khỏi Đối với nàng hành tung có chút ngạc nhiên Những ngày gần đây Ta đều ở thích khách liên minh tìm tình báo Căn cứ ta tìm được tư liệu Viêm thành triệu gia Rất có vấn đề Lần này đại hạ long vệ khảo hạch Người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa Thực sự không được thì thôi Bảo mệnh mới là mấu chốt nhất U Vân nói những khi này khí sắc đặc biệt nghiêm túc. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Ban nãy, Tần Nhã mới nói cho hắn biết, để cho hắn cẩn thận triệu ra, mà hiện tại, U Vân cũng nói triệu ra có vấn đề. Triệu ra, có vấn đề gì? Sở Thanh Vân cau mày, hỏi. U Vân trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, lại nói tiếp dường như phức tạp, nói chung người cẩn thận là được. Cùng lúc đó, viêm thành một chỗ khác, triệu ra triệu phủ bên trong, cũng là đèn đuốc sáng trưng rất là náo nhiệt. Hôm nay, Chủ nhà họ triệu mở tiệc chiêu đãi một vị quý khách Một cái xa hoa bên trong gian phòng Mười mấy người ngồi quanh ở bên cạnh bàn nâng ly cạn chén Thế nhưng kỳ quái là Ngồi trên trên thủ vị Không phải chủ nhà họ triệu Mà là một cái khí sắc lạnh lùng trung niên nam nhân Ở trên thủ vị trung niên nam nhân bên cạnh Vẫn ngồi một cái sở thanh vân nhận thức người Liễu Lãng Nguyên lai Trung niên nam nhân kia Chính là lần này đại hạ long vệ khảo hạch người phụ trách Cũng là cái này một doanh đại hạ long vệ hộ quân thương Hải Hàn Phong, Vân Hảo, Thiên Kiệt, qua đây bái kiến Liễu Đại Nhân. Chủ nhà họ Triệu Triệu Vĩnh mặt mày hồng hào, đem Triệu ra trẻ tuổi cái gọi là Triệu Thị Tam Kiệt, giới thiệu cho Liễu Thương Hải. Ba người mỗi cái cung kính mời rượu sau, Triệu Vĩnh vừa cười vừa nói, Liễu Đại Nhân, ba người bọn hắn, chính là ta Triệu ra lần này tham gia đại hạ long vệ khảo hạch ba người, mong rằng Liễu Đại Nhân chiếu cố nhiều hơn a ha ha. Liễu Thương Hải khóe miệng giật nhẹ, thanh âm có chút âm lãnh nói ra, khảo hạch việc. Bản hộ quân tự nhiên xử lý công bình, không có thiên vị bất luận kẻ nào, bất quá triệu ra ba vị công tử thực lực đúng là, nói vậy cũng có thể lấy được không sai thành tích. Loại lời nói khách sáo này, triệu vĩnh tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Cái gì xử lý công bình, không thiên về bất luận kẻ nào, vậy cũng là nói quan thoại, trọng điểm, vẫn còn là nửa câu sau ở trên. Còn chưa bắt đầu khảo hạch, liền nói có thể được không sai thành tích, trong này ý tứ, căn bản không cần nói rõ. Trong lúc nhất thời, chàng diện càng là náo nhiệt, Triệu ra một ít trưởng lão cao tầng môn, đều là luân phiên mời rượu, ngựa liên tục, đem Liếu Thương Hải tấm kia lạnh lùng mặt, đều vỗ cười rộ lên. Yến hội luôn luôn kéo dài đến nửa đêm, đưa đi Liếu Thương Hải cùng Liếu lãng sau, chủ nhà họ Triệu Triệu Vĩnh, đem lấy Triệu Hàn Phong dẫn đầu Triệu Thị Tam Kiệt, kêu tới mình trong thư phòng. Bàn nãy theo Liếu Hộ Quân chỗ ấy cũng biết, lần này đại hạ Long vệ khảo hạch, có 5 cái có thể trực tiếp lấy được đội trưởng danh ngạch, tham gia khảo hạch người trong. Có hai cái là võ sư cấp thắng liên tiếp 10 lần cửu cấp võ sư, hai người bọn họ nhất định sẽ chiếm rất hai chỗ, còn lại ba cái, các người có ý kiến gì? Triệu Vĩnh ngồi đàng hoàng ở ghế trên, quét Triệu Hàn Phong ba người một vòng, mắt một mảnh thanh minh, ở đâu còn có cái gì ngà ngà. Triệu Hàn Phong ba người nhìn nhau một chút, vẫn là do Triệu Hàn Phong mở miệng, ba người kia danh ngạch, chúng ta tự nhiên tận lực đi tranh thủ. Triệu Vĩnh lắc đầu, nói ra không phải tận lực đi tranh thủ, mà là nhất định phải lấy được. 5 cái danh ngạch trong, trừ hai cái cửu cấp võ sư, khác ba cái, tất cả đều phải thuộc về ta triệu gia sở hữu. Chuyện này, triệu hàn phong ba người, trên mặt đều là lộ ra thật khó khăn thần sắc. Tham gia đại hạ Long vệ khảo hạch, thế nhưng toàn bộ liên sơn quận thành đại hạ võ sĩ si ở đấu võ. ba người bọn họ tuy nói là viêm thành thiên tài, thế nhưng ở mấy trăm cái đại hạ võ sĩ trong cạnh tranh ba cái danh ngạch, còn muốn toàn bộ lấy được, không khỏi cũng quá gây khó cho người ta. Triệu vĩnh từ trên ghế đứng lên. Khí sắc nghiêm túc, nói ra, đây không phải là ta cho các ngươi nhất định mục tiêu, mà là lão tổ tự mình ra lệnh. Nghe nói như thế, triệu hàn phong ba người đều là sắc mặt nghiêm một chút, cắn răng nói ra, nếu là lão tổ mệnh lệnh, bọn ta coi như liều mạng ở trên tính mệnh, cũng muốn đi đạt thành. Triệu vĩnh thỏa mãn gật đầu, vừa cười vừa nói, rất tốt, các người đều là ta triệu ra tương lai hi vọng, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Lão tổ nói hắn sớm có an bài, các người chỉ cần tận lực đi làm, cái này ba cái danh ngạch. Tất cả đều sẽ ta triệu ra, đến lúc đó, ta triệu ra ở Đại Hạ Long về một môn tam đội trường, cũng là viêm thành một đoạn giai thoại, ha ha ha. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Sở Thanh Vân liền thức dậy, chạy tới phủ thành chủ tham gia khảo hạch. Đại Hạ Long về khảo hạch phân tam quan, cửa thứ nhất, chính là ở trong thành chủ phủ tiến hành. Chờ đến Sở Thanh Vân đến trong thành chủ phủ một chỗ quảng trường lúc, mới phát hiện, nơi này đã có không thua 300 người đang chờ, hơn nữa còn có rất nhiều người liên tiếp chạy tới. Hơn 300 đại hạ võ sĩ, toàn bộ liên sơn quận võ sư cấp thiên tài trên cơ bản đều đến nơi đây a Nhìn chung quanh từng cái hoặc lãnh ngạo, hoặc đảm nhiên khuôn mặt, sở thanh vân trong lòng, lại mọc lên một cổ chiến ý cùng hào khí. Một quận thiên tài đấu võ trong, có một chỗ của hắn. Hơn nữa, lần này hắn cũng sẽ không bại. u đây không phải là sở thanh vân sao, lần này tại sao không có dấu ở sau lưng đàn bà à? Ha ha, nơi này cũng không có nữ nhân cho hắn trốn. Ăn bám cũng không tìm tới địa phương Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến hai cái tuyệt không và hài thanh âm Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng Quả nhiên là triệu ra xem như triệu thị tam kiệt Xem hai, bọn họ đối ngày đó ở tào ra sự tình Vẫn là canh cánh trong lòng đây Sở Thanh Vân, người hiện tại liền cầu khẩn ở khảo hạch thời điểm không nên gặp phải chúng ta đi Bằng không, người sẽ chết nhất định Triệu Hàn Phong mặt cười nhạt, nói ra Vô luận là sở Thanh Vân không nể mặt bọn họ vẫn là hắn cùng tần nhã quan hệ, cũng làm cho Triệu Hàn Phong nhìn hắn, đặc biệt khó chịu. Chuyện được thực hiện bởi O-Book AUDIO.com 122, Khảo Hạch Cửa Thứ Nhất Đối với Triệu Hàn Phong khiêu khích, Sở Thanh Vân cũng là hồi lấy cười nhạt, đồng dạng nói, trả lại cho các ngươi, đừng để cho ta gặp các ngươi, bằng không các ngươi là tử nhất định. Trước cái này cái gọi là Triệu Thị Tam Kiệt, có lẽ còn có thể để cho Sở Thanh Vân có chút kiêng kỳ. Thế nhưng, Hiện tại hắn trên tay khôi lỗi đã hoàn toàn chứa trị, cũng chính là giống như mang theo người một cái sánh ngang cửu cấp võ sư chiến lực, căn bản cũng không sợ bọn họ. Rất nhanh, sở hữu tham gia khảo hạch người đến, để cho sở Thanh Vân kinh ngạc là, tham gia khảo hạch nhân số, so với hắn dữ liệu còn nhiều hơn, vậy mà đạt đến 534 người. Hơn 500 cái đại hạ võ sĩ, điều này làm cho sở Thanh Vân trong lòng, không nhịn được nhò nhò kinh ngạc một cái, bản thân đại hạ võ lệnh, cũng là một hồi trong trận chiến đấu đánh xuống. Hắn tự nhiên là minh bạch trong độ khó. Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trong lòng hắn cũng liền thư thái. Liên sơn quận xuống 36 tòa thành trì, mỗi một tòa trong thành trì cho dù là mấy năm mới ra một cái đại hạ võ sĩ, thế nhưng thời gian dài tích lũy, tổng số lượng cũng là rất nhiều. Dù sao, tham gia khảo hạch trong võ giả, có thanh niên, cũng có rất nhiều cũng đã là trung niên nhân bộ dáng. Trận đầu khảo hạch là khảo nghiệm cường độ công kích. Trên quảng trường để một mặt trường cao hơn 3 mét thạch bi, Theo tên kia giải thích đại hạ long vệ từng nói, đây là đại hạ long vệ trong, chuyên môn dùng để kiểm trắc cường độ công kích. Tỉ mỉ quan sát nói, có khả năng mơ hồ thấy, thạch bi mặt ngoài, dường như có nhất tầng thấy không rõ trong suốt lá mỏng. Thạch bi vốn có thu nhận cùng kiểm trắc lực công kích tác dụng, lực công kích đạt đến nhất cấp võ sư cấp bậc, có thể để cho thạch bi sáng lên một cái vết tích, lực công kích đạt đến cửu cấp võ sư cấp bậc là có thể để cho thạch bi sáng lên 9 cái vết tích. Mà cửa thứ nhất qua được điều kiện. Chính là đạt đến thất cấp võ sư cường độ công kích. Nói cách khác, chính là có thể dùng tới bản thân sở hữu thủ đoạn, bao gồm võ hồn bí pháp cùng lực lượng, chỉ cần có thể để cho thạch bi sáng lên 9 cái vết tích, coi như là qua được. Đương nhiên, khôi lỗi, dược tề các loại ngoại lực, là cấm sử dụng. Tại làm sao nhiều đại hạ Long vệ cường giả, còn rất nhiều vị cấp đội trưởng cường giả nhìn chăm chú, muốn ăn gian, không thể nghi ngờ là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Thiết chí cửa ải này xem, Tự nhiên là là soát rất những thứ kia, võ giả cảnh lấy được đại hạ võ sĩ danh hiệu, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh cấp thấp võ sư. Đại hạ lòng về muốn, không chỉ có là thiên tài, còn muốn sơ bộ vốn có thực lực nhất định, bằng không, gọi trở về đi một đống lớn nhị cấp, tam cấp võ sư cũng không có chỗ ích gì. Giải thích xong quy tắc sau, dựa theo lập tức quấy rối trình tự, bắt đầu rút ra từng cái khảo hạch người đi công kích thạch bi. Thứ nhất bị kêu lên đi là một cái tứ cấp võ sư. Đứng ở trước tấm bia đá Tứ cấp võ sư mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, trực tiếp vận dụng bản thân hồn kỹ, toàn lực ứng phó, hung hăng đập phải bia đá kia ở trên. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, thạch bi mặt ngoài giường như tạo nên một từng cơn sóng gợn, dưới một kích này, tất cả lực lượng đều bị thạch bi thu nhận. Theo bộ phận bắt đầu, ba đạo lượng bạch sắc vết tích cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại, liên tiếp sáng lên. Thế nhưng đạo thứ tư vết tích cũng là cái chêm khác mới sáng lên. Sau đó, hai cái hồ hấp sau. Đệ thứ 5 vết tích mới chậm rãi sáng lên. Bất quá, rất hiển nhiên, đây đã là hắn thực hạt, lại cùng có mấy hơi thở sau, trên tấm bia đá sóng gợn lần nữa khôi phục yên lặng. Hắn thành tích cuối cùng là năm đạo vết tích, cũng chính là đánh ra cấp 5 võ sư cấp bậc công kích. Đối với một dạng võ giả mà nói, cái này nhìn qua đã coi như là rất tốt. Thế nhưng đối với đại hạ võ sĩ mà nói, liền lộ vẻ được có chút tầm thường, thậm chí có chút thiên hạ. Năm đạo vết tích, không hợp cách, loại bỏ. Chữ trách nhiệm báo danh chữ đại hạ Long vệ quát lạnh một câu, thuận tay hỏa rớt tên người kia. Chờ một chút, các loại, ta còn có một chiêu, lại để cho ta thử một lần. Khảo hạch người hiển nhiên là có chút không cam lòng, lớn tiếng hô kêu. Ôn ào, kéo đi đi, nhưng mà, đại hạ lòng vệ căn bản không cho hắn cơ hội. Bên cạnh một cái đội trưởng cao mày quát lạnh một tiếng, lập tức thì có hai người lao ra, đỡ khảo hạch người, một đường đem hắn lôi ra phủ thành chủ, ném ra ngoài, liền quan chiến cơ hội đều cho cướp đoạt Mỗi người chỉ có một lần công kích cơ hội, sở dĩ, thực lực không mạnh liền không nên nghĩ cái gì giấu thủ đoạt, qua không liên quan dấu 100 tay cũng không dùng. Người kế tiếp, Lâm Cương, báo danh chữ đại hạ Long vệ nhắc nhở một câu, sau đó kêu lên xuống một người tên, tiếp tục khảo hạch. Bởi mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ khảo hạch tiến hành rất nhanh. Có khả năng lấy được đại hạ võ sĩ danh hiệu, không có một là người yếu, kém cõi nhất, cũng có thể đánh ra siêu việt bản thân một cảnh giới công kích. Mà kinh diễm nhất một cái, lấy thất cấp võ sư thực lực, chẳng những đánh ra chín cái vết tích, hơn nữa đánh được bia đá kia ở trên ba văn chấn động kịch liệt, kém chút sụp đổ. Sở Thanh Vân thậm chí nghe được, chung quanh quan chiến mấy cái cấp đội trưởng đại hạ Long vệ kinh hô, nói người nọ, còn kém một bước, là có thể đánh nát thạch bi mặt ngoài tầng kia phòng hộ màng. Văn Nham Liệt, báo ra danh tự này sau, một người vóc dáng đổ sộ, sắc mặt cương nghị ra hỏa đi lên. Văn Nham Liệt. Hắn chính là cửu cấp võ sư, khẳng định có thể thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Lời thưa, tổng cộng mới hai cái cửu cấp võ sư tới tham gia khảo hạch, hắn không thông qua đều do. Hắc hắc, các người có chỗ không biết, cửu cấp võ sư mới không phải hướng về phía thông qua khảo hạch đi đây. Bọn họ nhất định là hướng về phía trực tiếp trở thành đội trưởng danh ngạch đi, kakata cho các người tiết lộ một bí mật. Người vậy cũng kêu bí mật, ta cho người biết, thông qua chung quanh khảo hạch đám người thảo luận, sở thanh vân cũng biết rất nhiều trước không biết sự tình Ví dụ hai cái cửu cấp võ sư, thí dụ năm cái đội trưởng danh ngạch vân vân. Sau khi lên đài, Văn Nham liệt hít sâu một hơi, quyền thượng nguyên lực xúi dục, hung hăng đập về phía bia đá kia. Kinh khủng quyền lực cùng nguyên lực ở một điểm bạo phát, lực lượng lại bị toàn bộ thạch bi màng bảo hộ thu nhận phân tán. Màng bảo hộ ở trên tạo nên kịch liệt ba văn, toàn bộ màng bảo hộ chấn động kịch liệt, có nhiều chỗ, thậm chí bị xé ra từng đạo vết rách. Từ dưới lên trên, chín cái vết tích liên tiếp sáng lên, hành liền mạch lưu loát. Không có chút nào ngừng lại Thế nhưng màng bảo hộ cũng là chậm rãi khôi phục Những thứ kia vết sách Cũng là chậm rãi chứa trị khép lại Khoảng chừng 2 sau 3 phút Lại lần nữa bình tĩnh lại Cửu cấp võ sư Vậy mà không đánh tan được màng bảo hộ Loại công kích này cường độ Đối đại hạ võ sĩ mà nói Quá yếu là dấu rốt sao Chỉ có loại công kích này cường độ Nếu như kế tiếp trong khảo hạch biểu hiện tầm thường nói Thì có cần phải tra một chút hắn đại hạ võ lệnh Là làm thế nào đạt được Quan chiến mấy cái đại hạ võ sĩ đội trưởng đều là cao mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực kinh Diễm thất cấp võ sư đều có thể đánh được màng bảo hộ chấn động kịch liệt, dựa theo đại hạ Long vệ tiêu chuẩn, cửu cấp võ sư mới có thể ung dung oanh bạo màng bảo hộ mới đúng. Dưới đài, Sở Thanh Vân cũng là chú ý tới một chi tiết. Đó chính là, ở tất cả mọi người thất vọng thời điểm, Văn Nham liệt lại không có một chút bị ủe hoài, trong ánh mắt, ngược lại là để lộ ra một cuộc tự tin và kiên định. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 123, Đánh đố. Có thể có phần tự tin này cùng kiên định, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là, hắn tăng chỗ không hề công kích, có thể là có loại hình phòng ngự hoặc người khống chế, phụ trợ hình võ hồn, hơn nữa hắn tinh lực, cũng đều phóng ở trên mặt này. Hoặc là, chính là ở dấu rốt, căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Vô luận là kia một loại khả năng, đều tỏ rõ, cái này văn nham liệt, không thể coi thường. Sở dĩ, sở thanh vân từ đầu tới đuôi đều xem hết sức chăm chú, âm thầm nhớ văn Nam liệt người này, cửu cấp võ sư, có thể không chiêu chọc nói, vẫn là tận lực không nên đi chiêu chọc là được. Văn Nam liệt dâng lên tranh chấp rất nhanh kết thúc, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Không bao lâu, liền đến lượt cái khác cửu cấp võ sư, hả hà. Cái này hả hà cùng văn Nam liệt, có thể nói là dứt khoát ngược lại, tính cách càng là bộc lộ tài năng, đi lên lôi đài, liền mơ hồ cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Hơn nữa hắn xuất thủ lúc càng là cho thấy rất mạnh lực công kích. Vẹn vẹn một đao, liền dễ dàng đem trên tấm bia đá màng bảo hộ bổ được vỡ nát, thậm chí tại thạch bi ở trên đều lưu lại một cái nhàn nhạt vết đao, chín cái vết tích cơ hồ cũng trong lúc đó thắp sáng. Hoàn Mỹ thông qua, chẳng những dưới đài tham gia khảo hạch người kinh ngạc, ngay cả những đại hạ long vệ đó đội trưởng đều là không nhịn được lộ vẻ xúc động. Thạch bi lưu vết, một đao này đã sánh ngang nửa bước võ linh cường giả một kích. Cái này nếu như là hắn toàn lực một đao, vậy còn coi là tốt, nếu như chỉ là tùy ý xuất thủ, còn có hắn tuyệt chiêu, vậy người này cũng quá đáng sợ. Hắc hắc, xem ra, chỉ có chúng ta tôn đại hùng đội trưởng mới có thể là hắn đối thủ A. Hư, trương háo tử, muốn động thủ lão tử phụng bồi, thiếu cho ta chơi những thứ kia kỳ quái thủ đoạn. Trong lời nói, mấy cái đội trưởng trong lúc đó bầu không khí cũng là có chút quỷ dị, Hiển nhiên cũng không phải nhìn qua như vậy hài hòa. Trên tấm bia đá vết đao dần dần biến mất. Mang bảo hộ cũng là rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, đại khái sau 5 phút, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Người kế tiếp, Triệu Thiên Kiệt, đến lượt người Triệu ra lên sân khấu, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, để mắt tới Triệu Thiên Kiệt. Ở trong khảo hạch, cùng Triệu ra va chạm xem bộ dáng là tránh khỏi không, hơn nữa, U Vân cùng Tần Nhã đều rất trịnh trọng nói với hắn, muốn ở khảo hạch thời điểm cẩn thận Triệu ra. Sở dĩ, lúc này Sở Thanh Vân khí sắc có chút nghiêm túc. Đứng ở trước tấm bia đá, Triệu Thiên Kiệt cũng không dám khinh thường Triệu Hồi ra bản thân Tam giai gió cực mạnh kích võ hồn võ hồn, thi triển ra hồn kỹ, một kích đâm ra, hóa thành ba đạo lưu quang, hung hăng đụng vào thạch bi mặt ngoài màng bảo hộ ở trên. Ba đạo lưu quang đang bảo vệ màng ở trên đánh ra từng vòng ba văn, sáu đạo vết tích trong nháy mắt sáng lên, sau đó mấy hơi thở bên trong, đạo thứ 7 đạo thứ 8 cũng là bị điểm hiện ra. Bất quá, luôn luôn đợi đến ba văn yên lặng, đạo thứ 9 vết tích cũng chung quy không có chút hiện ra. Triệu Thiên Kiệt thi triển ra Tam giai võ hồn hồn kĩ Lấy lục cấp võ sư thực lực, đánh ra bát cấp võ sư cường độ công kích, ở hơn 500 tên khảo hạch người trong, xem như là đã trên trung đẳng. Ở triệu thiên kiệt sau, là triệu vân Hạo đồng giảng là lục cấp võ sư cùng tam dai võ hồn, thực lực của hắn cùng triệu thiên kiệt không sai biệt nhiều, dùng tới hồn kỹ một kích toàn lực, cũng là thắp sáng tám đạo vết tích thuận lợi qua được. Ở hai sau lại cách hai người, liền đến lượt triệu hàn phong. Triệu hàn phong được xưng triệu gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tuy là cùng là lục cấp võ sư. Thế nhưng thực lực của hắn, thật là so đồng hành Triệu Thiên Kiệt, Triệu Vân Hạo mạnh hơn. Triệu Hàn Phong liền võ hồn cũng không có sử dụng, một chỉ điểm ra, như mây gió quán chú, để cho trên tấm bia đá mảng bảo hộ đều là rung rung, mà trên tấm bia đá vết tích, càng là trực tiếp một chút hiện ra chín cái. Lấy lục cấp võ sư thực lực, không có sử dụng hồn kỹ, gần là dùng ra nhất chỉ, đánh liền ra sánh ngang cửu cấp võ sư công kích. Hơn nữa, có chút kinh nghiệm chiến đấu người có thể nhìn ra. Như vậy chỉ pháp kinh lực ngưng tụ không tan, tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, uy lực, so với bình thường cửu cấp võ sư trình độ công kích càng mạnh. Nếu như không phải thạch bi màng bảo hộ có phần tán lực lượng công năng, nói không chắc chắn bị hắn lấy điểm phá mặt, trực tiếp phá tan cũng chưa chắc không có khả năng. Không hổ là triệu thị tam kiệt lão đại, người tuy là cuồng vọng điểm, thế nhưng phần thực lực này, nhưng cũng không phải là thổi ra. Triệu hàn phong một kích này, cũng là dâng lên một cái tiểu cao chiều, dẫn tới dưới khán đại trận trận kinh hô Sở Thanh Vân âm thầm cao mày một cái, bất quá, trong lòng cũng không có quá mức lo nghĩ. Có thể đánh ra cửu cấp võ sư cấp cường độ công kích, không có nghĩa là liền có cửu cấp võ sư thực lực, đối có khôi lỗi Sở Thanh Vân mà nói, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có hai cái cửu cấp võ sư, còn có cao cấp nhất mấy cái bát cấp võ sư. Sở Thanh Vân, đi lên cấp 5 võ sư thế nhưng bị loại bỏ còn hơn một nửa A người nếu là không hành thoại, liền bản thân ngoan ngoãn lăn ra ngoài đi, miễn được liền mệt chúng ta viêm thành võ sư theo người cùng nhau mất mặt Xuống đài sau, Triệu Hàn Phong mặt lãnh huyết diễu cợt nói. Hừ, bất quá là đánh ra cửu cấp võ sư cường độ công kích, rất lợi hại phải không? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra, lời này thật cũng không có sai, trước lên đài võ sư trong, bát cấp võ sư cơ hồ đều có thể đánh hiện ra chín đạo vết tích, thất cấp trong võ giả, tuyệt đại đa số cũng có thể làm được. Bất quá lấy Triệu Hàn Phong lục cấp võ sư thực lực, có thể đánh hiện ra chín đạo vết tích, cho dù là rất nhiều đại hạ võ sĩ trong cũng đủ để tán thưởng, cũng coi là rất tốt thành tích. Chín đạo vết tích thành tích tốt không tốt bản thiếu ra không biết, bất quá ta biết là, người khẳng định đánh không sáng chín đạo vết tích. Triệu Hàn Phong khinh miệt xem Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Ồ, khẳng định như vậy, Sở Thanh Vân trong mắt, thoáng qua một chút đùa cợt cùng chế nhạo. Không tin nói, chúng ta tới đánh cuộc, nếu như ngươi có thể đánh hiện ra chín cái vết tích, ta triệu gia tam huynh đệ sau đó thấy ngươi liền đi vòng, nếu như ngươi thua cũng giống vậy, có dám hay không Triệu Hàn Phong tự tin nói ra, người đại biểu hai người bọn họ, đó là đương nhiên, toàn bằng Hàn Phong ca làm chủ. Triệu Thiên Kiệt cùng Triệu Vân Hạo vội vàng tỏ thái độ. Sở Thanh Vân cười cười, được, vậy một lời là nhất định, hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng không nên quyệt nợ, bằng không, viêm thành Triệu ra mặt sẽ bị các người ném sạch. Bọn ta xuất từ danh môn đại tộc, đương nhiên sẽ không làm ra quyệt nợ loại chuyện đó, bất quá loại người như người thị tỉnh tiểu dân, vậy coi như nói không định. Triệu Hàn Vân mũi vỉnh lên trời. Một bộ túm túm hình dạng, thích, vậy ta ngược lại muốn hỏi một câu, hôm qua giúp tào ra quyết nợ, chẳng lẽ không đúng ba người các ngươi, là ba cái cẩu sao? Ngươi, triệu hàn phong ba người đều là vô cùng tức giật, nhưng là vừa không chỗ bạo phát, bằng không, không cứu giống như bản thân đẩy lật mình nói, tự mình tắt mình bà tai. Không lời chống đỡ, bọn họ chỉ có thể trọng trọng rên một tiếng, trợn lên giận giữ nhìn sở thanh vân. Cửa thứ nhất khảo hạch tiến nhập hồi cuối thời điểm, mới đến phiên sở thanh vân lên đài. Đối mặt cao hơn 3 mét thạch bi, sở thanh vân trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định khỏi cần lôi vân kiếm, linh cấp thần binh, sợ là những đội trưởng kia, thậm chí hộ toàn quân đều sẽ đỏ mắt. Mặc dù là khỏi cần lôi vân kiếm, cũng có thể đánh ra cửu cấp võ sư cường đổ. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 124 cũng là 9 đạo, huyền thiên thần Văn lôi mang xạ hiện, sở thanh vân trên cánh tay phải sáng lên màu lửa đỏ thần vân, một tia chấp mang theo lực lượng kinh khủng. Thẳng đến bia đá kia màng bảo hộ đi. Két, kèm theo thanh âm chói tai, đang bảo vệ màng phân tán lực lượng tính chất đặc biệt xuống, nồi điện nơi này cũng bị phân tán đến mặt tiền trên tấm bia đá. Theo phía dưới cùng đạo thứ nhất vết tích bắt đầu hướng về phía trước, một đạo có một đạo vết tích cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, liên tiếp liên tiếp sáng lên. 6 đạo, 7 đạo, 8 đạo, 9 đạo, cuối cùng một đạo vết tích hai lên trước, tuy là ngừng lại chốc lát, thế nhưng nó cuối cùng vẫn là hiện ra, điều này cũng làm cho với hàm ý một kiếm này chỉ đánh ra công kích, đạt đến cửu cấp võ sư cường độ. Ngô, thật làm được, cấp 5 võ sư, đánh ra cửu cấp phó sư cường độ công kích, ra hỏa này còn không có sử dụng võ hồn. Hắn kiếm đạo tạo nghệ, khẳng định đã vượt qua hồn kỹ lực lượng, đây là một cái thiên tài kiếm đạo. Chín đạo vết tích sáng lên, dưới đài trong nháy mắt vỡ tổ. Cho dù là đối đại hạ long vệ mà nói, lấy cấp 5 cảnh giới võ sư, đánh ra cửu cấp phó sư cường độ công kích, đây cũng là nhất kiện giá trị được oanh động sự tình. Cái này chết hỗn đản, vậy mà thật đánh ra. Mẹ, điều này sao có thể, chính giữa thế nhưng kém bốn cái cảnh giới A. Hắn công kích, vậy mà so với ta cùng thiên kiệt còn mạnh hơn. Triệu ra ba người, đều là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kinh hãi. Trước hơn 400 cái tham gia khảo hạch người, không có một có khả năng làm được đánh ra cao hơn bản thân bốn cái cảnh giới công kích. Vốn tưởng rằng tất thắng một vụ cá cược, không nghĩ tới, vậy mà bại. Bây giờ nghĩ lại lên trước sở thanh vân biểu hiện. Ba người bọn hắn mới hiểu được, nhân ra căn bản không phải bị bọn họ cái gọi là phép khích tướng làm tức giận căn bản là có phần kia lòng tin, không có sợ hãi ha. Bản thân đưa ra đổ ước, bản thân đưa ra tiền đặt cược, kết quả lại còn là bản thân thua, triệu ra trong lòng ba người, đều là tràn ngập xa sút tinh thần cùng với. Tức giật, dưới đài đại đa số người đang khiếp sợ, mà mấy cái đại hạ Long vệ các đội trưởng, nhưng đều là từ từ nhìn chằm chằm thạch bi, đều là sắc mặt nghiêm túc. Có một phút đồng hồ đi. Màng bảo hộ ở trên rung động, không có một chút muốn tiêu tàn y tứ. Một cái đội trưởng nhíu chặt mày, nói ra, kẻ khác sát hạch lúc, đánh vào màng bảo hộ ở trên lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, để cho màng bảo hộ chậm rãi yên lặng. Thế nhưng lần này, ước chừng một phút trôi qua, màng bảo hộ ở trên còn không khi bốc lên từng đạo tỉ mỉ lôi điện, phản phất có nhiều lôi điện ở bên trong chui tới chui lui một dạng. Lôi điện chi lực, không phải nguyên lực biến ảo lôi điện chi lực, mà là chân chính lôi điện. Luyện hóa chân chính lôi điện, vậy sẽ là đẳng cấp gì kiếm pháp? Hoặc là bí pháp, ta quan sát qua 28 loại linh cấp kiếm pháp, không có một loại có khả năng luyện hóa ngoại lực, riêng là lôi điện loại này cương mãnh lực lượng. Hơn nữa, ban nãy hắn thì triển Huyền Thiên Thần Văn đệ nhị trọng, mấy cái đội trưởng nhỏ giọng thương lược, Sở Thanh Vân ở trong lòng bọn họ thân phận dần dần biến được thần bí. Huyền Thiên Thần Văn, đối quận thành đến Đại Hạ Long về tuy là xem như là lợi hại bí pháp, nhưng là không phải không lấy được Thế nhưng luyện hóa lôi điện kiếm pháp cũng làm người ta nhìn không thấu. Lại thêm sở thanh vân năm ấy 16 tuổi, cái này khiến người ta rất khó thấy cho hắn chỉ là từ nhỏ trong sơn thôn đi ra. Tiểu tử này, cuối cùng lai lịch gì? Lôi điện chi lực dù sao rời khỏi thân thể, không có nguyên lực ủng hộ, chính là không có dễ nước. Hai sau 3 phút, lôi điện chi lực chậm rãi tiêu tán, màng bảo hộ cũng khôi phục rất nhanh yên lặng. Sở thanh vân theo trên đài đi xuống thời điểm. Đã không có người, nữa bởi vì hắn là cấp 5 võ sư mà xem thường cùng hắn. Triệu Hàn Phong, thế nào? Đi xuống lôi đài, đứng ở Triệu Thị Tam huynh đệ trước, Sở Thanh Vân mang trên mặt nhàn nhà trào phúng cùng cười nhạt. Ba người bọn hắn hại Sở Thanh Vân thu không trở về tàu ra trướng, nếu không có tần nhã thời khắc mấu chốt 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch trợ giúp, có lẽ Sở Thanh Vân liền sử dụng khôi lỗi nguyên thạch đều không? Hừ, coi như số người gặp may, Triệu Hàn Phong mặt đen lại, hừ lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân dùng thực lực và sự thực đánh bọn họ mặt, để cho bọn họ cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể còn lại mạnh miệng. Ta ý là, ba người các người hiện tại cho ta nhường đường, ta muốn đi qua. Tiểu súc sinh, người chớ quá mức, Triệu Vân hạo tức không nhịn nổi, cắn răng một cái sẽ sông lên trước. Triệu ra xem như ở viêm thành một tay che trời tồn tại, mà bọn họ lại là Triệu ra trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Từ nhỏ đến lớn không khỏi là sinh hoạt tại các loại khen tặng trong, ở đâu cho người khác nhường cho qua lộ. Vẫn là một cái không biết theo từ đâu xuất hiện nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Bất quá, hắn nhưng là bị triệu hàn phong mặt âm trầm cản lại. Làm sao, cái gọi là triệu gia, liền điểm này độ lượng, thua đều không thua nổi. Sở thanh vân khinh miệt cười cười, nói ra, chung quanh cũng là dẫn tới từng đợt tiếng nghị luận. Đến viêm thành, những thứ này liên sơn quận thiên tài đại hạ các võ sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ hỏi thăm một chút thành trong thế lực, mà nghe nhiều nhất không ai bằng triệu gia. Bất quá, Theo ba người này đến xem, Triệu gia dường như cũng không người a. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Triệu Hàn Phong khí sắc càng thêm khó coi, hung tận trừng Sở Thanh Vân một cái, cố gắng đạm nhiên nói ra, thua thì thua, người bất quá là nhất thời may mắn thôi, ta Triệu ra đương nhiên là lời nói đáng tin, Vân Hạo, Thiên Kiệt, cho hắn nhường đường. Trong lòng ba người tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cắn răng tránh đường ra, để cho Sở Thanh Vân đi qua, trong lòng cái biệt khuất đó a. Rõ ràng mối cảnh giới đều cao hơn hắn. Lại chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường Hừ, giả vờ thật đúng là giống như Sở Thanh Vân con người xem xét xung quanh Bỗng nhiên lộ ra một cười xấu xa Khụ, triệu ra ba vị Làm phiền ngươi môn lại để cho một lần lộ Ta còn là thấy được phía trước thực hiện là được Người, cửa thứ nhất tỷ thí Sau khi kết thúc Hơn 500 người bị loại bỏ Còn lại 372 người Còn lại cái này hơn 370 người trong Cảnh giới thấp nhất Đều là cấp 5 võ sư Hơn nữa còn là có thể đánh ra thất cấp võ sư cường độ công kích cấp 5 võ sư. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là cường độ công kích, mà cửa thứ hai, khảo nghiệm cũng là năng lực tổng hợp. Dựa theo đại hạ Long Vệ giải thích, ở cửa thứ hai, bọn họ siêu tập viêm thành phụ cận rất nhiều đào phạm hoặc người bị truy nã tội phạm tình báo. Nội dung khảo hạch chính là đi ở trong vòng 10 ngày, tiêu diệt bản thân rút ra đến người. Mẹ nhà nó, thật tốt khảo hạch, làm sao làm thành chảo đào phạm, rõ là phiền toái. Mọi người cùng nhau so tài một chút đánh võ võ đài không là được chứ sao? Một cái mập lùn đôn không nhịn được lắc đầu oán giận. Bên cạnh có người nói tiếp, hư, người cho rằng Đại Hạ Long vệ là chiêu tay chân hộ viện? Bắt đào phạm, vốn chính là Đại Hạ Long về một trong công việc, hơn nữa Đại Hạ Long về cùng người thường so sánh cũng coi là quyền cao chức trọng, tự nhiên là phải thận trọng khảo hạch các phương diện năng lực, khảo nghiệm năng lực tổng hợp, làm dễ nhất pháp, không ai bằng bản thân ra ngoài làm một lần." Tục ngữ nói là ngựa chết hay là lừa chết. Cho ra ngoài linh lợi vừa nhìn liền biết Có chút phõ sư, khả năng thực lực thiên phú đều rất tốt Thế nhưng trừ cái đó ra gì cũng đều không hiểu Như vậy người cũng không phải là đại hạ long vệ cần người phẩm Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 125, hái hoa đạo tặc Sở hữu khảo hạch người đều nghe lấy, bốc thăm xong sau Hôm nay không cho phép ra thành Theo sáng sớm ngày mai mở cửa thành thì mới bắt đầu tính theo thời gian Trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng trở lại phủ thành chủ Mới xem như thông qua trận thứ hai khảo hạch Vô luận là ai Có dũng khí vụn trộm sớm ra khỏi thành Giống nhau cướp đoạt đại hạ võ lệnh Cả đời thủ tiêu đại hạ võ sĩ danh hiệu Còn nữa Đây không phải là diễn kịch Các người đối mặt là chân chính đào phạm Nhiều lần cường điệu quy tắc sau Dựa theo trước sắp xếp trình tự Còn lại hơn 300 người Bắt đầu rút ra bản thân nhiệm vụ mục tiêu Sát rút được cái người mang tội giết người Mới lục cấp võ sư Dĩ nhiên tại Đông Vân Thành giết liền 12 người, chạy trốn tới viêm thành địa giới. Giết liền 12 cái tính gì, lão tử rút được cái này, vậy mà tàn sát một cái làng. Nãi nãi, xui, vậy mà rút được hai, thư hùng đạo tạc. Người trước mặt, đều là vừa nảy vừa nghị luận, rất nhiều người đều thần sắc hưng phấn, dường như rất vui vẻ hình dạng. Nghe được cái này, sở Thanh Vân không nhịn được nhẹ nhàng sờ mũi một cái, có chút không nói gì. nghiêm túc coi như, chính hắn ở Thanh Sơn Thành Thành trong ngoài thành. Cũng là giết không ít người, bất quá, những người đó phần lớn đều là huyết lang bang người. Huyết lang bang làm nhiều việc ác, danh tiếng hôi thối. Hơn nữa hắn và đại hạ võ cung, phủ thành chủ quan hệ cũng xem là tốt, sở dĩ, dân không kêu ca quan không truy xét, lúc này mới tránh thoát đi, bằng không, nói không bịnh cũng là đang lẩn trốn danh sách một trong. Thấy khảo hạch đám người hưng phấn hình dạng, đại hạ long vệ mấy vị đội trưởng, đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Từ nơi này chút khảo hạch người trên thân, Bọn họ thấy lỗ mảng cùng cao ngạo quả thật đối những thứ kia đào phạm môn mà nói khảo hạch đám người xem như là thiên tài thực lực tổng hợp khẳng định hơn xa cho bọn hắn thế nhưng những thứ kia đào phạm có chính bọn hắn ưu thế thật quá tàn nhẫn đủ giả dối bọn họ kinh nghiệm giang hồ so với những thứ này đại hạ các võ sĩ phong phú nhiều lắm mỗi một lần trong khảo hạch Mặc dù có lấy cửa thứ nhất loại bỏ bảo hộ cái này cửa thứ hai tỷ lệ tử vong vẫn đều là vô cùng cao đi giết người ta Sẽ làm tốt bị phản sát giác ngộ, những thứ kia động giết qua mười mấy người mấy chục người đào phạm, cũng không có tỉnh du đăng. Nhưng mà đại đa số khảo hạch đám người, Hiển nhiên là không có cái này giác ngộ. Bất quá, đại hạ lòng về môn cũng sẽ không nói cái gì, có ít thứ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có tự mình đi thể hội một lần mới có thể thật sự hiểu. Triệu Hàn Phong ba người hút xong nhiệm vụ sau, liền rời đi phủ thành chủ, hiển nhiên là sợ sở Thanh Vân mượn nữa lấy trước đổ ước đi trêu đùa bọn họ. Suốt thăm tiến hành rất nhanh, không đợi bao lâu, liền đến lượt Sở Thanh Vân. Đưa tay tại không trong suốt trong dương tùy ý nắm một cái cuộn giấy, sau khi mở ra, trên đó viết 127. Sở Thanh Vân, số 127 nhiệm vụ, cho ngươi, nhớ kỹ, ngày mai mở cửa thành thì mới có thể ra khỏi thành. Còn nữa, cẩn thận một chút, bên cạnh một cái đại hạ Long vệ tìm ra đối ứng số 127 quyển trục, chuyển cho Sở Thanh Vân, trước khi đi, vẫn không quên căn dặn hắn một câu. Trước Sở Thanh Vân ở cửa thứ nhất ở trên biểu hiện, cũng là cho bọn hắn đều lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Mã Chí Dụng, thất cấp võ sư, hái hoa đạo tặc, lẻn tại liệt Sơn Thành, Man Nghiêu Thành, Thiết Sơn Thành cùng 14 thành, làm hại đàng hoàng thiếu nữ hơn trăm người, làm người âm hiểm xảo trá. Hiện theo tin cậy tình báo, Mã Chí Dụng đã lẻn đến viêm thành trì hạ tam dương trấn Hơn trăm người, má ơi, dâm loạn mới a Sở Thanh Vân không nhịn được thầm mắng một câu, nghĩ đến mình cũng bất quá mới ngủ một nữ nhân. Không nhịn được đối cái này mã trí dụng có chút khó chịu. Bất quá, gia hỏa này làm hại qua thiếu nữ, khẳng định cũng không sánh nổi ta làm hại qua cái kia. Sở Thanh Vân không nhịn được hồi tưởng lại cùng ninh tuyết một lần kia, bất quá chung quy thấy, ban nãy lầm bẩm câu nói kia là lạ. Đem quyển trục từ đầu tới đuôi xem hai lần sau, sở Thanh Vân chân mày, nhẹ nhàng nhíu lại. Ngược lại không phải là nói hắn lo lắng mã trí dụng thực lực, thất cấp võ sư mà thôi, mặc dù so sánh lại hắn cao hai cấp bậc thế nhưng Sở Thanh Vân hoàn toàn có nắm chắc đối phó hắn. Hắn lo lắng là, trên quyển trục thế nhưng viết, mã trí dụng hắn đã lẻn 14 thành trì gây, 14 thành trì A, liên sơn quận trì hạ, tổng cộng cũng mới 36 thành. Nói cách khác, mã trí dụng hắn cơ hồ chạy liên sơn quận một nửa địa giới, cũng không có bị đại hạ long vệ hoặc người các thành thành vệ quân bắt lại, cũng không có thua bởi hắn võ sư trong tay. Như vậy, đủ để gặp, người này tối thiểu chạy trốn ở trên là có có chút tài năng, Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy là có thể đối phó. Ai, không may mắn a, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là đi về trước đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày mai đi trước Tam Dương trấn nhìn kỹ hắn nói đi. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, hướng Kim sư võ quán đi tới. Trở lại Kim sư võ quán, hắn thấy rất nhiều người, bao gồm Trần Kim sư cùng Trần Lãnh Ngọc ở bên trong, đều chờ ở cửa hắn, thậm chí ngay cả Dịch Dung sau U Vân cũng chờ ở cửa. Bởi vì Đại Hạ Long vẻ dường như bá đạo, Khảo hạch chẳng những không cho phép vây xem, hơn nữa liên thành chủ phủ phụ cận đều không cho dừng lại, sở dĩ đều chỉ có thể ở trong nhà chờ. Thanh Vân huynh đệ, cửa thứ nhất qua hết, cửa, Trần Kim sư mặt chờ mong hỏi, hắn Kim sư võ quán rất nhiều người, cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Đối với Sở Thanh Vân, bọn họ vẫn đều là vô cùng cảm kích, riêng là Trần Kim sư phụ nữ, nếu như không có Sở Thanh Vân trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều xong đời. Đối mặt bọn hắn chờ mong, Sở Thanh Vân cười gật đầu. Không phụ sự mong đợi của mọi người, cửa thứ nhất thông qua Quá tốt, ta cũng biết sở đại nhân khẳng định có thể thông qua Đại nhân, đại hạ Long vệ khảo hạch, cửa thứ nhất kiểm tra được cái gì Cửa thứ hai là cái gì, thăm dò những thứ kia làm gì Chỉ người tiểu tử còn muốn vào đại hạ Long vệ phải không Đại nhân, theo chúng ta nói một chút, đại hạ Long vệ đều lớn dạng gì Người có không thấy võ linh cấp cường giả Nghe được sở thanh vân thông qua, một đám người đều là kích động Hô to hỏi lung tung này kia Trong đám người, Trần Lãnh Ngọc tính tình dường như lạnh, không có nói gì, chỉ là đối sở Thanh Vân cười cười, đối với lần này, sở Thanh Vân cũng là còn lấy mỉm cười. Nếu như liền cửa thứ nhất đều qua không, còn sống làm gì? U Vân nhỏ giọng thầm thì một câu, biến mất, bất quá chính nàng cũng không có chú ý đến, tuy là đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được đi ra các loại, muốn trước tiên phải biết. Bên kia, chủ nhà họ Triệu trong thư phòng, Triệu Hàn Phong đem cửa thứ nhất khảo hạch thì tất cả mọi chuyện. Tất cả đều từ đầu chí cuối nói cấp gia chủ nghe. Gia chủ, trước người nói để cho ba người chúng ta đều lấy được trực tiếp tấn thăng đội trưởng danh ngạch, thế nhưng... Căn bản không khả năng A, ba người chúng ta đều chẳng qua là lục cấp võ sư, thế nhưng tham gia khảo hạch, chẳng những thất cấp võ sư một đống lớn, ngay cả bát cấp võ sư đều có mười mấy, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ A. Triệu Hàn Phong vẻ mặt đau khổ nói ra, Triệu Vân Hảo cùng Triệu Thiên Kiệt cũng là thâm dĩ vi nhiên. Tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy, nguyên bản bọn họ đều tự cho là đúng thiên tài siêu cấp, thế nhưng hôm nay tận mắt thấy nhiều như vậy đại hạ võ sĩ sau, bọn họ mới hiểu được, so với bọn hắn lợi hại thiên tài, cũng là có khối người. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 126 đến Tam Dương Trấn, nhìn triệu hàn phong ba người xa suốt tinh thần hình dạng, ra chủ triệu vĩnh cười ha ha. Hắn nói ra, các ngươi lo lắng, ta và lão tổ tự nhiên cũng suy nghĩ đến. Bất quá các người yên tâm, lão tổ nếu nói, nhất định là sớm có an bài. trầm ngâm chốc lát, hắn sợ triệu hàn phong ba người vẫn là không có lòng tin, vì vậy nói tiếp cũng được, có một số việc, cũng đến cho các người biết thời điểm, các người không phải có một địch nhân kêu sở thanh vân, cũng tham gia khảo hạch sao, ta liền làm điểm an bài, để hắn chết ở cửa thứ hai phía trên. Các người yên tâm đi, sở thanh vân ở cửa thứ hai, chắc chắn phải chết. Là cho triệu hàn phong ba người tăng cường lòng tin, triệu vĩnh ngữ khí, đặc biệt kiên định. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, viêm thành bốn cái nơi cửa thành, đều đã trật nít người, có tham gia đại hạ long vệ khảo hạch, cũng có cho bọn hắn tiến biệt cùng đi người. Tất cả mọi người là một cái ý niệm trong đầu, tình nguyện sớm đến, cũng không nguyện ý muộn. Vạn nhất cuối cùng bởi vì một chút thời gian bị loại bỏ, đến lúc đó khả năng liền liền khóc địa phương đều không. Hơn 300 cái nhiệm vụ, đều ở đây lấy viêm thành làm trung tâm vùng này bên trong, vận khí tốt, mục tiêu khả năng gần một chút. Vận khí không được, sẽ nhiều chạy chút đường Tam dương trấn ở vào viêm thành phía tây Khoảng cách không tính là xa cũng không tính gần Cỡi khoái má cộng thêm chính giữa trạm dịch đổi ngồi nói Đại khái muốn một ngày rưỡi thời gian Mở cửa thành trước, sở hữu khảo hạch người đều đến Mà ở trong đó, cũng sớm có đại hạ Long về người Ở công tác thống kê đến tên người đơn Canh phòng nghiêm ngặt có người sớm ra khỏi thành Cửa thành mở ra sau, cơ hồ cũng trong lúc đó Từng con từng con khoái mã theo bốn cái cửa thành chạy vội ra khỏi thành, nhằm phía phương xa. Võ sư cấp cường giả, bộc phát ra tốc độ, tuyệt đối so với ngựa nhanh hơn nhiều lắm, thế nhưng thời gian dài như vậy lên đường nói, sẽ tiêu hao nhiều nguyên lực, thể lực cùng với tinh lực. Sở dĩ, đường dài lữ trình, ngựa vẫn là lựa chọn tốt nhất. Sở thanh vân dọc theo đường đi không có dây dưa thời gian, trừ giữa đường một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, hắn thời gian đều dùng đến lên đường. Thậm chí mỗi đi ngang qua một cái trạm dịch Hắn đều phải thay đổi phía trên mưới ngựa Lấy bảo đảm tốc độ nhanh nhất Dù sao, hắn cũng không có thể xác định Bắt dâm tặc cuối cùng phải bao lâu Sở dĩ, dùng ở lên đường phía trên thời gian Tự nhiên là càng ít càng tốt Ở ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa thời điểm Sở Thanh Vân chạy tới Tam Dương Trấn Tam Dương trấn Là khoảng cách viêm thành đã không tính là gần Xem như là địa khu xa xôi một cái trọng đại thôn chấn Cửa trấn là một cái nhìn qua rất cụ kỹ một bài phường Trên đó viết Tam Dương trấn ba chữ to Dắt ngựa đi sau khi đi vào, Sở Thanh Vân rất nhanh thì dung nhập lộn nhộn đoàn người. Tùy ý đi dạo đại khái vài chục phút, Sở Thanh Vân phát hiện hai cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là, trong trấn rất nhiều người, đều là vô cùng cảnh giác nhìn hắn, có chút càng là, rất trực tiếp như là xem tặc một dạng nhìn hắn. Còn có một cái chính là, đi vài chục phút, trên đường không có gặp một cô gái trẻ, thấy nữ giới, không phải 40 tuổi đi lên bác gái, chính là 10 tuổi đi xuống tiểu cô nương. Rõ là kỳ quái địa phương A. Sở Thanh Vân nói thầm một câu, ngăn lại một người trung niên lão hán, cười hỏi, lão bá, các ngươi trong chấn, tại sao không thấy được nữ nhân trẻ tuổi à? Lão hán kia biến sắc, nguyết hắn một cái, tiểu hoa nhi một cái đừng làm loạn hỏi, cẩn thận bị người xem như hái hoa đạo tặc, bắt lại đốt chết ngươi. Nói xong, hắn nhìn hai bên một chút, vội vã rời khỏi. Bất quá là một người cấp võ sư dâm tặc, đến mức đó sao? Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá! Đây chính là cái gọi là nhãn giới bất đồng. Sở Thanh Vân từ lúc ra Sở Gia Thôn, liền trực tiếp đi Thanh Sơn Thành. Liên Sơn quận 36 trong thành, cho dù là rất yếu Thanh Sơn Thành, cũng có võ linh cấp thành chủ trấn thủ, phía dưới cũng có bát cấp, cửu cấp võ sư. Sở dĩ, không có ở loại này cao không tới, thấp không song trong trấn đợi qua, Sở Thanh Vân không thể nào hiểu được, một cấp bậc nhô cao võ sư đối với bọn họ đe dọa. Thí dụ cái này Tam Dương Trấn Mạnh nhất người cũng chính là một cái tam cấp võ sư đầu mục bắt người Hiện tại nhô ra một người cấp phó sư dâm tặc Bọn họ căn bản là đối phó không được có thể hy vọng Cũng chính là đại hạ long vệ trong có người nhận được nhiệm vụ này Hoặc người hy vọng viêm thành phủ thành chủ phái người đi ra Đi chưa được hai bước Gặp mấy cái ở trên đường dẹp quầy phiến phần tiền dung sai Đối với bọn họ Sở Thanh Vân cũng không cần làm sao khách khí Trực tiếp ngăn bọn họ lại Mấy người các ngươi Mang ta đi trưởng trấn phủ đệ Ta có chuyện trọng yếu Tìm chấn trưởng đại nhân, chỉ người tiểu tử này, dẫn đầu cái kia, dáng vẻ lưu manh mở miệng liền muốn bới móc, bất quả hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm giác mình không động đậy, ngay cả lời đều không nói được. Trong nháy mắt, hắn liền biết, người này bản thân không thể trêu vào. Vì vậy, sở thanh vân thu hồi võ sư khí thức sau, hắn lập tức đổi một bộ nịnh nọt khí sắc, đem yêu cung thành 90 độ, đại nhân thỉnh, đại nhân, ta dẫn đường cho ngài. Tiểu lục tử, còn không cho đại nhân dẫn ngựa. Đối với hắn sở tác sở vi, sở thanh vân cũng lười phải đi để ý tới. Đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, loại chuyện nhỏ này cùng hắn nhiệm vụ so với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trường trấn phủ đệ, ở Tam Dương trấn tiếp cận trung tâm địa phương, là một tòa ba vào ba ra đại trạch, còn hơn viêm thành tào ra phủ đệ, ở diện tích phía trên cũng không kém thiếu. Đương nhiên, suy nghĩ đến vị trí địa lý phía trên bất đồng, giá trị nhất định là mây bùn khác biệt. Cửa bảo hộ thông báo sau. Trưởng Trấn Khúc Viễn Hàng không dám chậm trễ chút nào, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất ra đón. Hạ quan Tam Dương Trấn Trưởng Trấn Khúc Viễn Hàng, cung nghình Đại Hạ Long Vệ Đại Nhân, Đại Nhân một đường khổ cực. Khúc Viễn Hàng hai tay trồng lên nhau, thật sâu cúi cái cung, mặt tươi cười đem Sở Thanh Vân đón vào. Sở Thanh Vân cười cười, Khúc Trưởng Trấn, ta bây giờ còn đang khảo hạch, còn chưa trở thành Đại Hạ Long Vệ. Ở đâu, lấy Đại Nhân ngài thực lực, trở thành Đại Hạ Long Vệ vẫn không phải là dễ, Hạ quan chỉ là sớm chúc mừng mà thôi Ha ha. Mặc dù biết Khúc Viễn Hàng là ở khen tặng hắn, bất quá Sở Thanh Vân vẫn là thấy lời này rất xuôi tai. Vào đại sảnh, dâng trà sau, Sở Thanh Vân thối lui bên cạnh một ít nô tỳ hạ nhân, trực tiếp khi hỏi, "Khúc trưởng trấn, ta lần này đến đây, xem là vì bắt hái hoa đạo tặc mã chí dụng." Nói lên cái này, Khúc Viễn Hàng mặt hổ thẹn, "Hạ quan bất lực a, để cho mã trí dụng ở Tam Dương trấn tản phá bữa bãi hơn một tháng." "A điều này cũng tại không được Khúc trưởng trấn ngươi, bất quá" Làm phiền người đem biết tin tức, đều nói cho ta đi. Sở Thanh Vân mân ngụm trà nóng, nói ra, nhất định, nhất định. Khúc phiến hàng xử lý mạch suy nghĩ, nói ra, mã trí dụng, đại khái là hơn 40 ngày trước đến Tam Dương trấn bắt đầu từ lúc đó, liền bắt đầu có thiếu nữ thất tung. Ngay từ đầu chúng ta còn không có chú ý, cho rằng chỉ là phổ thông án Kiệt bất quá về sau thất tung thiếu nữ càng ngày càng nhiều, trước trước sau sau tổng cộng thất tung chừng mười mấy thiếu nữ, lúc này, chúng ta mới phát giác không thích hợp cũng là lúc này mới truyền tới, hái hoa đạo tặc mã chí dụng tên. Truyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 127, dị thường khúc phiến hàng. Thất tung mười mấy, thật không ngờ nhiều, Sở Thanh Vân không nhịn được âm thầm lắc đầu, trên quyển trục viết, bị mã dụng làm hại qua thiếu nữ, cũng bất quá là hơn trăm người mà thôi. Bất quá hơi nghĩ một hồi, hắn liền biết, cái gọi là hơn trăm người, khẳng định không phải chuẩn xác chữ số. Có rất nhiều bị hại người Nhất định là bản thân cố ý giấu giếm lại, dù sao, loại này bại hoại danh tiết sự tình, không người nào nguyện ý chuyển đi. Trừ thất tung thiếu nữ số lượng, còn có khác tính báo sao? Thí dụ có hay không nhìn thấy tận mắt người, hoặc có lẽ là hư hư thực thực mã trí dụng ẩn núp và giấu người địa phương. Sở Thanh Vân vuốt vuốt bát trà che trầm giọng hỏi. Khúc phiến hàng trong mắt, thoáng qua vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng vị này đại hạ long vệ khảo hạch người tuổi không lớn lắm, chắc là không có gì chủ kiến, tùy ý cha một chút. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là không tốt lừa gạt, thuận miệng hỏi ra vấn đề, cũng là đặc biệt có trình độ. Khúc phiến hàng không dám cho qua, đàng hoàng đáp, có hai cái nhìn thấy tận mắt người, bất quá đều là nửa đêm gõ mó cầm canh phu canh, đều chỉ thấy một đạo có thể bóng đen, căn bản không có giá trị, còn như hư hư thực thực trốn tránh địa điểm. Hạ quan bất lực, thật sự là không có điều tra ra. Như vậy a Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra, Khúc trưởng trấn Làm phiền người đem sở hữu mất thiếu nữ gia nhân đều chịu tập lại, ta muốn đi hỏi một chút tình huống, nói không định có thể tìm tới chút manh mối. Sở Thanh Vân tâm tình lúc này có chút trầm trọng, vốn cho là chỉ là đến tìm đến người, đánh một trận, trở lại giao nộp nhận việc. Không nghĩ tới, cái này mã chí dụng nhưng là như thế giảo hoạt, ở Tam Dương trấn đợi hơn một tháng, vậy mà một chút dấu vết cũng không có bị người phát giác. Đối sở Thanh Vân mệnh lệnh, khúc viễn hàng không dám khinh thường, dùng tốc độ nhanh nhất. Phái người đem thất tung các thiếu nữ gia nhân người thân tới trưởng trấn phủ đệ. Theo sớm nhất hơn một tháng trước, đến hai ngày trước mới vừa thất tung, toàn bộ đều tập trung ở một chỗ trong viện. Đại nhân, nhà của ta nữ nhi ngày hôm trước tối ngủ thời điểm còn rất tốt, tỉnh dậy không thấy a Nhà của ta cũng vậy a Đại nhân, vàn cầu người giúp ta tìm hồi nữ nhi của ta đi, van cầu ngươi Tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau, nhất thời biến được lung tung, một người bắt đầu kêu khóc, rất nhanh thì lây truyền kẻ khác. Một đám người cùng nhau, tiếng khóc kêu đem sở thanh vân đầu đều làm lớn chuyện. Ôn ao nửa buổi chiều, căn bản cũng không có tìm được một điểm manh mối. Những người đó đều chỉ là biết, nhà mình nữ nhi trong một đêm không thấy, khác hoàn toàn không biết, chỉ biết khóc số cầu xin, không phải một. Mắt thấy thiên khai thủy đen, nói cách khác hai ngày đã sắp qua đi, thời gian trôi qua một phần năm, nơi này cũng là một đoàn loạn ma, căn bản không có một điểm manh mối. Hơn nữa Tam Dương Trấn cũng có gần 10 vạn nhân khẩu. Có thể đối phó hái hoa đạo tặc lại chỉ có sở thanh vân một cái, liền đần nhất cách làm cắm điểm đều không áp dụng. Và lại, lấy được đại hạ Long vệ bắt đầu khảo hạch cửa thứ hai tin tức, mã trí dụng có thể hay không đón lấy xuất thủ, đều vẫn là một vấn đề. Đại nhân, hạ quan cố ý chuẩn bị rượu nhạt, hơi lớn người đón gió tẩy chân. Ngay sở thanh vân thấy được phiền thời điểm, khúc phiến hàng xuất hiện, cười xin hắn đi ăn cơm. Coi vậy đi, đa tạ khúc trưởng trấn hảo ý, trong lòng ta có chút phiền, không tâm tình đi dự tiệc Sở Thanh Vân chắp tay một cái, xin lỗi nói ra. Ha ha, cái này phá án việc cũng không nhất thời vội vã, hôm nay tiếp phong yến phía trên cũng không có thiếu tam dương trấn có uy tín danh dự nhân vật, đại nhân sau này phá án, nói không định còn có thể cần dùng đến bọn họ. Khúc Viễn Hàng khuyên, chuyện này, được rồi, Khúc trưởng trấn tiếp phong yến, coi là phong phú, hơn nữa trừ hảo tử thức ăn ngon ở ngoài, còn có mấy cái trẻ tuổi mạo mỹ vũ nữ trợ hứng. Bất quá, Sở Thanh Vân trong lòng đẻ ép sự tình luôn cảm giác không làm sao có hứng nổi đến. Ngược lại khúc viễn hàng tả hiểu mời rượu, ăn uống kinh khủng, uống nhiều sau, vẫn đầy hứng thú nhìn ca vũ, như là hoàn toàn quên mất thiếu nữ thất tung sự tình. Ở giữa gian kẻ khác, cũng lớn đều giống như hắn. Việc không liên quan đến mình, treo thật cao, đối với không có nữ nhi người mất tích mà nói, bọn họ căn bản không quan tâm những chuyện kia, có công phu kia, còn không bằng nhiều phải nghĩ thế nào vỗ trưởng Trấn nịnh bợ đây. Bất quá, Ở giữa gian có một người cũng là dẫn tới sở thanh vân chú ý, người nọ nhìn qua 30 không tới, tam cấp phó sư thực lực, phải là tam dương trấn vị kia đầu mục bắt người, thiết minh viễn. Toàn bộ tiếp phong yến, từ đầu tới đuôi, thiết minh viễn đều không có nói một câu, một mực uống rượu, hơn nữa còn là ở một cái người uống rượu giải sầu. Tiếp phong yến sau khi kết thúc, sắc trời đã đen, tất cả mọi người tán đi. Sở thanh vân cùng bọn họ hàn huyên một phen sau, giả ý trở lại gian phòng của mình, sau đó thay quần áo khác sau. Lập tức khi chuyển ra tiềm hành hồn kỹ cùng ẩn khí quyết, chuồn ra trưởng trấn phủ đệ sau, đi tìm thiết minh viễn. Bám theo một đoạn, luôn luôn đi theo hắn đến nhà, sở thanh vân mới hiện thân. Đại nhân, là ngươi, thiết minh viễn tham kiến đại nhân, hắn hiển nhiên còn nhớ được sở thanh vân. Sở thanh vân cười cười, nói ra, thiết bộ đầu không cần đa lễ, ta tới đây, chính là muốn phải hỏi một chút, làm cho này tam dương trấn đầu mục bắt người, người đối chuyện lần này, có ý kiến gì không? nghe nói như thế Thiết Minh Viễn cũng là lộ ra rất hổ thẹn biểu tình, thất tung 17 cô gái, ngay cả trưởng trấn nữ nhi đều thất tung, ta đây cái làm đầu mục bắt người, thất trách ha. Cái gì, ngươi là nói, trưởng trấn nữ nhi, khúc viễn hàng nữ nhi của hắn đều thất tung, bị hái hoa đạo tặc bắt đi. Sở Thanh Vân không nhịn được kinh hô, chuyện này, khúc viễn hàng có thể chưa nói cho hắn biết. Đúng vậy, chẳng lẽ việc này, trấn trưởng đại nhân không có nói cho ngươi biết. Thiết Minh Viễn cao mày hỏi, loại đại sự này. Theo lý thuyết tuyệt đối không nên không nói cho Sở Thanh Vân mới đúng. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lập lè, khẽ cười nói, khả năng hắn nói qua đi, ta đây hai ngày một mực lên đường, quá mệt mỏi khả năng quên mất. Thiết Minh viễn gật đầu, tiếp tục nói, thật hơn một tháng qua này, ta một mực toàn lực điều tra chuyện này, thế nhưng ta phát hiện, mã trí dụng, căn bản cũng không có ra thôn trấn dấu hiệu, ta nghi ngờ, hắn và những thứ kia thất tung thiếu nữ, vẫn luôn ở tam dương trấn bên trong. sau thiết minh viễn còn nói một ít hắn điều tra được chi tiết. Thế nhưng, sở thanh vân đều không làm sao lưu ý, hắn nghĩ cũng chỉ có một việc, đó chính là, khúc viễn hàng, nữ nhi của hắn đều thất tung, hơn nữa có cực đại có thể là rơi xuống hái hoa đạo tạc trong tay. Thế nhưng hắn cũng là giống như người không có sao một dạng, còn có tâm tình đi nghinh đón sở thanh vân, còn có tâm tình đi kiếm cái gì tiếp phong yến, hơn nữa còn đều tràn đầy phấn khởi. Cái này, thật sự là quá dị thường, sự tình ra dị thường tất có yêu. Sở thanh vân trong lòng, yên lặng đối khúc viễn hàng có một chút cảnh giác. Theo thiết minh viễn chỗ ấy sau khi trở về, bóng đêm đã sâu, trong trấn nhỏ ban đêm lúc đầu cũng không sao người, ra hái hoa đạo tặc sự tình sau, ban đêm liền càng không người nào dám xuất môn. Bất quá, đêm hôm ấy, trường trấn trong phủ đệ cũng là đến mấy cái khách không mời mà đến. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Trường 128 trên giường thiếu nữ, người tựu là mã trí dụng. Hợp tác với chúng ta, giết sở thanh vân Hừ, tại sao phải giúp các ngươi Không phải giúp chúng ta, sở thanh vân Vốn chính là tìm ngươi phiền toái Không chỉ chúng ta phải đối phó hắn Ngươi cũng có thể sốt ruột Ta có cái gì tốt cấp Tiếp qua 8 ngày, hắn cha không ra thứ gì Dĩ nhiên là đi Không hợp tác, liền giết ngươi Ngày thứ hai lại đang trong chấn điều tra cả ngày Đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì Mã trí dụng xem ra thật là gian xảo Không gì sánh được Căn bản không có lưu lại một điểm manh mối. Đến tối, trưởng trấn Khúc Viễn hàng lại lớn bãi yến tịch, vẫn mời Sở Thanh Vân, nói là hôm nay tới mấy vị quý khách, để cho hắn nhất định không thể vắng họp. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái này Khúc trưởng trấn nhà mình nữ nhi đều ném có nửa tháng, còn có tâm tư lộng cái gì yến hội? Hơn nữa theo Sở Thanh Vân âm thầm thăm dò, một tháng này tới nay, trưởng trấn bình thường xếp đặt yến hội, uống rượu mua vui, ngay cả một ít hạ nhân đều thấy được có chút dị thường. Sở Thanh Vân thấy được ra hỏa này rất có thể có vấn đề, vì vậy quyết định đi dự tiệc, nhìn hắn đúng là muốn chơi cái quỷ gì chủng loại. Đến sau, Sở Thanh Vân phát hiện, còn hơn hôm qua tiếp phong yến, lần này thiếu đầu mục bắt người thiết minh viễn, lại nhiều hai cái chưa thấy qua người. Hai người kia một cái cao gầy, một cái mập lùn, đều là ngồi ở giường như tầm thường địa phương, từ lúc Sở Thanh Vân xuất hiện, hai người bọn họ lại luôn là nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Đúng là có vấn đề, Sở Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gần như có thể xác nhận, trưởng trấn khúc viễn hàng khẳng định không phải là cái gì người tốt. Bởi vì vào đại sảnh sau, hắn khí hải bên trong thôn vệ võ hồn, liền bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Loại tình huống này, trước kia cũng phát sinh qua, đó là ở Thanh Sơn Thành, nhìn thấy tiền tam bàn thời điểm mới sẽ xuất hiện tình huống, tiền tam bàn là võ hồn điện người, sở dĩ, hai cái, cũng là võ hồn điện người. Như vậy khẳng định, là bởi vì, chứ hai người bọn họ ở ngoài, người ở đây hôm qua đều xuất hiện qua. Khúc phiến hàng, võ hồn điện người, bọn họ, có quan hệ gì, sở thanh vân không nghĩ ra, bất quá, trong lòng hắn đã đặc biệt cảnh giác. Vô luận là ninh tuyết vẫn là u vân, nói lên võ hồn điện thời điểm, đều là vô cùng chán ghét cùng khẩn trương, như vậy có thể thấy được, võ hồn điện, tuyệt đối là có thực lực kinh khủng. Bất quá, có thôn vệ võ hồn báo động trước, sở thanh vân cũng lặng yên đem một cái đại hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành một điểm ưu thế, đó chính là, võ hồn điện người cho rằng sở thanh vân cái gì cũng không biết. Nhưng trên thực tế, hắn đã biết. Ha ha, ta tới cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Tiên Sinh, vị này chính là Hầu Tiên Sinh, hai vị này đều là viêm thành phú thương. Đến ta tam dương trấn thu mua đặc sản thổ sản vùng núi, sau này còn nhiều hơn nhiều hợp tác A đến đến, mọi người cạn một chén. Khúc phiến hàng cười ha ha lấy, bưng ly rượu lên. Sở thanh vân bưng ly rượu, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, hắn không động thanh sắc nhìn quét một vòng, phát hiện Chu Tiên Sinh Hầu Tiên Sinh còn có khúc viễn hàng đều ở đây nhìn hắn. Trong rượu có vấn đề, sở thanh vân trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không chúc thay đổi đem trong chén rượu uống một hơi cạt, bất quá quát trong miệng sau, hắn cũng là không có nuốt xuống, mà là dùng nguyên lực, đem tử dịch toàn bộ bao vây, luyện hóa thành khí thể, lại nhổ ra. Thấy sở thanh vân uống vào rượu, ba người kia đều là cười, yên lòng. Về phần hắn do dự, cũng là rất dễ hiểu, dù sao cha án không có một chút manh mối, mắt thấy khảo hạch sẽ thất bại Nếu như tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ Tiệc rượu mới bắt đầu không bao lâu Mập lùn Chu Đại Nhân nói hắn đi đường mệt nhọc Chịu không nổi tử lực Cần nghỉ ngơi Vì vậy khúc viễn hàng liền tuyên bố tan cuộc Lần này tiệc rượu Kết thúc so quá khứ có thể sớm nhiều Tân khách lục tục rời khỏi Vừa khớp là Sở Thanh Vân vừa ly khai tiền thính Không có một phút đồng hồ Thiết Minh Viễn liền đến tiền thính trưởng chấn Ngài tìm ta Thiết Minh Viễn có chút khốn khổ Chắp tay nói ra Khúc viễn hàng giật mình một cái, vỗ trán một cái, nhìn ta, tìm người có chuyện cùng sở đại nhân thương lượng với nhau đây, ban nãy lại để cho hắn đi, thôi, ta hai cùng đi tìm hắn đi. Nói xong, hắn phân phó mấy cái nô tài hạ nhân, đốt đèn lồng, không nhanh không chậm đi về phía sau viện. Sở thanh vân cả đêm quát trong miệng rượu, tất cả đều bị hắn dùng nguyên lực luyện hóa thành khí thể phun ra ngoài, thế nhưng trở lại gian phòng của mình thời điểm, hắn vẫn là thấy được đầu hơi choáng và ngất. Hơn nửa thân thể phản phất là từ bên trong ra ngoài có gan khô nóng cảm giác. Sở Thanh Vân ngồi ở leo lên, nắm lên trên bàn ấm trà, sùng sục sùng sục chút xuống, xuống nửa ấm trà lạnh, cảm giác dễ chịu nhiều. Nhưng mà, khi hắn nhìn mình giường thời điểm, kém chút không có hù dọa được theo trên cái băng rơi xuống. Hắn trên giường, vậy mà nằm một nữ nhân, đó là một cái nhìn qua 20 không tới thiêu nữ, ánh nến mông lung thấy không rõ tướng mạo, bất quá nhìn đường nét, chắc cũng là cái khuôn mặt tú lệ mỹ nữ. Nữ hài không h Chỉ có bình ổn tiếng hít thở, chắc là hôn mê Quan trọng hơn là Thiếu nữ này toàn thân liền một cái Nho nhỏ tơ lụa cái yếm Còn bị tháo ra một nửa Lộ ra một cái kiên đĩnh tiểu bạch thỏ Xùng sục, sở thanh vân nuốt ngụm nước bọt Mới vừa bị trà lạnh tưới tắt khô nóng Lại lần nữa từ trong ra ngoài phát ra Nữ hài này là ai Sở thanh vân đến gần nhìn kỹ một chút Nhưng căn bản không biết nàng Hơn nữa sau khi đến gần Nhìn càng thêm trong Để cho trên người hắn cũng là biến được càng thêm khô nóng lên Kỳ quái A, lần trước nhìn Trần Lãnh Ngọc cưới láng hết cũng không có lớn như vậy cảm giác A, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì. Những rượu kia, ngay sở thanh vân nhi hoặc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Có người đến, sở thanh vân biến sắc, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hiện tại bóng đêm đã đen, hắn trên giường có để một cái như vậy để lộ nữ hài, nếu như bị người thấy, có lẽ sẽ không giải thích được A. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, lúc đi trên giường vẫn không có thứ gì. Cái này nhất định là có người đem nàng cố ý bỏ qua đến. Cót khét, bên ngoài người không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, đi trước đi vào, là trưởng trấn khúc viễn hàng cùng đầu mục bắt người thiết minh viễn. Tiểu Yến, Tiểu Yến tại sao lại ở chỗ này? Sau khi đi vào, khúc viễn hàng liếc mắt liền thấy sở thanh vân trên giường nữ hài, sau đó không nhịn được kinh hô lên. Nghe được hắn nói sau, thiết minh viễn nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên vào tới bên giường, không sai, chính là Tiểu Yến. Thế nhưng... Nàng tại sao lại ở chỗ này Tiểu Yến, sở thanh vân trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh Nghĩ đến một cái tên Khúc Yến, cũng chính là khúc viễn hàng nữ nhi Thất tung thiếu nữ một trong Ta vừa trở về, liền thấy vị cô nương này ở trên giường của ta Ta Là ngươi, là ngươi bắt đi Tiểu Yến Ngươi tựu là hái hoa đạo tạc mã trí dụng Thiết minh viễn, bắt hắn lại Sở thanh vân lời còn chưa nói hết Liền bị khúc viễn hàng thô bạo cắt đứt Hơn nữa còn mệnh lệnh thiết minh viễn đi bắt hắn Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 129, vụ oan hãm hại. Sở Thanh Vân ánh mắt lướt một cái, cho thấy thiết minh viễn trên mặt, vậy mà tràn ngập phẫn hận cùng nổi giận. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một đao chém ngang, hướng Sở Thanh Vân chặn ngang chém tới. Đáng chết, Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, vội vàng né tránh, khúc trường chấn, thiết bộ đầu, các người hãy nghe ta nói a ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra à. Không biết rõ làm sao chuyện. Tiểu Yến đều ở đây ngươi trên giường, ngươi còn nói không biết rõ làm sao chuyện. Rõ ràng chính là ngươi làm hại Tiểu Yến, Khúc Phiến Hàng chỉ vào Sở Thanh Vân, tức giận quát. Nghe nói như thế, Thiết Minh viễn càng thêm tức giận, lửa giận ngút trời phía dưới, hắn thậm chí là mất đi chiến đấu lý trí, liền võ hồn đều không hữu dụng, trực tiếp điên một dạng một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Một đao này, sơ hở trăm chỗ, đừng nói là Sở Thanh Vân, tùy ý một cái tam cấp phó sư đều có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Thế nhưng, để cho Sở Thanh Vân biết khuất là, hắn lại chỉ có thể tuyển chọn tránh né, bằng không, giết Thiết Minh Viễn nói, hắn thì càng thêm hết đường chối cãi. Âm, um, cuồng bạo đao mang ở trên tường oanh mở một cái động lớn. Sở Thanh Vân nhân cơ hội nhảy ra ngoài, lại thật không ngờ, trong viện sớm có nhiều gia đình hộ viện, nồ bộc hạ nhân chờ ở nơi đó. Theo sát sau, là Thiết Minh Viễn cùng khúc viễn hàng. Bắt lại Sở Thanh Vân, hắn chính là hái hoa đạo tạc mã Chí dụng. Chạy ra cửa phòng sau khúc phiến hàng thật cao rũi thẳng một cánh tay, la lớn. Đáng chết, các người nghe ta giải thích ha, ta thật không phải là. Xâm tặc, đi tìm chết, sở thanh vân lời vừa nói ra được phân nửa, thiết minh viễn lại nhào tới, đao đao trí mạng, một bộ liều mạng tam lang hình dạng. Sở thanh vân trong mắt lé lên một chút lệ khí, thiết minh viễn lặp đi lặp lại nhiều lần tự tìm cái chết, để cho trong lòng hắn bản năng lên sát ý. Bất quá, hắn còn không có bị choáng váng đầu óc, biết hiện tại không thể giết thiết Nếu không thì cũng không có cơ hội nữa. Thập tinh đằng, sở thanh vân khẽ quát một tiếng, dùng ra bản thân võ hồn, một cây mặc lục sắc dây cấp tóc sinh trưởng, lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tai, tử tử trói lại thiết minh viễn. tam cấp võ sư mà thôi, ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Nhưng vào lúc này, hắn trong khí hải thôn vệ võ hồn, bỗng nhiên thình thịt khẽ run. Lớn mật tặc tử, nguyên lai người tựu là mã trí dụng. Khúc trường chấn chớ hoảng sợ Ta hai người đến giúp người bắt giặc. Trước trong giả tiệc gặp chu tiên sinh hầu tiên sinh xuất hiện, lúc này hai người bọn họ khí thức hoàn toàn bạo phát, cả viện người bên trong đều cảm giác trong lòng đẻ ép khối cự thạch một dạng, hô hấp đều biến được khó khăn. Bát cấp võ sư, hai cái bát cấp võ sư, hư, võ hồn điện thối lão thử, sở thanh vân khí sắc phát lạnh, hư lạnh một tiếng nói ra. chu tiên sinh hầu tiên sinh mặt hơi biến sắc, nhìn nhau một cái, hai người bọn họ cũng là không nghĩ tới vậy mà có thể bị sở thanh vân cho nhận ra. Hư hư, nếu biết, vậy thì càng lưu ngươi không được. Liệt tàn chảo, phục ma côn, hai người đi lên liền trực tiếp dùng ra hồn kỹ, cao cờ nửa người mạnh mẽ cự chảo chính diện đánh tới, mặc dù là cách xa nhau hơn 10 mét, sở thanh vân đều giống như có thể cảm nhận được cự chảo kia sắc bén. Mấy thuốc dài ám kim sắc trường côn từ trên trời ráng xuống, xé rách không khí, tiếng giít vào đầu đập xuống, thế lớn mà lực trầm Đối mặt hai cái bát cấp phó sư toàn lực công kích Sở thanh vân sắc mặt lạnh lùng, không dám khinh thường chút nào, đem thiết minh viễn thuận tay ném qua một bên, sau đó khống chế thập tinh đằng võ hồn, cấp tốc lui lại. Đối mặt một cái bát cấp võ sư, hắn còn có một chiến năng lực, thế nhưng đối mặt hai cái, vậy cũng chỉ có thể vận dụng khôi lỗi hoặc người lôi vân kiếm, mà hiện tại hắn trong óc hỗn loạn tương bừng, hoàn toàn lộng không rõ đến phát sinh cái gì. Sở dĩ, tạm thời tránh mũi nhọn, đem sự tình biết rõ ràng mới là thượng sách. Mấy cái lắc mình. Sở Thanh Vân dĩ nhiên nhảy lên một chỗ cao trên phòng, thế nhưng hai đạo hồn kỹ công kích cũng là đã gần ngay trước mắt, không thể tránh né. Thập tinh đằng ngăn trở Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, từ căn răng khắp nơi, như là cấu thành một bức tường một dạng, ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước. Sau đó, hắn không chút nào do dự, ở trên mặt nhẫn nhẹ nhàng bắn ra, đem khôi lỗi phóng xuất. Vèo, hí, cự trào cùng trường côn trong nháy mắt phá vỡ thập tinh đằng cấu thành tường, mạnh mẽ nguyên thạch thậm chí đem gảy mất thập tinh đằng cắt được vỡ nát, trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà, lúc này Sở Thanh Vân đã trốn ở đồ sộ khôi lỗi phía sau, thậm chí theo khúc phiến hàng bên kia, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái không rõ bóng người đứng ở đỉnh. Cự trảo cùng trường côn đến, oanh một tiếng vang thật lớn nện ở khôi lỗi trên thân, sau đó nguyên lực bạo phát, ở đó lực lượng khổng lồ xuống, cả phòng ốc cũng như quân bài vậy sụp đổ. Sở Thanh Vân càng là ở va chạm một sát na kia, cầm lấy khôi lỗi nhảy xuống đỉnh vẫn làm bộ bị đánh trúng lớn tiếng kêu thẳng một tiếng. Đương nhiên, trốn ở khôi lỗi phía sau, sở hữu chính diện thương tổn cơ hồ đều do khôi lỗi thừa nhận, sở thanh vân tối đa cũng chính là thừa nhận một ít dư ba trùng kích, đối có huyền thiên thần văn hắn mà nói, căn bản cũng không xem như là cái gì. Hạ lạc trong quá trình, sở thanh vân thu hồi khôi lỗi, cấp tốc hướng ngoài trấn phóng đi. Rất nhanh, chu tiên sinh hầu tiên sinh cùng khúc viễn hàng, thiết minh viễn bốn người, cũng vào tới mảnh phế tích chỗ a Khúc phiến hàng ánh mắt lập lè, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng thời trong hai huynh đệ chúng ta một kích toàn lực, coi như là bắt cấp võ sư cũng gánh không được, tiểu tử kia khẳng định đã trọng thương ngã gục. Mập lùn chu tiên sinh, tự tin chậm rãi nói. Khúc phiến hàng cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý, bất quá hắn chân mày từ đầu đến cuối không có giản ra, dường như vẫn là có chút không yên lòng hình dạng. Ta đi truy hắn, khúc trường trấn các người chiếu cố tốt tiểu yến, ta đi truy sát tên kia, nhất định phải đem hắn đầu mang về. Thiết minh viễn cắn giang nói một câu, sau đó tốc độ cao nhất hướng sở thanh vân rời khỏi phương hướng đuổi theo. Chờ đến hắn biến mất trong tầm mắt sau, khúc viễn hàng bỗng nhiên cười, Haha, ha ha, ha ha thật là ngu à, thiết minh viễn, người yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, chiếu cố thật tốt tiểu yến. Khúc viễn hàng cố ý đang chiếu cố hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, mà chu tiên sinh hầu tiên sinh, cũng là không nhịn được, đi theo cười lên ha ha. Trốn không bao xa. Sở Thanh Vân liền nhận thấy được đi theo phía sau hắn Thiết Minh Viễn, khi xác định chỉ có hắn một cái cùng khi đi tới, Sở Thanh Vân cố ý thả chậm một ít tốc độ, thậm chí có hai lần cố ý tán đi tiềm hành hồn kỹ, từ trước đến nay Thiết Minh Viễn bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, đem hắn tới ngoài trấn một chỗ hoang vắng trên sườn núi. Ra thôn trấn sau, Sở Thanh Vân dừng lại, đợi không được một phút đồng hồ, Thiết Minh Viễn liền đuổi theo. Khư, mã chí dụng, chạy A, người lại tiếp tục chạy A, không nghĩ tới người cái này hái hoa đạo t Thậm chí ngay cả Đại Hạ Long Vệ cũng dám giả mạo. Thiết Minh viễn mang theo đao, toàn thân tản mát ra điên cuồng khí thức. Lúc này hắn, giống như là tiến vào giúp vào sừng châu một dạng, nhận đúng Sở Thanh Vân chính là mã trí dụng giả trang. Vì sao ngươi sẽ cho rằng ta là mã trí dụng? Ngươi tận mắt thấy sao? Sở Thanh Vân ngồi ở trên một tảng đá, từ tốn nói. Ta tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả. Vừa nói, Thiết Minh viễn hai tay cầm đao, đột nhiên nhảy lên, một đao hung hăng bổ về phía Sở Thanh Vân. Siêu, trên mặt đất một đạo thập tinh đằng dây bạo khởi, hai ba lần đem thiết minh viễn trói đến trên một thân cây. Sở Thanh Vân chậm rãi đi tới, một bà nắm cổ hắn, thiết minh viễn, người có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi. Chuyện được thực hiện bởi O-book AUDIO.com 130, Hợp tác điều tra, thiết minh viễn, người có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi. Dưới ánh trăng, Sở Thanh Vân khí sắc có chút lạnh, vô duyên vô cớ bị người tính toán, Bị toàn chấn một cái người xem như dâm tặc, cho cái kia đáng chết hái hoa đạo tặc mã trí dụng làm người chết thế, trong lòng hắn đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Mà cái thiết minh viễn, vẫn ngu như bò cho người ta làm thương xử, chạy đến đuổi giết hắn. Giết ta, người đáng chết này hái hoa đạo tặc, còn dám giết Quan Sai hay sao? Ta chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, bằng không, cho dù chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Thiết minh viễn giống như là trong hầm cầu tảng đá một dạng, vừa thúi vừa cứng. Quan Sai Cản trở đại hạ long vệ phá án, đừng nói là ngươi nho nhỏ đầu mục bắt người, coi như là trưởng trấn cũng phải chết. Sở Thanh Vân có chút căm tức nói ra, bất quá cái này ngược lại cũng không phải lời nói dối, hắn mặc dù là chấp hành khảo hạch nhiệm vụ, thế nhưng coi như là đại hạ long vệ môn nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ đã nói là kích sát đào phạm, phải biết rằng, cái này xem như một loại rất cao quyền hạn. Đại hạ long vệ, khư, ngươi là giả mạo, thiết minh viễn điên cuồng dẫy ruộ, ba... Sở Thanh Vân hung hăng vứt hắn một cái bạt tay mạnh, đem hắn đánh được khóe miệng lỗ mũi đều ứa máu. Ngươi cho ta xem hiểu rõ, đây là đại hạ võ lệnh, đây là đại hạ long vệ khảo hạch nhiệm vụ quyển trục, mấy thứ này là có thể giả mạo sao. Sở Thanh Vân vừa nói, đem hai thứ đặt ở thiết minh viễn phía trước. Trên sườn núi rơi vào an tính, chỉ còn dư lại vù vù mà qua đêm gió. Gió lạnh thổi qua, để cho hai người bọn họ đầu, đều là theo không kềm chế được cùng lo lắng trong, dần dần thanh tỉnh. Sở Thanh Vân từ đầu tới đuôi, đem chuyện này tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện, trong lớn nhất điểm đáng ngờ, vẫn còn là khúc viễn hàng trên thân. Thái độ khác thường làm tiệc tối, đối nữ nhi thất tung không quan tâm, lại cấu kết phó hồn điện người, ban nãy thứ nhất tiến nhập phòng của hắn, thứ nhất phát hiện trên giường có người, đều là hắn. Thiết Minh Viễn, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tiến nhập phòng ta, đầu tiên mắt xem là cái gì? Sở Thanh Vân nhìn chầm chầm Thiết Minh Viễn, hỏi, Thiết Minh Viễn cũng yên lặng nhiều. Hồi tưởng một chút, nói ra, đầu tiên mắt xem, là ngươi trên bàn ánh nến, sau đó xem là bên cạnh bàn ngươi. Vâng, ta sau khi tiến vào phòng, đầu tiên mắt xem cũng là ánh nến, mãi đến muốn lên giường nghỉ ngươi thời điểm, mới phát hiện trên giường có người. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, nói ra, thiết minh viễn cao mày, ngươi muốn nói cái gì, ngươi quên sao, khúc viễn hàng tiến vào phòng trong nháy mắt, liền thấy trên giường có người, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao. Dựa theo người quen thuộc. Có khả năng nhất hấp dẫn ánh mắt, nhất định là ánh nến, mà không phải u ám trên giường một người. Điều này nói rõ, hắn đã sớm biết trên giường của ta có người, người nọ chính là hắn để lên. Sở Thanh Vân nói, chấn được Thiết Minh Viễn trợn mắt hốc mồm, hắn đánh tâm không muốn tin tưởng, nhưng là vừa không thể nào phản bác. Người và Khúc Viễn Hàng đi phòng ta trên đường, hắn và người đã nói cái gì? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi, Thiết Minh Viễn nghĩ một hồi, nói ra, hắn nói. Hắn nói hắn đã sớm thấy được ta. Nói tìm được nữ nhi sau, liền đem Tiểu Yến gả cho ta. Đúng là, thiết minh viễn, ngươi chưa phát giác ra cái này quá khéo léo sao? Hắn mới vừa nói với ngươi hết những thứ này, để ngươi đánh lên Tiểu Yến ở trên giường của ta. Sở thanh vân con mắt càng ngày càng trong suốt, hắn dường như cảm giác mình chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa có thể có được chân tướng. Đi qua sở thanh vân phân tích, thiết minh viễn tỉ mỉ hồi ức đầy đủ mọi thứ, cũng là chậm rãi nhíu mày, thấy được điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Thiết Minh Viễn Có dám hay không hợp tác với ta một cái, ta có 90% chắc chắn, có khả năng điều tra rõ chân tướng. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói với Thiết Minh Viễn. Hợp tác, Thiết Minh Viễn vẫn có chút do dự, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Sở Thanh Vân. Dù sao, lấy Sở Thanh Vân phân tích, hiểm nghi lớn nhất người, tự thành khúc viễn hàng. Thế nhưng, Thiết Minh Viễn cùng khúc viễn hàng nhận thức 10 năm, hơn nữa hắn làm sao có thể sẽ bắt cóc nữ nhi mình. Giả như ta rõ là hái hoa đạo tạc mã trí Dục Người cũng giết không được ta, mà Tiểu Yến cũng đã được cứu đi ra, người hợp tác với ta hay không, đối với người không có chỗ tốt cũng không chỗ hỏng. Thế nhưng vạn nhất đều không phải mã trí dụng, bại hoại có người khác, như vậy nói cách khác Tiểu Yến vẫn chỗ ở trong nguy hiểm, người không theo ta hợp tác, chính là hại Tiểu Yến. Sở Thanh Vân đã nhìn ra, cái này thiết minh viễn rất hiển nhiên chính là ưa thích Tiểu Yến, sở dĩ điên cuồng như vậy, cũng là bởi vì đã bị Tiểu Yến kích độc, sở dĩ lấy nơi này là đột phá cửa thuyết phục hắn, là dễ dàng nhất. Đúng là, thiết minh viễn ngấm lại, cắn răng gật đầu, người nói, muốn ta hợp tác thế nào. Sở thanh vân buông hắn ra, sau đó xé xuống bản thân nửa đoạn áo khoác, lại đem bản thân đại hạ võ lệnh cùng khảo hạch quyển trục túi đi vào cho hắn, nói ra, mang theo cái này đi tìm khúc viễn hàng, nhìn người có thể hay không gặp lại được tiểu yến. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Thiết minh viễn vừa nói, quay đầu bước đi, chờ một chút, người tốt nhất chọc bản thân hai đao, lộng chút máu dính vào đi, như vậy lộ vẻ được thật hơn một điểm Tại sao muốn ta huyết, tô không tô tùy ngươi, ngược lại cũng không phải ta thích tiểu yến. Ngươi, thiết minh viễn cắn răng một cái, tại chính mình cánh tay cùng trên bụng vẽ ra hai đạo vết máu, lộng chút máu dính vào nửa đoạn trên y phục, sau đó lại đem bản thân làm ra đại chiến một trận hình dạng, hướng trong trấn đi tới. Mà sở thanh vân, còn lại là thi triển ra ẩn khí quyết cùng tiềm hành, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại vẫn thật chọc bản thân hai đao, là nữ nhân, đáng giá không. Sở Thanh Vân cùng sau lưng hắn, không nhịn được nghĩ đến. Bất quả đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một bóng người, U Vân. Kỳ quái, tại sao phải nghĩ đến nàng? Coi như là có một nữ nhân, không chắc cũng là Ninh Tuyết mới đúng hả? Tốt xấu cùng Ninh Tuyết từng có ra thịt gần bùi, thế nhưng liền U Vân mặt đều chưa nhìn thấy qua à. Gió lạnh thổi, Sở Thanh Vân không nhịn được kích linh linh đánh dùng mình, thầm mắng mình một câu. Đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ những thứ này? Chờ biết. Phổ luận kết quả thế nào, nhất định là sẽ có một hồi đại chiến. Hai cái võ hồn điện người, rõ ràng chính là hướng hắn đến, hơn nữa động thủ chính là lớn chiêu, tuyệt đối là ôm phải giết quyết tâm đến, hai người kia cùng hắn trong lúc đó, chú nhất định chỉ có thể sống được một phương. Hơn nữa, chính giữa vẫn kẹp một cái thần thần bí bí khúc viễn hàng. Nhưng nếu như giả thiết khúc viễn hàng là hái hoa đạo tặc nói, cũng không đúng, hắn đều tại đây làm năm trưởng trấn cũng không thể vừa làm trưởng trấn vừa ở địa phương khác làm hái hoa đạo tặc đi. Loạn, vẫn là rất loạn, tuy là phân tích ra nhân vật then chốt là khúc viễn hàng, nhưng sở thanh vân vẫn là đoán không ra chân tướng, chỉ có thể đi theo thiết minh viễn phía sau, từ từ xem. trưởng chấn cửa phủ đệ thủ vệ, hiển nhiên là nhận thức thiết minh viễn, khỏi cần thông báo, hắn liền trực tiếp đi vào. Mà sở thanh vân cũng là leo tường mà vào, theo ở phía sau. Tiền thính không ai, trưởng chấn trong viện cũng không người, thiết minh viễn tìm một hồi, mới ở sở thanh vân gian phòng thấy tia sáng. Bên trong, dường như có bóng người chấp động. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 131, chân tướng rõ ràng. Thiết Minh Viễn đẩy cửa mà vào, thấy Tiểu Yến vẫn hôn mê nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi thở phào. Bất quá, thấy hắn trở về, khúc viễn hàng cùng võ hồn điện hai người kia, ngược lại có chút kinh ngạc. Thiết Minh Viễn, người đem sở thanh vân cho giết sao? Khúc viễn hàng nheo mắt lại, hỏi, Thiết Minh Viễn do dự một chút. Vẫn là quyết định theo sở thanh vân nói làm. Hắn lấy ra sở thanh vân nửa đoạn dính máu y phục. Đại nhân, ta đuổi theo hắn thời điểm, hắn cũng đã trọng thương. Một phen ác đấu, ta đem hắn đánh chết, thì thể rơi đến trong khe núi, không có thời gian đi tìm. Đây là hắn trong quần áo đồ đạc. Vừa nói, thiết minh viễn đem đại hạ võ lệnh cùng nhiệm vụ quyển trục, đều bỏ lên bàn. Khúc viễn hàng cùng chu tiên sinh hầu tiên sinh kiểm soát một phen, ba người nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng Đại hạ võ lệnh cùng nhiệm vụ quyển trục, không thể nghi ngờ là hai cái trọng yếu phi thường đồ đạc, có hai cái, đủ để chứng nhận sở thanh vân đã chết. Được, thiết minh viễn, rất tốt, chúc mừng ngươi a Khúc viễn hàng buồn rười rười cười, trốn ở ngoài cửa sở thanh vân, đều nhìn ra có cái gì không đúng. Bất quá, thiết minh viễn lúc này một lòng tất cả đều nhớ ở tiểu yến trên thân, căn bản không có chú ý tới khúc viễn hàng ngữ khí dị thường. Đại nhân, ngươi là muốn đem tiểu yến gả cho ta không? Thiết Minh Viễn có chút kích động nói ra, không không không, Tiểu Yến ngươi cũng không cần nghĩ. Khúc Viễn Hàng đắc ý lắc đầu, ta ban nãy ý tứ, là chúc mừng ngươi giết đại hạ long vệ. Cái gì, Thiết Minh Viễn sắc mặt đại biến, trưởng trấn ngươi, ngươi là nói Sở Thanh Vân, rõ là đại hạ long vệ khảo hạch ngươi. Vì sao, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Khúc Viễn Hàng đặc biệt đắc ý, nói ra, Sở Thanh Vân thay ta bối hái hoa đạo tạc sự tình, mà ngươi thay ta bối giết đại hạ long vệ sự tình. Chờ ngươi bị đại hạ long vệ truy sát chết, ta liền tự do, rốt cuộc không cần bị truy ná, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, khúc phiến hàng vậy mà không nhịn được, ha ha cười như điên. Mà thiết minh viễn, đã bị triệt đề khiếp sợ, hắn không hiểu vì sao hắn nhận thức 10 năm trưởng trấn vậy mà trở thành bộ dáng như vậy. Tiểu tử, để ngươi chết được rõ ràng đi, khúc phiến hàng vừa nói, bỗng nhiên từ đầu đến chân, mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu bóp méo, cái loại cảm giác này. Nhìn qua giống như là chung quanh thân thể hắn không gian bóp méo một dạng. Sau một lát, Khúc Viễn Hàng không thấy, chiếm lấy là một người mặc trường bào màu xám, vóc người có chút khom cao gầy trung niên nam nhân, cái này trung niên nam nhân dài một khuôn mặt ngựa, cùng Khúc Viễn Hàng trắng nõn là mặt béo, căn bản là không có chút nào một dạng. Trong phòng Thiết Minh Viễn cùng ngoài phòng Sở Thanh Vân đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này chẳng những tướng mạo y phục tất cả đều biến, ngay cả trên thân khí tức đều biến. Trước vẫn là Khúc Hàng thời điểm Trên thân một cách tự nhiên tản mát ra nhất cấp phó sư khí thức, mà hiện tại cũng là lộ ra thất cấp phó sư khí thức, chính giữa kém 6 đẳng cấp, sở thanh vân dám cam đoan, cái này tuyệt đối không phải hắn ảo giác. Chẳng những cải biến bên ngoài, ngay cả khí thức đều có thể cải biến, đây là cái gì dạng thủ đoạn? Hắc hắc hắc, thiết minh viễn, tự giới thiệu mình một chút, bản thân họ mã tên trí chí dụng, chính là các người đau khổ tìm kiếm hái hoa đạo tặc, còn như người vô dụng trưởng trấn nha, hơn một tháng trước liền bị ta làm thịt Mã Chí Dụng hắc hắc cười nhạt, thanh âm biến được rất âm lãnh khàn giọng, nghe vào cũng làm người ta thấy được khó chịu. Đến đây, Sở Thanh Vân tất cả đều hiểu, đầy đủ mọi thứ đều sâu. Hơn một tháng trước, Mã Chí Dụng liền đến Tam Dương Trấn, bị giết trưởng trấn Khúc Viễn Hàng, sau đó dùng không biết cái gì cách làm, cải trang thành Khúc Viễn Hàng. Sau thất tung mười mấy thiếu nữ, hiển nhiên cũng đều là hắn làm. Mà hắn kế hoạch cũng là đặc biệt ác độc, trước khám hại Sở Thanh Vân là hái hoa đạo tặc, mượn Thiết Minh viễn tay giết chết Sở Thanh Vân. Liền có thể hướng thế nhân tuyên bố, hái hoa đạo tạc mã trí dụng chết, còn như thi thể, đương nhiên là tìm không được. Mà sở thanh vân thi thể bị phát hiện sau, lấy đại hạ long vệ thủ đoạn, tra ra là thiết minh viễn giết căn bản cũng không khó khăn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Cứ như vậy, hắn cũng không cần lại bị đại hạ long vệ phát lệnh truy ná Bất quá hắn duy nhất tính sai, chính là sở thanh vân bởi vì thôn vệ võ hồn nguyên nhân, sớm biết võ hồn điện người đến, sở dĩ để cao cảnh giác, không có uống sảm cương cường xuân rượu thuốc Bằng không, Sở Thanh Vân có lẽ đang cùng Tiểu Yến cái kia khi nào, liền bị nổi giận thiết minh viễn một đao chém chết. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Sở Thanh Vân không khỏi có chút lưng lạnh cả người, ra hỏa này tính toán, thật sự là quá sâu. Bất quá trong này then chốt, vẫn còn là tại, thế nào mới có thể cải trang thành khúc viễn hàng, vẫn công khai cùng tất cả mọi người gặp mặt, nhưng không có dẫn tới một điểm nghi ngờ. Dịch xung thuật, Sở Thanh Vân hắn từng thấy, U Vân sẽ... Bất quá Sở Thanh Vân cũng không tin... Như vậy hợp với mặt ngoài dịch dung thuật, có khả năng làm tới mức này. Một loại kỳ dị mà không thể nào hiểu được lực lượng, như vậy, rất có thể là được. Võ hồn lực lượng, sở thanh vân trong mắt, bỗng nhiên thoáng qua một chút nồng nhiệt. Thần kỳ như vậy lực lượng, căn bản không cách làm dùng lẽ thường giải thích, vậy chỉ có một khả năng, võ hồn, mã trí dụng hắn, nhất định là có một loại rất đặc biệt võ hồn. Trong phòng, Thiết Minh Viễn đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Bản thân liều cái mạng già tìm hơn một tháng hái hoa đạo tặc, dĩ nhiên thẳng đến ở trước mặt hắn chuyển động. Bản thân tìm nhanh nổi điên tiểu yến, dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây trưởng trấn phủ đệ, hắn mỗi ngày đều muốn tới nơi này nhiều lần a Hắc hắc, tiểu tử, người bây giờ có thể chạy, sau đó tựu chậm chậm hưởng thụ, bị đại hạ long vệ phát lệnh truy ná tư vị đi, còn như tiểu yến, chúng ta sẽ giúp ngươi, chiếu cố thật tốt nàng. Ai, cha mẹ đều chết, người trong lòng lại như vậy vô dụng bị đùa giỡn được xoay quanh còn muốn bị Đại Hạ Long vệ phát lệnh truy ná, "Tiểu Yến a, tiểu Yến, ngươi nói ta muốn đem ngươi làm sao làm cho phải đây, không bằng chờ chúng ta chơi chán, đem ngươi bán vào Thanh lâu đi, tốt xấu có một đặt chân địa phương không phải." Mã Chí Dụng đứng ở bên giường, nhẹ vỗ về tiểu Yến mặt, có chút biến thái nói ra. "Đem ngươi tay bẩn cho ta lấy ra." Thiết Minh viễn quát lên một tiếng lớn, một đao hung hăng bổ về phía Mã Chí Dụng, lúc này hắn có công không có thủ, một bộ liều mạng tam lang hình dạng Ngược lại cũng cho đao thế tăng thêm 3 phần uy lực Mã trí dụng bị sơ giật mình Không nghĩ tới thiết minh viễn như thế điên Ngay trước một người cấp phõ sư Hai cái bát cấp phõ sư mặt còn dám hung hãn công kích Bất ngờ không kịp đề phòng Hắn trên vai bị rạch ra một cái lỗ nhỏ Chảy chút huyết đi ra Bất quá, ở phản kích xuống Thiết minh viễn bị một trường đánh được thổ huyết Tê liệt trên mặt đất không bò dậy nổi Tiểu tử, người lại dám đả thương ta Người loại rác dưới này tam cấp phõ sư Cũng dám làm tổn thương ta Hắc hắc, ngươi biết ta cho ngươi tiểu yến phá qua thời điểm làm sao làm sao. Lão tử dùng khúc viễn hàng hình dạng phía trên nàng, ha ha ha. Mã trí dụng sắc mặt nhăn nhó, tố chất thần kinh ha ha cười như điên. Chuyện được thực hiện bởi o book a -O 132, lôi vân kiếm lực lượng. Hỗn đản, ta với ngươi liều mạng. Thiết minh viễn tức trợn trừng mắt lên như sắp sách ra, nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh đánh về phía mã trí dụng. Nhưng mà lấy hắn tam cấp võ sư thực lực, căn bản không phải đối thủ, dễ dàng bị Mã trí Dụng một cước đạp phải trên mặt đất. Mã Chí Dụng chân đạp ở Thiết Minh Viễn trên mặt, khinh miệt nói ra, nhìn một cái ngươi, cùng một con chó chết, ngươi có thể làm gì? "Hả, ngươi có thể làm gì?" Đúng lúc này, đối diện vách tường bỗng nhiên ẩm ầm một cái sụp xuống, một bóng người cao lớn vọt vào phòng trong, đạn pháo một dạng lao ra, ôm cổ Mã Chí Dụng. Mã Chí Dụng ra sức giãy giụa, toàn thân đều ngoại phóng ra cường đại nguyên lực. Thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát giác Căn bản cũng không có một điểm dùng Ôm hai cánh tay hắn Căn bản cũng không có một chút buông ra Thậm chí động cũng không có nhúc nhích Bụi rơi nhất định Bọn họ mới nhìn rõ Ôm mã trí dụng không phải người Mà là một người cao lớn khôi lỗi Khôi lỗi đi qua chữa chị sau Đã có thể bộc phát ra cửu cấp phó sư lực lược Mã trí dụng rơi xuống khôi lỗi trong tay Căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội Sở thanh vân Là ngươi Người không chết Thấy rõ bên ngoài người Mã Chí Dụng cùng Chu Tiên Sinh Hầu Tiên Sinh đều là biến sắc, không nhịn được kinh hô. Mập lùn Chu Tiên Sinh cười nhạt, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, ngươi chẳng lẽ cho rằng ban nãy không đánh lại được chúng ta, hiện tại là có thể chuyển bại thành thắng hay sao? Khôi lỗi chỉ là vây khốn Mã Chí Dụng, cũng không có cho thấy cửu cấp phó sư chiến lực, sở dĩ bọn họ cũng không biết khôi lỗi sâu cạn, bằng không chắc chắn sẽ không lớn lối như vậy. Bất quá, mặc dù là khỏi cần khôi lỗi. Sở Thanh Vân cũng có chắc chắn đối phó hai người bọn họ, bởi vì, hắn đã sớm theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra lôi vân kiếm. Đúng nga, ta đều quên mình đánh không lại các ngươi, ai nha nha, vậy cũng làm thế nào mới tốt đây? Sở Thanh Vân lắc đầu, dường như một bộ hối hận hình dạng. Ha ha ha, biết sợ đi, biết sợ, hãy mau cho ngươi chu ra ra quỳ xuống dập đầu đầu, nữ ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại, có thể chịu gia chủ nhất thời cao hứng, có thể tha ngươi một mảng cũng nói không định. Chu tiên sinh không nhịn được cười lên ha hà, triệu gia chủ, sở thanh vân nghiêm sắc mặt, trong mắt lé lên một đạo tinh mang. Có thể thúc dục hai cái bát cấp võ sư triệu gia chủ, không cần hỏi, viêm thành khẳng định chỉ có một vị kia. Không nghĩ tới, triệu gia vậy mà cùng võ hồn điện có cấu kết. Liên quan tới võ hồn điện, sở thanh vân còn nhớ được, Ninh Tuyết đã nói với hắn, võ hồn điện là đại lục công địch, là tất cả võ giả địch nhân chung, hơn nữa cùng đại hạ quốc, dường như cũng là quan hệ thù địch. Mập mạp chết bầm, nhắm lại người miệng thú ý. Một bên hầu tiên sinh, bỗng nhiên sắc mặt khó coi quát một tiếng Chu tiên sinh tự biết buột miệng, biến sắc, không nhịn được trột dạ nhìn hai bên một chút Không có việc gì, không có việc gì, không có ai khác người, đợi lát nữa đem bọn họ đều diệt khẩu Đủ, động thủ đi, trước hết giết cái này tiểu tử gian hoạt Hầu tiên sinh quát lạnh một tiếng, dẫn đầu động thủ, cách không một chảo Một đạo thật lớn chảo ấn tản ra khí thức bén nhọn, vồ mạnh hướng sở thanh vân Lại nhiều lần cùng võ hồn điện người giao thủ, Sở Thanh Vân phát hiện, bọn họ sử dụng hồn kỹ thời điểm, đặc biệt nước chảy mây trôi, không có một chút tắc, điểm này ngay cả Sở Thanh Vân hắn đều làm không được. Vẫn là những thứ kia phá chiêu, hôm nay, để các ngươi nhìn một chút linh cấp thần binh lợi hại. Sở Thanh Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra lôi vân kiếm, thần binh ra khỏi vỏ đồng thời, một đạo lộng lẫy tráng kiện lôi điện, cũng đi theo bảo kiếm theo trong vỏ kiếm tuôn ra. Lôi quang trói mắt. Tất cả mọi người bị kích thích nhau mắt lại, quay đầu chỗ khác né tránh. Trói mắt trong sấm sét, một ánh kiếm xẹt qua, hầu tiên sinh hồn kỹ liệt tàn trảo chỉnh tề từ trung gian một phân thành hai, bị theo sát tới lôi điện cắt được vỡ nát. Trong vỏ kiếm tổn chữ lôi điện chi lực tiêu tán sau, bị tạm thời dọi sáng trong viện quay về hắc ám, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Sở Thanh Vân bảo kiếm trong tay phía trên. Thanh kiếm kia, ở đen kịt trong bóng đêm, lóng lánh lộng lẫy lôi điện chi quang, gần là xem một chút Liền có thể cảm nhận được bảo kiếm phía trên mạnh mẽ thêm khí thức cuồng bạo Liền có thể cảm nhận được thanh kiếm kia lực lượng Lão hầu, thanh kiếm kia Không phải bình thường đồ chơi đi Chu tiên sinh chát vừa nói một câu Bất quá không ai trả lời Lão hầu, lão hầu Hí, chu tiên sinh đụng đụng bên cạnh hầu tiên sinh Sau đó, hầu tiên sinh nửa đoạn trên thân thể bỗng nhiên rơi xuống Bên hông, có một bị điện được cháy đen Thật chỉnh tề lề sách Ban nãy một kiếm kia Chẳng những là chém vỡ hồn kỹ liệt v� Ngay cả phía sau hầu tiên sinh, cuối cùng lên chém thành hai nửa. Bát cấp võ sư, không có một chút năng lực chống cự. Đây chính là chân chính linh cấp thần binh uy lực. Hầu tiên sinh nửa người trên rơi xuống đất sau, một hai hô hấp thời gian, bỗng nhiên trên dưới hai nửa thân thể tất cả đều băng tán, trở thành nhất đại đoàn màu giám nắng khí thể. Mà sở thanh vân lên hải nội thôn vệ võ hồn, còn lại là phóng xuất ra một cổ lực thôn vệ, không có bất kỳ trở lực đem đoàn kia màu giám nắng khí thể thôn vệ đi vào Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Thanh Vân lấy được thôn vệ võ hồn một cái tin tức, cấp hai thiết hầu tử võ hồn, tuyển chọn bảo lưu hay là dùng tại cường hóa hắn võ hồn. Lại là loại tình huống này, lần trước giết tiền tam bàn thời điểm, cũng là loại tình huống này, võ hồn điện người, chẳng lẽ thật không phải là người. Thử lại lần nữa béo ra hỏa, Sở Thanh Vân nhẹ khẽ nhíu mày, tùy ý chọn đi cường hóa thôn vệ võ hồn, sau đó để mắt tới Chu Tiên Sinh. Bị Sở Thanh Vân để mắt tới... Chú tiên sinh trong nháy mắt hù dọa được hai chân như nhũn ra, run run không ngừng, tiểu tử, có, người có gan ném xuống bảo kiếm, cùng cùng ta công bằng nhất chiến. Công bằng, cái gì kêu công bằng, sở thanh vân cười nhạt, từng bước một tới gần hắn. Công bằng đương nhiên là dựa vào bản thân bản lĩnh, nhờ ngoại lực, nhờ thần binh lực lượng, có gì tài ba. Mắt thấy hấp dẫn, chu tiên sinh trong lòng không nhịn được mọc lên một tia hy vọng. Bất quá, hắn hiển nhiên là không giải thích được sở thanh vân. Nhờ bảo kiếm lực lượng cũng không công bằng. Bát cấp võ sư đối cấp 5 võ sư, chẳng lẽ liền công bằng sao? Trước hai cái đánh một cái, chẳng lẽ là công bằng sao? Cái gọi là công bằng, căn bản là trong lý tưởng, không tồn tại một số thứ A. Hắc hắc, công bằng. Chu tiên sinh, không nghĩ tới người đều cao tuổi rồi, vẫn như thế ngây thơ rực rỡ. Ta là nên khen ngươi đây, hay là nên chửi ngốc đây? Sở Thanh Vân cười nhạt, không nhúc nhích chút nào. Ngươi, đi chết đi, phục ma côn. Chu tiên sinh hai tay rũi một cái, một cây gần hai thước ám kim sắc trường côn rất tự nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, không chút nào một điểm ngừng lại. Võ hồn lực lượng cộng thêm bát cấp võ sư cuồn cuộn nguyên lực, một côn đánh xuống, khí thế thuần chất. Bất quá, sở thanh vân thuận tay một kiếm, dễ dàng liền đem phục ma côn chém thành liền đoạn, ở lôi vân kiếm sắc bén xuống, nó liền một chút động tĩnh đều xuất hiện không. Mập mạp chết bầm, đi chết đi, để cho ta tới chứng nhận ta đoán. Sở thanh vân quát lạnh một tiếng Một kiếm chém ra, mang theo xì xì lùi điện tiếng, đem chu tiên sinh chém thành hai nửa. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 133, Thiên diện Vũ Hồn, chu tiên sinh sau khi chết, vẫn là cùng tiền tam bàn hầu tiên sinh một dạng, không có một chút huyết, hơn nữa thi thể rất nhanh trở thành một đoàn ám kim sắc khí thể, bị thôn vệ võ hồn thôn vệ. Sau đó hắn tựu nhiều hơn một cái tuyển hạng, cấp 2 võ hồn phục Ma Côn, bảo lưu vẫn là cường hóa. Chọn cường hóa sau. Sở Thanh Vân đứng tại chỗ, yên lặng suy tư chốc lát, trong lòng âm thầm có suy đoán. Theo hắn lại nhiều lần cùng võ hồn điện người giao thủ đến xem, cái này võ hồn điện người, rất có thể đúng như U Vân từng nói, bọn họ không phải nhân loại, mà là. Võ hồn, một loại có khả năng thoát khỏi nhân loại tồn tại, hơn nữa có thể ở nhân loại hình thái cùng võ hồn hình thái ở giữa, tự do thay đổi đặc thù võ hồn. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao bọn họ sau khi chết không có để lại huyết nhục thi thể. Mà là lưu lại thôn vệ võ hồn có thể trực tiếp thu nhận võ hồn lực cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao bọn họ phóng thích hồn kỹ sẽ như vậy nước chảy mây trôi so sở thanh vân loại này chế tạo riêng võ hồn còn muốn thông thuận bởi vì vậy căn bản chính là bọn họ một phần thân thể suy nghĩ một chút sở Thanh Vân bỗng nhiên lạnh run thấy được có chút kinh khủng các võ giả ỷ lại võ hồn giống như là ỷ lại tay mình cùng chân một giạc là coi nó là làm bản thân một phần thân thể coi như bản thân có thể dựa nhất đồ đạc Thử nghĩ một cái, nếu như một phần thân thể, tay, hoặc người chân có bản thân ý nghĩ, có bản thân không lệ thuộc ý chí và lực lượng, chuyện này. Quả thực thật đáng sợ, ở nhân loại các võ giả trong thế giới, nhân loại đối võ hồn có tuyệt đối quyền chi phối, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng ở võ hồn điện trong thế giới, võ hồn có thể độc lập với võ giả ở ngoài tồn tại, nói cách khác, bọn họ có bản thân lực lượng, thậm chí là áp đảo nhân loại võ giả trên lực lượng. Khó trách Hù Vân sẽ nói, võ hồn điện Là đại lục công địch Là tất cả nhân loại võ giả địch nhân Chu tiên sinh hầu tiên sinh hai cái võ hồn đều chết Chỉ còn lại một cái mã trí dụng Lúc này, hắn vẫn là bị khôi lỗi vững vàng ôm Vô luận hắn làm sao ra sức giấy ruộng Cũng không thể rung động khôi lỗi mảy may Sở thanh vân Lần này rơi xuống trong tay người ta nhận thức Người cho ta một cơ hội tha ta một mạng Sau đó ta có thể vì ngươi làm việc Ta có thể đồng ý người bất kỳ điều kiện gì Năng lực ta, người cũng biết Còn như người nhiệm vụ ta có thể cho ngươi đầy đủ tín vật chứng cứ, để cho đại hạ long vệ cho rằng ngươi đã giết ta." Mã Chí dụng ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Thanh Vân, tuy là bị bắt sống, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là ôm sống tiếp hy vọng. Bởi vì hắn biết mình võ hồn lực lượng là bao nhiêu đặc thù, mặc dù đối với chính diện chiến đấu không có bất kỳ dùng. thế nhưng cái loại này thiên biến vạn hóa quỷ dị năng lực lại có cực đại tác dụng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không không hợp như vậy một cái thủ hạ động tâm. Đương nhiên Hắn cũng không dự định thành thật phục tòng sở thanh vân, chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, bằng vào đơn giản cải biến dung mạo võ hồn, hắn có thể ung dung chạy trốn. Sở đại nhân, người giúp ta giết hắn, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, người muốn giết ta ta đều có thể cho ngươi. Lúc này, trên mặt đất mới vừa chậm quá khí thiết minh viễn, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ánh mắt của hắn hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm mã trí dụng, thật giống như là muốn ăn hắn như vậy. Hừ hừ, chỉ ngươi, ít tam cấp võ sư. Rác rưởi một vật có ích lợi gì, Sở đại nhân, ta có thể làm ngươi nô bộc, ngươi biết, bằng vào ta võ hồn năng lực." A, Mã Chí Dũng nói đến một nửa, bỗng nhiên thảm thiết kêu thảm một tiếng. Bởi vì Sở Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, chỉ điểm một chút bạo hắn khí hải, hơn nữa đầu ngón tay lôi điện chi lực, càng là chui vào trong cơ thể hắn trong kinh mạch điên cuồng phá hoại, đem hắn chín cái kinh mạch đều trùng kích phá thành mảnh nhỏ, triệt để phế bỏ. Khí hải kinh mạch bị phế, Mã Chí dụng giống như là bay hơi quả cầu ra một dạng. Cả người tinh khí thần nhanh chóng nguệo ải, cảm giác mậy hơi thở, liền già nu mấy thập niên một dạng. Là, vì sao, vì sao, mã trí dụng không dám tin tưởng nhìn sở thanh vân, hắn không hiểu, vì sao sở thanh vân sẽ ra tay với hắn, chẳng lẽ đối cái loại này đặc biệt lực lượng, hắn liền không có chút nào tâm động sao? Đối với lần này, sở thanh vân tự nhiên là sẽ không cùng hắn giải thích cái gì. Có lẽ rất nhiều người đều có thể là biến thân võ hồn lực lượng, đối mã trí dụng thủ hạ lưu tình. Nỗ lực thu phục hắn, thế nhưng, trong này hiển nhiên không bao gồm Sở Thanh Vân Là, võ hồn đặc biệt lực lượng, Sở Thanh Vân thật là rất đỏ mắt Bất quá đã như vậy, cùng thu một cái không trung tâm thủ hạ Còn không bằng bản thân lấy được lực lượng kia Có thôn vệ võ hồn Sở Thanh Vân, tuyệt đối sẽ không bị mã trí dụng những thứ kia điều kiện hấp dẫn Thậm chí có thể nói, chính sự bởi vì Sở Thanh Vân coi trọng hắn vẫn lấy làm hào võ hồn Sở dĩ, hắn mới phải chết Phế bỏ mã trí dụng sau đó Sở Thanh Vân liếc trên mặt đất Thiết Minh Viễn một cái, nói ra, thiết bộ đầu, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đối phó Mã Chí Dụng, bất quá ngươi không thể giết hắn, sau 5 phút, ta tới giết đi hắn. Sở Thanh Vân nói xong, nhàn nhạt xoay người, đi phía bên ngoài viện. Thiết Minh Viễn thật sự là bị Mã Chí Dụng chơi quá thảm, chẳng những bị từ đầu lợi dụng đến đuôi, từ đầu chơi đến đuôi, ngay cả hắn thích nhất nữ nhân, đều bị Mã Chí Dụng tàn nhẫn lăng nhục. Nếu như không cho hắn một cái phát tiết cơ hội nói... Nói không định thiết minh viễn kiềm chế thời gian dài, biên mất hoặc người biến thái đều nói không định. Dù thế nào sở thanh vân cuối cùng cũng là hợp tác với hắn một bả, sở dĩ, dây dưa 5 phút đồng hồ, coi như là giúp thiết minh viễn một tay. Không, không muốn, không muốn a sở thanh vân, người giết ta đi, nhìn khí sắc nhanh trải qua thiết minh viễn, mã trí dụng trái tim băng giá không gì sánh được, hù dọa được kinh thanh the the kêu, thậm chí cầu sở thanh vân đi giết hắn. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch Thiết Minh Viễn bị hắn chơi có bao nhiêu thảm, đối với hắn có bao nhiêu hận. Đứng ở phía bên ngoài viện, nghe trong viện từng đợt vô cùng thê lương hết thảm, Sở Thanh Vân trong lòng không có một chút thương hại. Cái kia Mã Chí Dụng, ỷ vào bản thân võ hồn lực lượng quỷ dị, làm tận táng tận thiên lương sự tình, để cho Thiết Minh Viễn ngược hắn 5 phút đồng hồ, xa xa không chống đỡ được hắn mắc phải hành vi phạm tội. Nếu quả thật có cõi âm địa ngục nói, giống như cái kia loại người, nhất định là sau đó tầng 18 địa ngục. Mà thông qua Mã Chí Dụng, hắn cũng thấy, cao cấp võ sư nếu như nhất tâm làm ác nói, đối một cái địa phương nhỏ nguy hiểm là có bao nhiêu lớn. Thí dụ Mã Chí Dụng, coi như chỉ dựa vào thất cấp võ sư thực lực, cái này Tam Dương trấn liền không làm gì được hắn, chỉ có thể bị động trở thành vệ quân hoặc đại hạ long vệ giúp đỡ. Mà thành vệ quân giống như là sẽ không rời đi thành thị quá xa, sở dĩ cũng chỉ có thể dựa vào đại hạ long vệ. Thật không là chúng đại hạ long vệ lớn lối như vậy, quyền thế lớn như vậy. Trên người bọn họ gánh trách nhiệm cũng là lớn a Sau 5 phút, trong viện tiếng hét thảm dần dần biến yếu. Sở Thanh Vân đi nhanh lên đi vào, vạn nhất Mã Trí Dụng bị lộng chết, võ hồn tiêu tán, vậy hắn khả năng liền lỗ lớn. Lúc này Mã Trí Dụng, a thảm trạng liền Sở Thanh Vân đều có điểm nhìn không được, hắn trực tiếp bắn ra một đạo nguyên lực đánh xuyên Mã Trí Dụng đầu, kết thúc hắn thống khổ. Rất nhanh, máu thịt be bét trên thi thể, hiện ra một cái như tờ giấy mỏng, liên tiếp biến hóa khuôn mặt võ hồn Sau khi cắn nuốt, sở thanh vân tuyển chọn bảo lưu, trong nháy mắt lấy được cái này võ hồn. Cấp 2 võ hồn, tên là thiên diện, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 134, cái nhiệm vụ kia, thiên diện vũ hồn, có hồn ký thiên diện huyễn thân. Thi triển cái này một hồn ký có thể hoàn toàn biến ảo thành bản thân sở kiến qua một người khác hình dạng, chẳng những là khuôn mặt biến được một dạng, ngay cả y phục, thanh âm thậm chí khí tức, đều có thể hoàn toàn mô phỏng theo. Duy nhất khuyết điểm chính là, loại này biến ảo, có đẳng cấp hạn chế, hơn nữa còn phải không ngừng tiêu hao nguyên lực. Đánh cách khác, mã trí dụng thất cấp võ sư thực lực, hắn cũng chỉ có thể biến hóa thành thất cấp hoặc thất cấp trở xuống võ sư, so với chính mình đẳng cấp cao võ sư khí tức là mô phỏng theo không đến, rất dễ dàng sẽ lộ tẩy. Mã trí dụng cái này hồn kỹ trở thành khúc phiến hàng hơn một tháng, cao điệu giả danh lừa bịp hơn một tháng đều không bị phát hiện, như vậy đối cái này hồn ký cường hãn cũng có thể thấy được chút ít Thôn vệ cái này một võ hồn sau, sở thanh vân cắt lấy mã trí dụng đầu, lấy đi trên người hắn sở hữu có thể chứng nhận thân phận của hắn đồ đạc. Còn như khôi lỗi, sở thanh vân cũng là lưu tưởng tượng, tới không ai địa phương, thu vào trong chữ vật giới chỉ, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, hiện tại hắn thực lực quá yếu, chiếc nhẫn chữ vật là tuyệt đối không thể để lộ. Giải quyết mã trí dụng sau, sở thanh vân cùng thiết minh viễn cùng nhau cứu tỉnh Tiểu Yến. Mới vừa khi tỉnh lại, Tiểu Yến quả thực đều nhanh sụp đổ Bị thiết minh viễn an ủi hơn 1 giờ, cuối cùng là tốt một chút. Hỏi phía dưới, sở thanh vân mới không nói gì phát hiện, sở hữu thất tung mười mấy thiếu nữ, tất cả đều bị mã trí dụng giam giữ ở trường trấn phủ đệ một chỗ trong mật thất. Hắn tìm 3 ngày, thiết minh viễn tìm hơn một tháng người, dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây dưới chân bọn họ. Suốt đêm giải cứu ra mười mấy thiếu nữ, lại thông chi người nhà bọn họ, một truyền 10 truyền 10, 100 không cẩn thận kinh động toàn bộ tam dương trấn luôn luôn làm ẩm ý hơn nửa đêm mới chậm rãi chìm xuống. Ở Thiết Minh Viễn nỗ lực giải thích, cũng là tẩy thoát Sở Thanh Vân hái hoa đạo tạc oan tên, mà những thứ kia tìm về nữ nhi, càng đối với Sở Thanh Vân thiên ân vạn tạ, cảm kích không thôi. Vì tránh cho chuyện phiền toái, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền rời đi Tam Dương Chấn hướng Viêm Thành chạy đi. Khoảng cách cửa thứ hai nhiệm vụ kết thúc còn có 5 ngày, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có lúc tới sau gấp như vậy, không nhanh không chậm lên đường. Mã trí dụng là thất cấp phó sư thực lực, thân thể trình độ cường đại vượt sang người thường đừng nói là 5 ngày, coi như là 10 ngày, 15 ngày, đầu hắn cũng sẽ không hư thối. Chậm gì gì lên đường xuống, lại dùng 3 ngày, sở thanh vân trở lại viêm thành. Dựa theo chúng đại hạ Long về quy định, khảo hạch kỳ hạn ở giữa, khảo hạch người không cho phép cùng bên ngoài người tiếp xúc, sở dĩ, trở lại viêm thành sau, hắn liền trực tiếp đi phủ thành chủ, giao nhiệm vụ. Trở lại phủ thành chủ sau, sở thanh vân mới phát hiện. Đã có không ít khảo hạch người đã hoàn thành nhiệm vụ, ở chỗ này chờ đợi trận thứ ba khảo hạch. Tùy ý quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân phát hiện những thứ này hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút sắc mặt vui mừng, cũng là không biết vì sao. Bất quá là thông qua cửa thứ hai mà thôi, có cái gì tốt cao hứng đây? Mang theo mã trí dụng đầu, Sở Thanh Vân hướng cấp cho nhiệm vụ quyển trục địa phương đi tới. Trên đường, hắn mơ hồ nghe được chung quanh khảo hạch đám người, đều là ở hưng phấn bàn luận nhiệm vụ gì đẳng cấp quân công các loại đồ đạc. Hắn dừng lại nghe một hồi, mới hiểu được, nguyên lai, like, bọn họ những nhiệm vụ này, thật tất cả đều là theo đại hạ long vệ bên trong tuyên bố trong nhiệm vụ, chọn lựa đảm đương làm khảo hạch nhiệm vụ. Sở dĩ, sau khi hoàn thành, cũng có thể được tương ứng quân công. Mà bọn họ bây giờ không có trở thành chân chính đại hạ long vệ, sở dĩ lấy được quân công phải dùng rất, sở dĩ, chúng đại hạ long vệ vẫn mang một ít tài nguyên tu luyện linh dược các loại vũ khí đồ đạc, chuyên môn dùng để để cho bọn họ tiến hành h Biết được cái này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là vui vẻ, minh bạch vì sao bọn họ cuối cùng phó cao hứng hình dạng. Tài nguyên tu luyện, là ta hiện tại thiếu nhất đồ đặc A, cũng không biết mã trí dụng nhiệm vụ này chỉ giá bao nhiêu tiền, bất quá phức tạp như vậy nhiệm vụ cũng sẽ không không bao nhiêu tiền đi. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhiệm vụ này tuy là muốn giết người rất đơn giản, chỉ là thất cấp võ sư. Thế nhưng muốn đem mã trí dụng tìm ra, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí nói. Nếu không có vó hồn điện chen tay vào, làm trở ngại chứ không giúp gì, sở thanh vân nói không định liền thật thua thiệt trong tay mã trí dụng. Sở thanh vân, hắn tại sao trở về, tiểu tử kia vậy mà không chết, đi tới đi tới, sở thanh vân lỗ tai khẽ động, chợt nghe hai đạo tiếng kinh hô, quay đầu vừa nhìn, không là người khác, đúng là triệu gia triệu thị tam kiệt. Sở thanh vân trong mắt một đạo tinh mang thoáng qua, người ta có lẽ nghe không ra bọn họ ý tứ, thế nhưng sở thanh vân khẳng định minh bạch, bọn họ ý tứ, chính là kinh ngạc. Vì sao hai cái võ hồn điện người không có giết chết hắn? Sở Thanh Vân cố ý dễ một cái, cải biến đi tới đường bộ, muốn từ bọn họ trung gian đi qua, ba người các ngươi, cúi đầu nhường đường. Triệu gia tam huynh đệ tức đến khí sắc trắng bệch, thế nhưng không có cách nào trước từng có đổ ước, bọn họ không thể làm đại hạ long vệ. Ngay trước toàn bộ liên sơn quận thiên tài các phú sư mặt lật lọc, bằng không, triệu gia mặt sẽ ném sạch. Không có cách nào bọn họ chỉ có thể nắm lỗ mũi, lại lần nữa cúi đầu nhường đường. Vô cùng nhục nhã ha, đều là huyết khí phương cương trẻ tuổi võ sư, một lời không hợp rút đau khiêu chiến sự tình đều là phổ biến, mà ba người bọn hắn, nhưng là bị vội vào một đến hai, hai đến ba cho sở thanh vân cúi đầu nhường đường. Đi qua ba người bọn hắn thời điểm, sở thanh vân hạ giọng cười lạnh nói, thấy ta không chết, các người rất kinh ngạc đi, yên tâm, cửa thứ ba thời điểm, chúng ta có là thời gian chậm rãi chơi. Sở thanh vân cùng triệu gia tam huynh đệ mâu thuẫn, trước bọn họ cản trở hắn đi tào ra thu sổ sách. Sau đó ở cửa thứ nhất thời điểm trào phúng khiêu khích, những thứ này đều còn ở sở thanh vân trong phạm vi chịu đựng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ như là đã phái người xuất thủ, động sát tâm, cũng không giống nhau. Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Nếu động sát tâm, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Hừ, chúng ta biết sợ ngươi tiểu tử, người chờ, chúng ta đã dùng ba người chúng ta người quân công cộng lại, cho phong ca hối đoái hai giọt nguyên linh dịch. Phong ca hiện tại đã là thất cấp võ sư, đến cửa thứ ba, có người hảo hảo mà chịu đựng. Triệu vân hảo trợn lên giận giữ nhìn lấy sở thanh vân, uy hiếp nói ra. Bất quá, hắn lấy được, cũng là sở thanh vân khinh miệt cười nhạo. Thất cấp võ sư, ngày ba ngày trước, sở thanh vân mới giết hai cái bát cấp võ sư, hơn nữa còn là miểu sát. Tiến nhập khảo hạch cửa thứ ba, nếu như cần nói, sở thanh vân nhất định sẽ dùng tới lôi vân kiếm, đến lúc đó, thất cấp võ sư nhằm nhò gì. đại nhân giao nhiệm vụ Sở Thanh Vân lại nhiều lắm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới, đem nhiệm vụ quyển trục cùng chứ mã trí dụng đầu cái hộp bỏ lên bàn. Triệu Hàn Phong cười lạnh một tiếng, các người nói, tiểu tử kia nhiệm vụ, giá trị bao nhiêu quân công. Cấp 5 võ sư đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là nát nhất cấp thấp nhiệm vụ, có thể đáng 20 quân công cũng không tệ. Triệu Thiên Kiệt trong lời nói có chút đắc ý, ba người bọn hắn vận khí đều là được, lấy được giá trị quân công khá cao nhiệm vụ hơn nữa thuận lợi hoàn thành. Vậy mà góp đủ 200 tích phân, hối đoái 2 giọt nguyên linh dịch. Khương, ta xem một chút. Hả, số 127 nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia, chuyện được thực hiện bởi o chương 135, nhiệm vụ đẳng cấp. Khương, ta xem một chút. Hả, số 127 nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia, chịu trách nhiệm công tác thống kê nhiệm vụ Đại Hạ Long Vệ, vốn là không thèm để ý chút nào lật xem quyển trục, nhưng là khi hắn đánh mở sách trục, thấy phía trên nhiệm vụ thì... Nhất thời khiếp sợ, thậm chí không nhịn được kinh hô lên Nhiệm vụ này đã xuất hiện rất nhiều năm Thế nhưng vẫn luôn không có người có thể hoàn thành Sở dĩ bọn nó cấp cũng là tăng lên một bậc Đương nhiên, cùng với tương ứng, khen thưởng cũng là liên tục nữa chướng Nguyên bản đem nhiệm vụ này đặt vào khảo hạch trong nhiệm vụ Thuần túy là bọn họ ác thú vị Muốn làm ra một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Đi chơi lộng một cái khảo hạch người Thế nhưng, hắn thật không ngờ Vậy mà thực sự có người đến giao nhiệm vụ này Mà nghe nói có người hoàn thành số 127 nhiệm vụ, nhiều hắn đại hạ long về cũng là chạy qua đến, đi xem kết quả một chút là ai, có thể hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Liên tiểu tử này, cấp 5 võ sư, khôi hài chứ đi, ta nghe nói cái nhiệm vụ kia có mấy cái tiểu linh cảnh hộ quân đại nhân đều đã nếm thử, thế nhưng không có ai hoàn thành, hái hoa đạo tặc thật sự là quá trơn lưu. Khổ, nói cho các người biết một bí mật, chớ quên truyền ra ngoài, ta nghe đi nói năm xưa sau có một địa linh cảnh đô thống đều tiếp cái nhiệm vụ kia. Kết quả vẫn là không có hoàn thành, từ đó về sau, nhiệm vụ này lại thăng một cấp. Một đám chúng đại hạ long vệ, ở chung quanh lẫn nhau nghị luận, bàn luận có liên quan cái nhiệm vụ kia sự tình. Thậm chí mấy cái đội trưởng, cũng là đi qua đến, yên lặng nhìn đây hết thảy Sở Thanh Vân đúng không, người xác định người giết mã trí dụng. Tùy ý là một kẻ chết thay, bị kiểm soát đi ra nói, kết quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Phụ trách nhiệm xử viết cái kia đại hạ long vệ, khí sắc nghiêm túc nói ra. Trước liền có mấy người bởi vì không xong nhiệm vụ, tùy ý làm một ít chứng cứ đến lửa gạt, kết quả đều không ngoại lệ đều bị điều tra ra, trực tiếp thủ tiêu khảo hạch tư cách, thậm chí ngay cả đại hạ võ lệnh đều bị cướp đoạt. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra, ta xác nhận, đây là mã trí dụng đầu, đây là hắn trên thân một ít cũng có thể chứng nhận thân phận đồ đạc, ta tất cả đều mang đến. Sở Thanh Vân đương nhiên có dũng khí xác nhận, mã trí dụng võ hồn đều bị hắn cho thôn phệ còn có thể giả bộ hay sao? Đại Hạ Long Vệ phát lệnh truy ná Mã Chí Dụng rất nhiều năm, tuy là vẫn không có bắt được hắn, thế nhưng thời gian cũng là tìm được nhiều có liên quan manh mối. Thông qua tướng Mạo cùng một ít Mã Chí Dụng đồ đặc, thật là có thể đoán được, bị Sở Thanh Vân giết chết, xác định chính là Mã Chí Dụng. Thế nhưng nhiệm vụ này dù sao sự quan trọng đại, Sở Dĩ, người nào kiểm soát một lần sau, lại cùng dư hai cái chịu trách nhiệm xử lý nhiệm vụ Đại Hạ Long về cùng nhau kiểm soát một phen. Kết quả, ba người cùng nhau kiểm soát chừng vài chục phút Sau đó nhìn nhau một chút, đều là yên lặng gật đầu Sở hữu chứng cứ đều cho thấy, mấy thứ này, thật là mã trí dụng Cái kia vẫn không có người hoàn thành nhiệm vụ Bị một cái cấp 5 võ sư khảo hạch người hoàn thành Đi qua sau khi xác nhận, chung quanh chúng đại hạ long vệ đều là khiếp sợ Liên địa linh cảnh đô thống đều không xong nhiệm vụ Hắn tại sao có thể hoàn thành Đối mặt một đôi khiếp sợ và nghi vấn ánh mắt Sở thanh vân cười khổ, chắp tay nói ra Các vị đại nhân, mã trí dụng thực lực bản thân rất bình thường Bất quá là phổ thông thất cấp võ sư mà thôi, chỉ bất quá hắn đặc biệt rảo hoạt, ẩn giấu rất sâu, cho nên mới có thể tránh thoát lần lượt phát lệnh truy nã, lần này ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nói như vậy cũng không sai, nếu như không phải võ hồn điện người trên tay vào làm trở ngại chứ không giúp gì, sở thanh vân thật đúng là tìm không ra mã trí dụng đến. Bất quá, ở đây cũng đều là trong tinh anh tinh anh, không có bao nhiêu người sẽ cho rằng, sở thanh vân gần là dựa vào vận khí là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vận khí Có lẽ thật là có phương diện này nhân tố, thế nhưng, có lẽ nhiều hơn, vẫn chỉ là Sở Thanh Vân che đậy mà thôi. Bất quá nếu Sở Thanh Vân không có nói rõ, là thế nào tìm ra mã trí dụng, vậy bọn họ cũng sẽ không đi ép hỏi, dù sao, mỗi người đều có bản thân xem, Đại Hạ Long Vệ muốn cũng là kết quả, mà không phải quá trình. Lúc này, toàn bộ trong diễn võ trường, bất luận là khảo hạch người. Sở Thanh Vân, người cũng đã biết, nhiệm vụ này là đẳng cấp gì. Phụ trách nhiệm sử việc Đại Hạ Long Vệ. Vừa cười vừa nói làm phiền đại nhân giải thích sở Thanh Vân không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói ra đại hạ Long vệ nhiệm vụ là dựa theo nhiệm vụ mục tiêu thực lực và nhiệm vụ bản thân độ khó chế nhất định cửu cấp võ sư trở xuống nhiệm vụ xưng là cấp thấp nhiệm vụ khen thưởng quân công cũng bất quá là mười mấy quân công mà thôi liên lụy đến nửa bước phvõ Linh nhiệm vụ trở thành trung cấp nhiệm vụ thấp nhất khen thưởng quân công cũng có 100 độ khó lớn có thể có mấy trăm đi lên nữa chính là phân cấp nhất cấp nhiệm vụ Đối ứng nhất cấp phó linh, nhị cấp nhiệm vụ, đối ứng nhị cấp phó linh, cứ thế mà suy ra. Người nhiệm vụ này, ban đầu vốn là một cái cấp thấp nhiệm vụ, thế nhưng vẫn không có người có thể hoàn thành, vì vậy chúng ta dựa theo độ khó, đem hắn để thăng tới trung cấp nhiệm vụ, kết quả vẫn là không có người có thể hoàn thành, cứ như vậy luôn luôn kéo dài đã nhiều năm, tới hiện tại, nhiệm vụ này đã nhắc tới. Nhị cấp nhiệm vụ, nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ này, người có thể lấy được 2000 điểm quân công. 2000 điểm quân công. Ước chừng là cấp thấp nhiệm vụ gấp mấy chục lần, nhìn qua, đối ứng một cái nhị cấp phó linh nhiệm vụ, khen thưởng chỉ là đối ứng nửa bước võ linh nhiệm vụ thập bội thậm chí thập bội không tới. Thế nhưng, phải hiểu là, cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải nói địch nhân liền đứng ở nơi đó chờ ngươi đi giết, phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, thường thường cần tiêu hao rất lớn tinh lực cùng thời gian, trong chiến đấu phía trên tinh lực, rất có thể cũng không phải chính yếu. Cho nên nói, đối với một cái nhị cấp võ linh cường giả mà nói Nhất định là tình nguyện đi làm một cái nhị cấp nhiệm vụ, cũng không nguyện ý đi làm 10 cái trung cấp nhiệm vụ, quá tiêu hao thời gian và tinh lực. 2.000 điểm quân công chẳng những là để cho khảo hạch đám người kinh nạc đến ngây người, ngay cả chung quanh đại hạ Long Vệ, thậm chí đại hạ Long Vệ các đội trưởng đều cảm giác có chút đỏ mắt. 2.000 quân công A, đối với cái này chút chỉ có thể đi đón cấp thấp nhiệm vụ phổ thông đại hạ Long Vệ mà nói, tuyệt đối là một khoản phi thường to lớn tài phú. Quân công cũng là đang không ngừng tiêu hao. Sở dĩ, rất nhiều Đại Hạ Long vệ thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng có như thế một số lớn quân công. Lập tức, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được từng đạo nồng nhiệt ánh mắt tập hợp đến trên người mình. Ở một đoàn Đại Hạ Long vệ, thậm chí còn có cửu cấp Đại Hạ Long vệ các đội trưởng đỏ mắt nhìn chăm chú, Sở Thanh Vân cảm giác trên thân áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cái trán đều là chậm rãi chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Còn không có theo trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được cái này quân công phòng tay. Nếu là 200 quân công, hắn tuyệt đối có thể bình yên lấy đi, thế nhưng 2.000 nói, những thứ này chúng đại hạ long vệ, sẽ bắt đầu động một ít tâm tư. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 136, hộ quân ép hỏi, lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi ra một người vóc dáng to lớn ra hỏa. Ha ha ha, sở thanh vân, người đúng là không hổ là ta nhìn chúng người, liền nhiệm vụ này đều có thể hoàn thành, rất tốt, chúc mừng người A. Hai nhìn quân công, có thể nghĩ kỹ làm sao sử dụng mới được. Tên kia vỗ vỗ sở thanh vân bả vai, thanh âm to nói ra. Nghe nói như thế, sở thanh vân tâm lặng yên buông lơi một ít. Người này trước hắn từng thấy, đại hạ long về một cái đội trưởng, tên gọi tôn đại hùng, hắn nói để cho mình nghĩ kỹ làm sao sử dụng quân công, ý tư cũng rất rõ ràng, muốn giúp sở thanh vân một tay, bảo vệ hắn quân công. Khừ, tôn đại hùng, chẳng lẽ người nghĩ độc chiếm nhân ra quân công hay sao? Bên cạnh vang lên một cái buồn rười rưỡi thanh âm, đó là một người vóc dáng có chút bé gầy, lấm la lấm lét ra hỏa. Hả, trương háo tử, lại là ngươi, ta tôn đại hùng làm người, ở đây cái nào không rõ ràng lắm. Đừng nói là hai nghìn, chính là hai vạn quân công, ta cũng sẽ không đi đối khảo hạch người xuất thủ. Tôn đại hùng nói ăn nói mạnh mẽ, bất quá, hắn cũng có nói lời này khí. Tôn đại hùng làm người hào sảng trượng nghĩa, ở đại hạ long về cái này một trong quân. Thật là rõ như ban ngày, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Hắc hắc, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết người tôn đại hùng có ý gì, sở thanh vân tiểu huynh đệ, nếu không ngươi tới đội chúng ta đi, trận thứ ba ta có thể còn có thể chiếu cố ngươi một. Hai, một cái béo ra hỏa cũng là cười hắc hắc nói, hư, hoàng phì tử, người nào không biết ngươi là nham hiểm, âm hiểm ra hỏa, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Tôn đại hùng ngoài miệng cũng là một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Tiểu vân tử Người cũng không cần chọn cái nào đội, làm như thế nào lấy liền dù thế nào, ta Tôn Đại Hùng hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, ai dám hỏng quy củ. Tôn Đại Hùng đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Sở Thanh Vân khóe miệng co quắp này, không nghĩ tới cái này Tôn Đại Hùng vóc người to lớn, một bộ khờ tráng hình dạng, vậy mà ưa thích cho người ta lên biệt hiệu, Trương Háo Tử, Hoàng Phi Tử, Tiểu Vân Tử. Bên này náo được tiếng động càng lúc càng lớn, đem hộ quân Liễu Thương Hải đều hấp dẫn qua đây. Thấy bản thân thúc thúc đến, liễu lãng con ngươi xem xét xung quanh, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hắc hắc, sở thanh vân, để cho ngươi lúc ghi danh cho ta khó xử, xem ta không đùa chơi chết ngươi. Liễu lãng vội vã chạy đến liễu thương hải bên cạnh, ngăn lại hắn, khẽ nói ra, nhị thúc, bên kia có một cấp 5 võ sư tiểu tử, vậy mà hoàn thành mã trí dụng cái nhiệm vụ kia. Cái gì, mã trí dụng, cái kia hái hoa đạo tặc nhiệm vụ. Liễu thương hải cũng là bị khiếp sợ, xem như hộ quân Hắn biết so với người phía dưới nhiều hơn, cái nhiệm vụ kia là thật có địa linh cảnh cường giả thua bởi phía trên. Hắc hắc, nhị thúc, hộ toàn quân đều không xong nhiệm vụ, hắn có thể hoàn thành, tiểu tử kia. Trên thân rất có thể có cái gì đặc thù kỳ ngộ A Liễu lãng vừa nói, liếc liễu thương hải một cái, quả nhiên thấy liễu thương hải mặt biến sắc biến. Đối chính hắn một thúc thúc, liễu lãng là rất hiểu rõ, tuyệt đối là lòng tham không đáy. Nếu để cho hắn xác nhận sở thanh vân trên thân có kỳ ngộ gì, sở thanh vân sẽ thấy cũng đừng nghĩ sông yên ổn. Nhị thúc, người nghĩ A, có bực này kỳ ngộ, hắn ít một cái cấp 5 võ giả, dựa vào cái gì có, nơi này ai mạnh nhất. Ai có quyền thế nhất, là nhị thúc người A, được kỳ ngộ, nói không định có thể cho người tiến vào địa linh cảnh, đến lúc đó. Liễu lãng tiếp tục mê hoặc, được, đừng nói, ta tự có tính toán. Liễu thương hải phất tay cắt đứt Liễu lãng nói, bất quả Liễu lãng biết, hắn nhất định là tâm động Đi tới phía ngoài đoàn người, Liễu Thương Hải trầm giọng quát lên, đều im miệng cho ta, một đám đội trưởng, là 2.000 quân công, ngay trước nhiều như vậy, khảo hạch người ở chỗ này xảo xảo nhượng nhược, 7 tám mỏ trỏ vào các ngươi chưa phát giác ra được mất mặt, ta đều thay các ngươi mặt đỏ. Làm cho này một quân lãnh đạo tối cao người cùng mạnh nhất người, Liễu Thương Hải vẫn rất có mấy phần uy nghiêm, hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người yên lặng im lặng. Người tựu là sở thanh vân, hoàn thành truy sát mã trí dụng nhiệm vụ. Liễu Thương Hải nhìn Sở Thanh Vân hỏi, Sở Thanh Vân chắp tay một cái, đáp hồi bẩm đại nhân, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. May mắn, khư, mã trí dụng cái nhiệm vụ kia, liên lụy rất rộng, ngươi cho bản hộ quân nói một chút, ngươi là làm sao tìm được ra mã trí dụng, lại là giết thế nào hắn? Liễu Thương Hải một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi, nhiệm vụ này hắn chưa làm qua, bất quá nghe các đồng liêu đàm luận qua, quỷ dị nhất địa phương, chính là vô luận như thế nào, cũng không tìm tới mã trí dụng thậm chí có nghi ngờ mọi người sau, người nọ đều là rất nhanh thất tung. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân hơi nhíu mày, nếu như nói làm sao tìm được nói, vậy liên lụy đến thôn vệ võ hồn, thậm chí càng giải thích thiên diện vũ hồn, thế nhưng, vô luận là người, Sở Thanh Vân đều không muốn bại lộ. Nếu như đem thiên diện vũ hồn sự tình nói ra, sau đó hắn lại dùng nói, rất dễ dàng sẽ khiến người ta liên tưởng đi lên, tiến tới liền thôn vệ võ hồn đều có để lộ nguy hiểm. Sở dĩ, tuyệt đối là không thể nói. đại nhân Chỉ là một vừa khớp, ta vừa vặn đi ngang qua Tam Dương trấn trưởng trấn chỗ ấy thời điểm, vận khí tốt đụng vào hắn. Sở Thanh Vân cho qua hồi đáp, nói xào, Liễu Thương Hải quát lạnh một tiếng, nhiệm vụ này, trước trước sau sau có mấy chục người đi đón, người ta cũng không có vận khí. Duy chỉ có người một cái cấp 5 võ sư có vận khí. Liễu Thương Hải nói như vậy, chung quanh những đại hạ Long vệ đó cùng khảo hạch đám người, cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ trước là không có có hỏi. Thế nhưng cũng không đại biểu, bọn họ không hiếu kỳ hoặc người không có hứng thú. Chẳng lẽ tiểu tử này có năng lực đặc thù gì hoặc người kỳ ngộ hay sao? Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng có chút khó chịu. Thôn phệ võ hồn, đó là hắn nhất cơ mật trọng yếu, hắn liền cha mẹ mình đều theo không có nói qua, làm sao có thể nói cho người khác biết. Hồ Quân đại nhân không thể nói lung tung được, chẳng lẽ mấy chục người chưa xong, bọn họ vận khí không được, cũng không cho phép vận khí ta tốt sao? Sở Thanh Vân trong lời nói cũng là có chút điểm phản kháng ý tứ hàm xúc. Hắn đã nhìn ra, ra hỏa này chính là bới móc, coi như mình như thế nào đi nữa ăn nói khép nép, cũng không khả năng tránh thoát đi. Đã như vậy, đơn giản tới một cứng đối cứng, coi như là võ linh cấp hộ quân, Sở Thanh Vân cũng không tin tưởng hắn có dũng khí tổn hại đại hạ long về quy củ, hung hãn đối khảo hạch người xuất thủ. Phải biết rằng, càng là tổ chức lớn thì càng chú trọng quy củ, càng là chính quy, giống như đại hạ long vệ loại này phóng nhãn đại hạ quốc đều là quái vật lớn tồn tại một cái nho nhỏ hộ quân, khẳng định không dám khiêu khích nó quy củ. Liễu Thương Hải có chút tức giận, vốn tưởng rằng lấy hắn võ linh thực lực, hộ quân thân phận, Sở Thanh Vân tất nhiên không dám ở trước mặt hắn cho qua, không nghĩ tới hắn cũng dám mạnh miệng. "Tiểu tử, ta hiện tại lấy hộ quân thân phận, mệnh lệnh ngươi nói ra, đến tột cùng là làm sao tìm được Mã trí Dụng?" Liễu Thương Hải sắc mặt tái xanh, lạnh giọng quát lên. Sở Thanh Vân cũng là cười khẽ xem một tiếng, càng thêm nhìn ra hắn miệng cọp gan thỏ, hắn không dám động thủ. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 137, Học Thành Đội Xin hỏi Hộ Quân Đại Nhân, Đại Hạ Long về quy củ trong Cái nào một cái viết xong thành nhiệm vụ sau Còn muốn nói rõ là thế nào hoàn thành, là dùng thủ đoạn gì hoàn thành Sở Thanh Vân nói, để cho Liễu Thương Hải hô hấp bị kiềm hãm Trên mặt lộ ra đặc biệt tức giận thần sắc Mỗi võ giả đều có bản thân bí mật, loại này quy định, đương nhiên là không có Tiểu tử, người là dự định kháng mệnh bất tuân Người cũng đã biết kháng mệnh trừng phạt là cái gì, liễu thương hải nhìn chằm chằm sở thanh vân, khí sắc âm ngoan nói ra. Hiện tại đã không đơn thuần là truy cứu sở thanh vân có hay không kỳ ngộ vấn đề, mà là đem hắn mặt mũi cũng cho dính vào. Đường đường một cái hộ quân, liền một cái cấp 5 võ sư khảo hạch người đều làm không định, truyền trở về nói, liễu thương hải mặt sẽ ném sạch, sau đó cũng khó hơn nữa phục chúng. Kháng mệnh, vậy cũng muốn xem là cái gì mệnh lệnh, chẳng lẽ người hộ quân đại nhân ra lệnh cho chúng ta tự phế khí Hải Ra lệnh cho chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng muốn đi làm sao. Vẫn là câu nói kia, Đại Hạ Long Vệ không có cái quy củ kia, người Liễu Thương Hải cũng không cái kia quyền hạn tư cách. Sở Thanh Vân ngang nhiên mà đứng, những câu nói không rời Đại Hạ Long về quy củ, đem Liễu Thương Hải áp phải chết chết. Cứ như vậy, có thể nói là hoàn toàn vạch mặt, triệt để đứng ở Liễu Thương Hải mặt đối lập. Bất quá, sở Thanh Vân cũng không cách làm, đừng nói là một cái Liễu Thương Hải, coi như là 10 cái trăm cái Liễu Thương Hải như vậy buộc hắn. Hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn phản kháng, thôn vệ võ hồn sự tình, là tuyệt đối không thể ra bên ngoài tiết lộ dù cho mảy may. Được, rất tốt, tiểu tử, người chờ ta. Liễu thương hải giận quá, bất quá chung quy không dám ở nơi này ra tay với sở thanh vân, lược một câu ngoan thoại mặt đen lại rời khỏi. Hộ quân đi rồi, trong nháy mắt bùng nổ. Tất cả mọi người nhìn về phía sở thanh vân ánh mắt, đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít kính nể. Ở càng mạnh người cùng thượng cấp phía trước. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nghịch phản tâm lý, thế nhưng chân chính có dũng khí làm như vậy, cũng là lác đác không có mấy, sở dĩ người như vậy, một dạng đều có thể khiến người ta cảm thấy rất nghiêu, rất có loại. Khổ, tiểu vân tử, ban nãy đừng trách ta không có giúp người nói a ta tuy là nhìn ra hỏa rất khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là hộ quân, phía sau người cũng cẩn thận một chút. Tôn Đại Hùng hạ giọng, có chút ái náy nói ra, hắn dù sao cũng là đội trưởng, coi như không cân nhắc cho mình. Cũng phải vì thủ hạ huynh đệ suy nghĩ, không có khả năng trực tiếp đứng ở người lãnh đạo trực tiếp mặt đối lập. Sở Thanh Vân cười cười, tôn đội trưởng nói chỗ nào nói, người ban nãy có thể đứng ra đến ngăn trở hắn đội trưởng, ta đã rất cảm kích. Ha ha, tốt ta tôn Đại Hùng kết giao ngươi người bạn này, cửa thứ ba thời điểm ngươi tận lực tới tìm ta, ta che chở ngươi. À, nói lộ ra miệng, ta đi trước, tôn Đại Hùng không cẩn thận tiết lộ cửa thứ ba nội dung, có chút xấu hổ đi. Sở Thanh Vân cũng là cao mày một cái. Cửa thứ ba đi tìm hắn. Chẳng lẽ đại hạ long vệ, thậm chí đại hạ long vệ đội trưởng cũng sẽ tham gia cửa thứ ba. Đám người chung quanh trong, sở thanh vân bỗng nhiên cảm thụ được một đạo mạnh mẽ ánh mắt. Quay đầu, hắn thấy một cái mạnh mẽ tự ngạo ra hỏa, cửu cấp võ sư khảo hạch người một trong hạ hà. Hạ hà hướng về phía sở thanh vân cười nhạt, sau đó ở trên cổ, khoa tay múa chân một cái cắt hiết hầu động tác. Hạ hà làm người từ trước đến nay nói toạc ra cao ngạo, cửa thứ nhất thời điểm liền bộc phát ra rất mạnh thực lực Đánh ra nửa bước võ linh cấp công kích, chấn động toàn trường. Mà Sở Thanh Vân cửa thứ hai hoàn thành liền hộ toàn quân đều kinh động nhiệm vụ, thành nhất bị chú ý người, cái này tự nhiên là để cho Hạ Hà đặc biệt khó chịu. Nếu không phải là bởi vì có Đại Hạ Long về quy củ ở, hắn cũng không nhịn được muốn sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến Sở Thanh Vân, đem hắn dẫm ở dưới chân. Bệnh tâm thần, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đối với trên thân giấu nhiều bí mật như vậy hắn mà nói, như hôm nay loại này danh tiếng, căn bản là hắn không nghĩ nhất muốn. Còn đối với hạ hà loại người như vậy, hắn là như vậy chưa nói tới hảo cảm gì, cũng không muốn đi để ý tới. Được đến 2.000 quân công, nhất định phải toàn bộ tiêu hết, sở thanh vân không có gì do dự, tất cả đều hối đoái thành nguyên linh dịch, lại lấy được 20 giọt nguyên linh dịch. Cử động này, lại là dẫn được chung quanh đại hạ Long Vệ đều lắc đầu, thẳng than đáng tiếc. Đối với bọn họ mà nói, cầm quân công đổi nguyên linh dịch, tuyệt đối là đặc biệt xa xỉ phí phạm sự tình. Bởi vì nguyên linh dịch có quá nhiều cách làm có thể được mà quân công cũng là có thể đổi lấy càng hiếm hoi hơn đồ đạc, thí dụ một ít đặc thù linh dược hoặc tài liệu, hoặc người một ít bí pháp bí tịch vân vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn khí hải quá lớn, thiếu nhất vừa vặn chính là nguyên linh dịch a. Côi đoái tốt nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân tìm một giường như địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chờ. Khoảng cách cửa thứ hai kết thúc còn có sắp xỉ hai ngày thời gian, bọn họ những thứ này sớm đến, đều không cho rời khỏi phủ thành chủ. Mà phù thành chủ cũng không nhiều như vậy phòng trống, có thể chỗ ở địa phương đều bị chúng đại hạ long vệ nắm giữ sạch, sở dĩ, khảo hạch người cũng chỉ có thể khổ ép ngốc ở trong sân. Ngồi không bao lâu, có một người tìm tới sở thanh vân. Đối người này, sở thanh vân ấn tượng vẫn là rất sâu, hắn chính là hai cái cửu cấp võ sư khảo hạch người một cái khác, khá là khiêm tốn văn Nam liệt. Sở huynh, có thể hay không mượn địa ngồi xuống, văn Nam liệt cười cười, nói ra, sở thanh vân cũng là còn lấy mỉm cười, văn huynh xin cứ tự nhiên. Sở huynh, tại hạ có một chuyện bàn bạc, theo ta trong mấy ngày qua thăm dò, khảo hạch này cửa thứ ba dường như có chút không đơn giản, sở dĩ, nếu như đến bên trong ta ngươi hai người đụng vào nhau, vẫn là nhiều hơn hợp tác cho thỏa đáng. Hợp tác, sở thanh vân cao mày một cái, có chút không hiểu. Một mình hắn độc lai like độc vãng quen, đối với hợp tác, thật đúng là không có làm sao trải qua. Ha ha, sở huynh xem ra là không có hợp tác thế nào qua, cái này cũng bình thường, thật mặc dù là đến đại hạ long vệ trong. Làm nhiệm vụ thời điểm, cũng hơn nửa là họp thành đội đi làm. Nhiệm vụ gian nan, mà mỗi người lại chỉ có một hồn kỹ A. Văn Nham liệt có chút cảm khái nói ra, sở thanh vân mộ tính rất cao, nghe được hắn cảm khái, trong nháy mắt minh bạch. Bởi vì mỗi người đều chỉ có một hồn ký loại hình quá đơn độc, cho dù là dùng một ít bí pháp hoặc bảo vật tận lực bù đắp, cũng là khó có thể làm được toàn diện. Mà họp thành đội nói, cũng không giống nhau. Lấy một ví dụ, đồng dạng là 5 cái đồng đẳng cấp võ sư Năm cái có công kích võ hồn phối hợp, chiến lực khẳng định so với không dược công kích hình, khống chế hình, phụ trợ hình, loại hình phòng ngự đều có tổ hợp. Trước sở Thanh Vân không có gặp nguyện ý là hắn luôn luôn ở vào tương đối nhỏ địa phương. Vô luận là Thanh Sơn Thành vẫn là viêm thành, chỗ ấy thế lực cũng rất khó làm được có đầy đủ số lượng thực lực không kém nhiều võ giả, hơn nữa công kích hình võ hồn số lượng lại vượt xa hắn loại hình cho nên mới không có tạo thành rõ ràng đội ngũ. Thực lực mạnh xem thường tại cùng thực lực yếu học thành đội Võ hồn không có cách nào khác phối hợp với nhau học thành đội không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà ở đại hạ Long Vệ, tình huống kia thì bất đồng. Nơi này có thể nói quán chú toàn bộ Liên Sơn quận vượt quá 8 phần người thiên tài võ giả, có đầy đủ phần đông lượng làm nền tảng, các loại loại hình võ hồn thiên tài đều có thể tìm được, sở dĩ tương đối dễ dàng phối hợp. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 138, cửa thứ ba quy tắc. Nghĩ thông suốt điểm này, sở thanh vân trong lòng không nhịn được muốn cười Đi qua văn nham liệt một chút như vậy giặt, hắn mới chân chính phát hiện thôn vệ võ hồn chỗ cường đại A. Họp thành đội, phối hợp, nói trắng ra không phải là đem các loại loại hình võ hồn đặc biệt lực lượng đặt chung một chỗ sử dụng. Mà sở thanh vân, hắn có thôn vệ võ hồn, có thể nói là nghĩ muốn cái gì võ hồn, là có thể có cái gì võ hồn, hơn nữa võ hồn còn có thể không ngừng tăng lên giai vị. Sở dĩ, chính hắn căn bản thì tương đương với một tiểu đội, hoàn toàn có thể dựa theo bản thân tư tưởng, đi tổ hợp phối hợp ra võ hồn Trước sở thanh vân vẫn luôn là chỉ lấy tụ đặc biệt võ hồn, như ảnh vũ hồn, như thiên diện vũ hồn. Mà hiện tại, cái này mới giác ngộ để cho hắn có bản thân phương hướng, đi tổ hợp ra một bộ thích hợp bản thân phong cách chiến đấu võ hồn. Sở huynh, sở huynh, sở thanh vân trong lòng giác ngộ, sáng tỏ thông suốt, không khỏi có chút thất thần, bị văn nham liệt kêu hai tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút xấu hổ cười cười, hỏi, văn huynh, không biết người võ hồn là loại vấn đề này Thật xem như là dường như xấu hổ cùng liên quan đến tự ẩn, bởi vì theo một cái võ giả võ hồn phía trên, có khả năng nhìn ra quá nhiều đồ đạc. Bất quá, Văn Nham Liệt có ý cùng Sở Thanh Vân họp thành đội, cũng không ở ư những chi tiết kia, trực tiếp đáp ta võ hồn là tam giai loại hình phòng ngự võ hồn, tên là thiết bích, hơn nữa ta còn tu luyện một môn bí pháp, cũng là loại hình phòng ngự. Văn Nham Liệt vừa nói như thế, Sở Thanh Vân liền biết, nguyên lai gia hỏa này chỉ am hiểu tại phòng ngự, thật không lạ muốn tìm người hợp tác. Sở thanh vân cười cười, phóng xuất ra bản thân thập tinh đằng võ hồn, nói ra, ta võ hồn, là tam dai khống chế hình võ hồn, tên là thập tinh đằng, hơn nữa ta còn tu luyện một môn kiếm pháp, uy lực không bằng tam dai công kích tính hồn kỹ kém. Thấy khống chế hình võ hồn, văn nham liệt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sở hữu võ hồn trong, công kích hình võ hồn số lượng là nhiều nhất, thậm chí đạt đến 90% trở lên, lần, chính là loại hình phòng ngự võ hồn, lại lần nữa, mới là khống chế hình võ hồn. Mà phụ trợ hình võ hồn, số lượng là ít nhất, đặc biệt hiếm thấy. Sở thanh vân ảnh vũ hồn cùng thiên diện vũ hồn, nghiêm khắc coi như, phải là thuộc về phụ trợ hình võ hồn. Hai người thương lượng một phen, ước định nếu như ở bên trong đụng tới, liền cùng nhau hợp tác, sau đó văn nham liệt liền thỏa mãn rời khỏi. Văn nham liệt vốn tưởng rằng sở thanh vân chỉ là thực lực tiềm lực tương đối mạnh, muốn kết giao một cái, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có khống chế hình võ hồn, cũng là một phần thêm vào kinh khí. ban đêm Trong thành chủ phủ, hộ quân Liễu Thương Hải bên trong gian phòng. Liễu Thương Hải ngồi ở bên cạnh bàn, hai người cung kính đứng ở một bên, hai cái, chính là lúc ban ngày sau, bị tôn đại hùng gian dậy hai cái đội trưởng. Gầy nhom có chút hèn mọn trương háo tử Trương Vân Thu, còn có béo trắng hoàng phì tử hoàng cự. Cửa thứ ba nội dung, các người đều là biết, sau khi đi vào, mình bạch muốn làm cái gì sao? Liễu Thương Hải nhẹ nhàng lật bát trà che khi sắc có chút u ám nói ra. Trương Vân Thu khom lưng. Mặt nô tài dạng nói ra, liễu đại nhân yên tâm, sau khi đi vào, ta nhất định sẽ làm thịt sở thanh vân tiểu tử kia, nguyên linh dịch, cũng đều là thuộc vu đại nhân ngài. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng, ta giống như các ngươi là coi trọng những thứ kia quân công. Bí mật, cho ta theo dõi hắn, tìm ra trên người hắn bí mật mới là then chốt, hừ, có thể giết mã trí dụng, dựa vào vận khí tỷ lệ, quá nhỏ. Liễu Thương Hải có chút tức giận nói ra, hai nghìn quân công, với hắn mà nói coi như là một khoản quân công. Nhưng còn không đến mức để cho hắn vạch mặt, đi cùng một cái cấp 5 võ sư khảo hạch người chém giết. Dạ dạ dạ, ta hai nhất định tận tâm tận lực, hơi lớn người ngài cha được bí mật, đoạt sở thanh vân kỳ ngộ. Đại nhân ngài rõ là cao chiêm viễn trúc A, giống ta hai loại này ếch ngồi đáy giếng, đều chỉ nhìn chăm chăm về điểm này quân công nguyên linh dịch, mà đại nhân ngài cũng đã xem xa như vậy, bọn ta thật sự là khó có thể với tới A. Hai người vội vàng đáp ứng, vẫn còn ở thời khắc mấu chốt, cho liễu thương hải đến một phát định bợ thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bỡ không xuyên. Liễu Thương Hải cười ha ha một tiếng, phông tay lên, sau khi chuyện thành công, 20 giọt nguyên linh dịch liền thuộc về các người. Ngoài ra, nếu quả thật có cái gì đại kỳ ngộ, bản hộ quân có khác trọng thường. Đà tạ đại nhân, đà tạ đại nhân, ước chừng cùng một ngày, đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, Đại Hạ Long Vệ tuyên bố cửa thứ hai khảo hạch kết thúc. Đi qua Đại Hạ Long về công tác thống kê, tham gia cửa thứ hai khảo hạch 372 trong Tổng cộng có 156 người hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo hạch, có 5 người làm bộ bị đá ra ngoài. Còn như còn lại, đều vẫn chưa về, cũng không biết là chết ở trong nhiệm vụ, vẫn là buông tha hoặc người còn chưa hoàn thành. Lập tức, chúng đại hạ long vệ tuyên bố trận thứ 3 nội dung khảo hạch. nghiêm khắc nói, cái này trận thứ 3 dù cho một cái khảo hạch nhiệm vụ, lại là một hồi chân chính chiến dịch. Chẳng những là những thứ này khảo hạch đám người sẽ tham gia, ngay cả cùng đi cái này một quân chúng đại hạ long vệ bao gồm đội trường ở bên trong, đều có thể tham gia, đương nhiên, hộ quân sẽ không đi. Mà bọn họ phải đối phó người, nhiệm vụ mục tiêu, bất ngờ chính là, võ hồn điện. Nói cho đúng, là võ hồn điện ở Liên Sơn quận thành một cái cứ điểm, ngay mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Nghe được võ hồn điện danh tự này, chúng đại hạ long vệ đều biểu hiện rất lạnh nhạt, tựa hồ là nhìn quen không trách. Mà khảo hạch người trong, đại bộ phận nhưng đều là dường như nghi hoặc, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua danh tự này. Bất quá, có khảo hạch người cũng là tương đối nhạt nhất định, chắc là ít nhiều biết một ít. Sở Thanh Vân còn lại là hơi có chút kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên theo quan phương nghe được võ hồn điện danh tự này. Dựa theo U Vân ý kiến, võ hồn điện là toàn bộ đại lục, tứ phương tám vực cộng thêm trung châu tất cả nhân loại võ giả địch nhân chung. Như vậy, nói cách khác, nó nhất định là một cái quái vật lớn. Như vậy một tổ chức, ở Bắc Phực, Đại Hạ Quốc, Liên Sơn quận loại địa phương nhỏ này đều có thể có bản thân cứ điểm. Có thể nghĩ bọn họ đối võ giả thế giới thẩm thấu là có bao sâu. Dựa theo đại hạ Long vệ tình báo, lần này ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu tập kết phó hồn biện người đều là võ sư cấp, sở dĩ bị đương thành trận thứ ba khảo hạch. Cùng trận thứ hai một dạng, cái này trận thứ ba khảo hạch cũng là có khen thường. Mỗi người ở đi vào trước sẽ có được một cái lệnh bài, lệnh bài kia có khả năng cảm ứng ghi lại giết chết phó hồn biện người khí thức, ghi chép xuống lấy được được quân công. Giết chết phó hồn điện một cái cửu cấp phó sư, có thể được 100 điểm quân công. Giết chết phó hồn điện một cái bát cấp phó sư, có thể được 50 điểm quân công. Thất cấp phó sư, 20 điểm quân công, thất cấp trở xuống, toàn bộ đều là 10 điểm quân công. Cuối cùng quân công số lượng xếp hạng thứ 50, xem như là thông qua ải khảo hạch thứ 3, trở thành chân chính đại hạ long vệ. Đương nhiên, đây là đối khảo hạch người mà nói, đối chân chính đại hạ long vệ mà nói, có thể được quân công, chỉ có khảo hạch người 1 phần năm. Sở dĩ, nhiệm vụ lần này thật coi như là một loại khen thưởng cùng đền bù tổn thất, dùng quân công, đến đền bù tổn thất bọn họ thừa nhận nguy hiểm. Thế nhưng đại hạ Long vệ nói rằng một cái quy tắc cũng là để cho phía dưới khảo hạch đám người đều là hơi có chút biến sắc. Khảo hạch đám người trên lệnh bài quân công là có thể lẫn nhau giao dịch. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 139, Mặt trắng mặt đỏ Khảo hạch đám người trên lệnh bài quân công là có thể lẫn nhau giao dịch. Cái này quy tắc, liền đem trong diễn võ trường bầu không khí, biến được có chút mập mờ, thậm chí một ít đều thương lượng xong muốn lập tác, tụ trung một chỗ khảo hạch đám người, ánh mắt đều biến được lé lên. Cái gọi là giao dịch, tự nhiên chỉ là một êm tài ý kiến. Giao dịch giao dịch, ta vừa có thể dùng linh dược bảo vật đi giao dịch người quân công, tự nhiên cũng có thể dùng mạng ngươi đến giao dịch người quân công, đương nhiên, loại hành vi này, tục xưng. Cướp bóc, hơn nữa, chẳng những khảo hạch đám người trong lòng nổi lên tâm tư Ngay cả những đại hạ long vệ đó, từng cái trong mắt cũng đều là lộ ra suy tư nét mặt. Trừ những đội trưởng kia, phổ thông đại hạ long vệ, trước là không biết cửa thứ ba rõ ràng quy tắc. Tuy là cái này quy tắc chưa nói đại hạ long vệ lệnh bài có thể cùng khảo hạch người trong lúc đó giao dịch, thế nhưng, bất luận cái gì quy tắc, vậy cũng là tồn tại lỗ hở a Có chút đại hạ long vệ khóe miệng, lặng yên nâng lên nụ cười, nhìn về phía khảo hạch đám người ánh mắt, cũng là biến được ý vị thâm trường lên. Cái này cửa thứ ba trong Khảo hạch đám người có thể được quân công, là bọn hắn gấp 5 lần, giết chết một cái cửu cấp võ sư, có thể có được 100 điểm quân công, đều đuổi được với yếu nhất trung cấp nhiệm vụ, thật sự là để cho người đỏ mắt A. Quy tắc tuyên bố song sau sở hữu đại hạ Long vệ cùng khảo hạch đám người đều là xếp thành hàng, đi ra thành. Cái này cửa thứ 3, chúng đại hạ Long vệ nếu không cũng không có cấm viêm thành người bên trong vây xem, ngược lại là ở tây môn mê vụ xâm lâm ở ngoài, thiết trí một mặt thật lớn quang mạc. Sở hữu 156 cái khảo hạch người tên đều ở đây phía trên, dựa theo tích phân theo trên hướng xuống sắp xếp. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người tích phân đều là không, trình tự cũng là hoàn toàn lập tức, căn bản không nhìn ra cái gì. Đi theo tiến biệt phây xem người, đều ngừng ở mê vụ xâm lâm bên ngoài quang mạc chỗ ấy, mà muốn tham gia lần này chiến dịch đại hạ long về cùng khảo hạch đám người, còn lại là ở 9 vị đội trưởng dưới sự hướng dẫn, hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu đi tới. Cửa thứ ba lập tức bắt đầu, những đội trưởng kia cũng không cần phải cấm khẩu, dọc theo đường đi đem biết điều tình, toàn bộ nói hết ra. Nhiệm vụ lần này địa điểm là ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu một cái cỡ lớn bên trong Sơn cốc, nghe nói bên trong có rất nhiều võ hồn điện võ sư dấu kín. Mà nhiệm vụ bọn họ chính là vây quanh Sơn cốc, sau đó tiêu diệt bên trong Sơn cốc sở hữu võ hồn điện người. Vài trăm thước võ sư tụ tập cùng một chỗ, mặc dù là không có ai tận lực tản mát ra bản thân khí tức, hội tụ vào một chỗ khí thế cũng là đặc biệt kinh người, dọc theo đường đi yêu thú trên cơ bản tất cả đều bị hù dọa chạy. Tình cờ có một hai linh giác chỉ đột, hoặc người bản thân cảm giác tốt đẹp, dương nhanh múa vuốt nhảy sau khi đi ra, thấy nhiều người như vậy, cũng đều là hù dọa được tè ra quần, mang theo phần đuôi bỏ chạy. Các phố sư tốc độ rất nhanh, dùng hơn 2 giờ, liền đến nhiệm vụ kia bên ngoài sơn cốc. Dựa theo cửa thứ 3 quy định, 9 cái đội trưởng đem khảo hạch đám người cùng đại hạ long vệ toàn bộ đánh tan, sau đó phân hai phía đi tới thường cách một đoạn khoảng cách dừng xuống một người, đem toàn bộ sơn cốc bao vây. Cứ như vậy, vô luận trước thương lượng cho dù tốt, cũng không khả năng ngay từ đầu liền cấu thành đội ngũ, mới có thể chân chính thể hiện ra khảo hạch tác dụng, phòng ngừa một ít ôm đùi ra hỏa đầu cơ trục lợi. Theo mới vừa gia nhập mê vụ xâm lâm bắt đầu, Trương Vân thu cùng Hoàng Cự hai cái này đội trưởng, vẫn đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh giao động, sắp tới thì xa, thì lúc trước sau, nói chung không thấy rời khỏi hắn vượt quá 100m qua. Đối với lần này Sở Thanh Vân tự nhiên là nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười nhạt, hai người bọn họ nhất định là cùng liễu thương hải thông đồng tốt muốn ở trong khảo hạch đối phó hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không thế nào lo lắng. Hắn mặc dù chỉ là cấp 5 võ sư, thế nhưng trên tay có lấy rất nhiều thủ đoạn, coi như là đánh không lại hai cái cửu cấp võ sư, chạy trốn, đó cũng là khẳng định không có vấn đề. Bắt đầu xếp hàng vây quanh Sơn Cốc thời điểm, Trương Vân thu cùng Hoàng Cự Càng là thương lượng xong một giạc. Một trước một sau đem Sở Thanh Vân chen ở chính giữa Khụ, vùng này phân bố hai cái đội trưởng Có phải hay không hơi nhiều à Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng Mang trên mặt chút chào phúng Bên cạnh đại hạ Long về cùng khảo hạch đám người Nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt Cũng là có một ít đồng cảm Trong lòng đối trương Vân thu cùng Hoàng cự có chút xem thường Đường đường đội trưởng là quân công Chẳng những vô liêm sỉ đang diễn võ trận cưỡng bức khảo hạch người Hiện tại càng là cố ý an bài chỗ Muốn cướp trắng trận. Quả thực cũng quá không biết xấu hổ. Tiểu tử, người nói bậy bạ gì đó. Bản đội trưởng thấy được khu vực này là khu vực trọng điểm, rất có thể có đại nguy hiểm, cho nên mới an bài hai cái đội trưởng. Trương Vân thu chừng sở thanh vân một cái, quát lạnh. Sở thanh vân cười nhạo một tiếng, trương đại đội trường, chúng ta bây giờ còn chưa dừng đây, vẫn không biết mình sẽ ở khu vực nào đây. Người cũng biết là khu vực trọng điểm, rõ là liệu sự như thần A. Nhất thời, trong đội ngũ một mảnh cười vang, mà trương vân thu, Còn lại là đỏ mặt lên, thẹn quá thành giận khẽ cắn môi Tiểu súc sinh, để cho ngươi đắc ý Đợi lát nữa xem lão tử không phá ngươi ra Tất cả câm miệng, cười cái gì cười Ăn bài thế nào, là đội trưởng chúng ta trách nhiệm cùng quyền lợi Sở Thanh Vân, ngươi nếu như đối với lần này có cái gì nghi vấn Đại khai có thể buông tha khảo hạch Đi tìm hộ quân đại nhân nói lý do Bằng không, liền câm miệng cho ta Hoàng cử mặt lạnh, bày ra đội trưởng quan uy Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn Trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán, tiến vào sơn cốc sau nên làm cái gì bây giờ. Trương vân thu xếp hạng phía sau, sở dĩ hắn trước dừng lại. Sau là sở thanh vân, lại cùng đội ngũ đi về phía trước đại khái hơn 100 m dừng lại. Hoàng cự rất muốn luôn luôn đi theo sở thanh vân, thế nhưng hắn cũng không dám hỏng đại hạ Long về quy củ, chỉ có thể lại đi đi về trước hơn 100 m mới dừng lại. Cứ như vậy, hai người lại một lần nữa đem sở thanh vân kẹp ở giữa. Chỉ cần sau khi đi vào hướng chính giữa hội hợp, là có thể bắt được Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, lão tử khuyên ngươi một câu, hiện tại lăn qua đến ngoan ngoãn đem đại nhân muốn biết đồ đặc nói ra, bằng không, sau khi đi vào lão tử không phải phá ngươi ra không thể. Cách xa nhau hơn 100m, chính giữa có mù đặc cùng cây cối cách trở, tuy là nhìn nhau không tới, thế nhưng thanh âm vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hơn nửa đội ngũ đã phân tán, ở một khu vực người liền mấy cái, Trương Vân Thu cũng không phải rất lưu ý, vì vậy liền lớn tiếng đe dọa. Sở Thanh Vân Thật chúng ta cũng không có thủ dị oán bất quá là một ít tranh cái thôi, như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi là giết thế nào rớt mã trí dục, chúng ta chẳng những không giết ngươi, còn giúp ngươi thông qua cái này cửa thứ ba, như thế nào đây? Bên kia, cũng là truyền đến hoàng cự thanh âm, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, sở thanh vân không nhịn được cười nhạt. Hắn chính là cái loại này ngây thơ gia hỏa, liếu thương hải đã là hận hắn tận xương, song phương căn bản cũng không có hòa giải khả năng. Trương Vân Thu, Hoàng cự. Hai người các ngươi lão tạp mau, có gan các ngươi hiện tại liền giết qua đây, không có can đảm tự liền chứa cùng ta tại đây mù so tài một chút." Sở Thanh Vân vận đủ khí thế, hét lớn một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 140, hai cái ngốc so. Võ sư cường giả, trung khí 10 phần, cái này một tiếng nói xuống, thanh âm có thể truyền đi 1000m không ngừng, nhất thời rất nhiều người đều là nghe được, lại một lần nữa không nhịn được trong lòng phỉ nhổ hai người này vô liêm sỉ. Mà Trương Vân Thu cùng Hoàng Cự, càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó. Tiểu súc sinh, hiện tại trước hết để cho người đắc ý, đợi lát nữa không phải phá người ra không thể. Ra mặt đều không đếm xỉa đến, làm ra an bài như vậy, Trương Vân Thu cùng Hoàng Cự có nắm chắc, sở thanh vân khẳng định trốn bất quá bọn hắn truy sát. Tất cả nhân viên an bài xong, theo sơn cốc bốn phương tám hướng, đều là truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, bốn cái pháo bông đạn tín hiệu bay lên trên cao ái náy nổ tung. Nổ tung lửa khói, ở trên trời thiêu đốt chừng nửa phút mới chậm rãi dập tắt. Đây chính là trước nói hay tín hiệu, tín hiệu phát ra, liền với hàm ý ải khảo hạch thứ ba chân chính bắt đầu, tất cả mọi người có thể tiến vào sơn cốc. Thấy tín hiệu trong nháy mắt, sở thanh vân cũng là hướng sơn trong cốc vọt mạnh một bước. Tiểu súc sinh, nhìn ngươi chạy đàng nào, tiểu tử, ngươi chết nhất định, hai bên trái phải, gần như cùng lúc đó chuyển đến tiếng giống giật, thông qua thanh âm có thể đoán được, trương vân thu cùng hoàng cự hai người. Đều là nghiêng phương hướng đi tới, muốn ở Sở Thanh Vân đi trong sơn cốc sông thời điểm, chặn đứng hắn. Hai cái ngốc so, Sở Thanh Vân khẽ chửi một câu, sau đó lập tức thi triển ra ẩn khí quyết, chuyển hướng bên trái, không nhanh không chậm rời khỏi. Thi triển ra ẩn khí quyết sau, sở hữu khí tức trong nháy mắt thu liếm đến mức tận cùng, Trương Vân thu cùng hoàng cự nhất thời thành người mù người điếc, hoàn toàn tìm không được Sở Thanh Vân chỗ. Chuyện gì xảy ra, khí tức đều không, chẳng lẽ bị Lão Hoàng, Lão Trương cho giết Hai người ý tưởng đều là kinh người nhất tề, võ sư chết, dĩ nhiên là không có khí thức, loại sự tình này bọn họ gặp quá nhiều, sở dĩ ý niệm đầu tiên liền nghĩ tới cái này. Hơn nữa cửu cấp võ sư, miểu sát cấp 5 võ sư dường như cũng không phải là không thể. Hai người bọn họ đều thấy được sở thanh vân bị đối phương tiêu diệt, sở dĩ cũng sẽ không sốt ruột, đều là không nhanh không chậm, theo đối phó khí thức đi tới. Rất nhanh, hai người chạm mặt, lão hoàng, tiểu xúc sinh kia thi thể đây. Nói hay muốn ngược hắn một trận, người làm sao đem hắn cho giết? Hoàng cự ngẩn ra, ta không giết hắn a ta nghĩ đến người đem hắn giết. Cái gì, ta thế nhưng căn bản là không có gặp hắn. Lão Hoàng, không sẽ là người không có phúc hậu, muốn nuốt một mình chỗ tốt chứ? Trương Vân Thu nhìn từ trên xuống dưới Hoàng cự, âm thầm đề cao cảnh giác. Hoàng cự biến sắc, Trương Háo Tử, mọi người đều là thay hộ quân đại nhân làm việc, người đây là ý gì? Ta có ý gì? Người vẫn không rõ, người cái này hèn hạ vô sỉ nham hiểm. Mà đang khi hắn hai tranh cái thời điểm, Sở Thanh Vân đã thi triển ẩn khí quyết, bỏ qua hai người bọn họ, hướng Sơn trong cốc đi tới. Bất quá coi như là Sở Thanh Vân bản thân, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bản thân bất quá là là chạy trốn, còn có thể hại Trương Vân thu cùng Hoàng cự cải vả, xuất hiện ngăn cách vết sách. Chậm rãi đi sâu Sơn Cốc, Sở Thanh Vân biến được cẩn thận một chút, ẩn khí quyết càng là luôn luôn vẫn duy trì, tuy là như vậy sẽ luôn luôn tiêu hao nguyên lực. Bất quả hắn nguyên lực nhiều, cũng không ở ư điểm này Ở trong sơn cốc đại khái chuyển 2 phút Sở Thanh Vân cảm giác khí hải bên trong thôn vệ võ hồn rung động nhẹ nhẹ lên Hắn trong nháy mắt đề cao cảnh giác, trốn một thân cây phía sau Rất nhanh, có hai người đi qua đến, đều là võ hồn điện người Người nói lão đại bọn họ đang làm gì thế Mỗi người đều mang một đội người ra ngoài, vẫn để cho chúng ta tất cả đều tập hợp Ai biết được, nghe nói có đại hạ Long về công tới, chắc là đi ứng chiến đi Loại sự tình này chúng ta những thứ này tiểu sao sao cũng làm chủ không được, phía trên nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó chứ sao. Hai người trò chuyện, chậm rãi tiếp cận Sở Thanh Vân ẩn thân đại thụ. Một cái lục cấp võ sư, một người cấp võ sư, hoàn toàn không có một chút đe dọa. Sở Thanh Vân tỉ mỉ cảm ứng một cái, xác nhận chung quanh không có ai khác mọi người sau thì triển ra võ hồn, thập tinh đằng hai cái dây đột nhiên theo phía sau cây bắn ra, xét đánh không kịp bưng tay tốc độ cuốn lấy hai người kia. Đem bọn họ vững vàng trói lại. Sau đó Sở Thanh Vân lao ra, thi triển ra huyền thiên thần văn, lấy chỉ đại kiếm, bang bang hai ngón tay, điểm giết bọn hắn hai. Đầu bị đánh bạo sau, hai người kia rất nhanh trở thành một đoàn võ hồn lực, bị Sở Thanh Vân thôn vệ võ hồn thôn vệ đi vào. Hai cái rất đòn công kích bình thường hình võ hồn, Sở Thanh Vân trực tiếp tuyển chọn đi cường hóa thiên diện vũ hồn, đem thiên diện vũ hồn cường hóa đến 20%. Tiêu diệt hai người này sau, Sở Thanh Vân xuất ra bản thân lệnh bài Tên hắn phía sau số 0, đã trở thành 30, đại biểu cho 30 quân công. Mà bài danh, cũng là theo trước kia ngẫu nhiên thì tiếp cận xuống đất địa phương, để thăng tới hơn 40 tên, tiến nhập khá cao chỗ. Hiện tại vừa mới tiến vào Sơn cốc không bao lâu, sở dĩ tùy ý vận khí tốt, có chút tích phân là có thể xếp hạng rất cao, cái này cũng không đại biểu hiện tại xếp hạng phía trước đều là cường giả. Xem như là có một không dịch ra thủy đi, nỗ lực liệp sát, tối hậu tiến nhập top 50 mới là chuyện đứng đắn, nếu như vận khí tốt có thể làm một đội trưởng đương đương cũng không sai. Sở Thanh Vân thu hồi tiêu diệt hai người kia chiến lợi phẩm, lại lần nữa xuất phát, đi tìm võ hồn điện người. Cấp 6 cấp 7 võ sư cũng không có thứ tốt gì, bất quá là một ít nguyên thạch cùng cơ bản bí tịch thôi, nhưng Sở Thanh Vân hiện tại đã bị phương viên 10000 thước khí hải làm nhanh phá sản. Chân con mỗi nhỏ nữa, đó cũng là thịt a. Thôn vệ võ hồn, giống như là da đa một dạng, chỉ cần Sở Thanh Vân tới gần võ hồn điện người khoảng cách nhất định, là có thể cho hắn sớm báo động trước lại thêm có ẩn khí quyết, cơ hội triệt để giấu kín bản thân khí tức. Sở dĩ Sở Thanh Vân có tự nhiên ưu thế, so người ta tìm kiếm võ hồn điện người nhanh hơn nhiều lắm, khiến cho bài phía trên tích phân cũng là vững bước dâng lên lấy. Mê vụ xâm Lâm ở ngoài, thật lớn quang mạc chung quanh đứng đầy người, đại bộ phận đều là viêm thành võ giả võ sư, còn có một ít là đi theo khảo hạch người cùng đi người. Tất cả mọi người là từ tử, tử nhìn chằm chằm màn sáng kia, mỗi khi thấy người mình phương diện thứ hạng đi, liền không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Mà thấy lại, lại biến được ủ rũ, riêng là thứ bậc xếp hạng 40 đến 60-20 người, càng làm cho người bất ổn. Một chỗ dưới bóng cây, đại hạ Long về hộ quân Liễu Thương Hải ngồi ở dưới tàng cây, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không để bụng khảo hạch người thành tích thế nào, hắn chỉ là muốn một cái kết quả thôi, chỉ cần lần khảo hạch này thuận lợi hoàn thành, hắn có thể có được phải có khen thưởng quân công. Bên trong thành, khoảng cách cửa thành không xa địa phương có một chỗ mật thất, u ám trong mật thất, bốn người ngồi xếp bằng Mỗi người bọn họ trên thân, đều tản mát ra khó hiểu khó hiểu, lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ khí tức. Một cái lục cấp phó sư chạy như bay đến bên ngoài mật thất, quỳ một chân trên đất, khí sắc cung kính nói ra, bẩm báo lão tổ, ba vị thiếu ra hiện tại thích phân. Tất cả đều là số không, bên trong cửa truyền ra một cái lãnh đạm thanh âm, biết, tiếp tục quan sát. Người nọ lui ra sau, trong phòng có một người mở miệng, họ chịu, người cuối cùng đang đùa cho quỷ gì, vì sao cố ý để lộ cám dỗ đại hạ long vệ ha Haha, nhìn tiếp cũng biết. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 141, triệu thị tam kiệt bạo phát. Đến sáng ngày thứ hai, ở trong Sơn cốc đợi sấp xỉ một ngày, Sở Thanh Vân cũng mới tổng cộng gặp 7 cái võ hồn điện võ sư, hơn nữa bắt cấp võ sư chỉ có một. Đem mình quân công nhắc tới, đem cái này 7 cái võ sư toàn bộ tiêu diệt, mới đem hắn quân công trở thành 130. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân thế nhưng có ẩn khí quyết cùng thôn vệ võ hồn báo động trước song trọng ưu thế mới giết 7 cái. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là, ít 130 quân công thành tích tại chỗ có 156 cái khảo hạch người trong, vậy mà xếp hàng thứ 3. Sắp xỉ một ngày thời gian, giết 7 cái, lại vẫn có thể xếp hạng thứ 3, đây quả thực không thể tưởng tượng, dựa theo Đại Hạ Long vệ tình báo, trong sơn cốc này ít nhất dấu kín 500 ở trên võ hồn điện võ sư, bằng không Đại Hạ Long vệ cũng sẽ không xảy ra động một cái quân. Cửu cấp võ sư Văn Nham liệt 40 quân công, xếp hạng lớp giữa tiếp cận tiền vị trí, Mà đều là cửu cấp hạ hà hạ thảm hại hơn Chỉ có 10 quân công Bất quá coi như là như vậy Hắn cũng xếp hạng hơn 70 tên Còn có hơn phân nửa khảo hạch người Vậy mà một điểm quân công cũng không có Quỷ dị, thật sự là Quá quỷ dị Dấu kín ở trên một cây đại thụ Sở thanh vân nhai lương khô cau mày nhìn mình lệnh bài Trong lòng thật sự là cảm thấy kỳ quái Võ hồn điện những người đó đều đi đâu Chẳng lẽ đều chạy trốn Đúng lúc này khiến cho bài phía trên tia sáng lé lên có một bài danh phát sinh biến hóa, Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, kém chút không có bị hù dọa được theo trên cây rơi xuống. Nguyên bản một điểm quân công cũng không có, cùng mấy chục người đặt song song thứ nhất đếm ngược Triệu Thiên Kiệt, chỉ một cái tử lẻn đến đệ nhất danh, chạy đến phía trên nhất. Hơn nữa tên hắn phía sau quân công là 490, trước kia ở vào đệ nhất danh quân công cũng bất quá là 150, cao hơn Sở Thanh Vân 20, giết nhiều một người cấp võ sư. Thế nhưng Triệu Thiên Kiệt lần này, cũng là so trước kia đệ nhất danh cao không chỉ gấp 3 lần. Trên lệnh bài tích phân, cách mỗi một phút đồng hồ soát mới một lần, nói cách khác, mới vừa rồi ngắn ngủi một phút đồng hồ trong thời gian, Triệu Thiên Kiệt tự tay tiêu diệt giá trị 490 quân công võ hồn điện võ sư. Thế nhưng Triệu Thiên Kiệt, hắn bất quá là lục cấp võ sư mà thôi à. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lệnh bài làm lỗi. Sở Thanh Vân không nhịn được nghi hoặc lầm bẩm Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến, từ lúc đại hạ Long vệ trước khảo hạch. U Vân cùng Tần Nhã đều rất trịnh trọng đã cảnh cáo hắn, phải cẩn thận triệu gia. Hơn nữa ở cửa thứ hai thời điểm, triệu gia cũng thật là phái ra hai cái võ hồn điện bắt cấp võ sư, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ bất quá chuyện liên quan đến hắn thôn vệ võ hồn, sở dĩ hắn cũng không có nói với đại hạ long vệ gió. Nếu như triệu gia cùng võ hồn điện có quan hệ, vậy là có thể giải thích. Thế nhưng, tại sao vậy chứ? Sở Thanh Vân vắt hết óc suy tư, thế nhưng luôn cảm giác chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa là có thể nghĩ thông suốt. Không chỉ sở thanh vân, hắn khảo hạch đám người, thấy đột nhiên chui lên đi Triệu Thiên Kiệt tên, cũng đều là sợ được trợn mắt hốc mồm Tất cả mọi người trong lòng đều là nghi hoặc vừa uất ức, đây coi là là chuyện gì xảy ra. Bọn họ ở bên trong con ruồi không đầu một dãng loạn chuyển, ngay cả một võ hồn điện lông cũng không tìm tới, Triệu Thiên Kiệt cũng là một phút đồng hồ chém 490 quân công. Nhìn cái kia trói mắt ba vị số, sở hữu khảo hạch người trong mắt, đều là toát ra ánh sáng nóng bỏng 490 quân công A, coi như là đổi thành nguyên linh dịch, đó cũng là sắp xỉ năm giọt. Đừng nói đối với không có gì bối cảnh hùng hậu võ sư, coi như là một ít da phong phú, cũng là không nhịn được đỏ mắt. Chớ quên, trước đây coi như là liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc công tử, xuất ra 20 giọt nguyên linh dịch, cũng là đặc biệt nhức nhối, mà những thứ kia tứ đại gia tộc phổ thông trẻ tuổi, càng là vì nguyên linh dịch đi liều mạng. Bất quá sở thanh vân lúc này đổ vẫn có thể bảo trì đạm định, dù sao, Hắn đỉnh cao thời kỳ cũng là tài đại khí thô qua, từng có 46 giọt nguyên linh dịch cùng hơn thập vạn cực phẩm nguyên thạch. Cho dù là hiện tại, hắn trong chữ Phật giới chỉ vẫn là để 20 giọt nguyên linh dịch đây. Bất quá, lại đi trên lệnh bài quét mắt một vòng, sở thanh vân có một lần kinh ngạc đến ngây người, trợn tròn con mắt, ngay cả trong miệng lương khô đều rơi xuống. Kế tiếp Triệu Thiên Kiệt sau, Triệu Hàn Phong bài danh cũng là cọ một cái chui lên đi, hơn nữa hắn còn cao hơn Triệu Thiên Kiệt, quân công đạt đến 510 trực tiếp thay thế Triệu Thiên Kiệt. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn ngập dấu chấm hỏi. Mà mê vụ xâm lâm ở ngoài, càng là đã sớm vỡ tổ. Từ lúc lần đầu tiên Triệu Thiên Kiệt tên chui lên đi thời điểm, đã có người nhượng khai, làm ồn lấy muốn kiểm soát quang mạc lệnh bài có phải hay không làm lỗi, còn có người hô lớn có người ăn gian. Mà ở bọn họ ồn ào không bao lâu, Triệu Hàn Phong tên cũng là chui lên đi, lại một lần nữa soát mới ghi lại lần này Một ít nguyên bản còn có thể ngồi được Hoặc người thấy được chỉ là ngoài ý muốn cùng sự cố người cũng dao động Đồng dạng người một nhà đều là họ triệu Lần lượt theo thứ nhất đếm ngược nhảy đến số dương số 1 Hơn nữa tích phân vẫn vượt qua xa kẻ khác Kẻ khác cộng lại cũng không có bọn họ một cái nhiều người Mấu chốt nhất là bọn họ bất quá là lục cấp võ sư cùng thất cấp võ sư Làm sao có thể ở trong vòng một phút Tiêu diệt giá trị 500 tích phân võ hồn điện võ sư Trong lúc nhất thời Cho rằng triệu gia thông đồng đại hạ long vệ làm việc thiên tư làm dối kỳ cương ý kiến, nhanh chóng chiếm thượng phong tuyệt đối. Coi như là làm lỗi, cũng sẽ không suốt liên tục hai lần đi, coi như suốt liên tục hai lần, cũng không khả năng mỗi lần đều là rơi xuống người triệu gia trên đầu đi. Nếu như dùng ngoài ý đến giải thích, đó cũng quá vừa khớp. Dần dần công phẫn người, dẫn tới cách đó không xa hộ quân Liễu thương hải chú ý, hắn cao mày, đối bên cạnh một đại hạ long vệ nói ra, đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Người nọ giảm một tiếng, vội vàng chạy tới, thấy trên màn sáng bài danh sau, trong nháy mắt sợ ngốc tại chỗ. Người chung quanh tuy là tức giận sục sôi, thế nhưng đại hạ Long vệ dù sao xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hơn nữa có rất lớn quyền lợi, sở dĩ bọn họ cũng không dám quá lố làm ẩm ý, bằng không tùy ý bị trừ một cái phản quốc ngũ là đủ thụ. Đại nhân, đại nhân mau nhìn khảo hạch lệnh bài, người nọ phục hồi tinh thần lại, khoảnh khắc cũng không dám dây dưa, chạy vội trở lại đối liễu thương hải hô. Liễu thương hải Cầm lấy một khối đồ dự bị khảo hạch lệnh bài, quét mắt một vòng sau, hắn cọ một cái đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Triệu ra ba người, vậy mà chiếm lấy ba vị trí đầu, hơn nữa so thứ tư thật tốt vài lần. Cho dù là hộ quân đại nhân, võ linh cường giả, lúc này cũng là không nhịn được la thất thanh lên. Loại tình huống này, cùng trước hắn dự tính các loại khả năng phát sinh tình huống, cũng đều là kém cách xa vạn rằng. Ba người, không phải hai người sao? Đại hạ Long vệ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá lại nghe được quang mạc chỗ ấy từng đợt tiếng ồn ào, hắn nghe được, triệu ra người cuối cùng triệu vân Hạo cũng là chui lên đi. Nhìn một chút sư đồ dự bị khảo hạch lệnh bài, liễu thương hải cau mày, trầm giọng nói ra, lúc này, trong lòng hắn có chút trầm trọng, một loại không còn cách nào miêu tả, thế nhưng rất cảm giác không thoải mái thấy ra trong lòng bây giờ, giống như là áp lên một tảng đá lớn một dạng, kiềm chế vừa trầm trọng. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Trường 142, ta đây liền diết Đại nhân, khối này cũng giống vậy, triệu thị tam kiệt xếp hàng thứ ba. Khối này cũng phải, khối này, hoa kháo, đại nhân mau nhìn, triệu hàn phong quân công lại tăng vọt, trở thành một Cái gì, Liễu Thương Hải sắc mặt đại biến, nhìn mình trong tay đồ dự bị khảo hạch lệnh bài, quả nhiên thấy, triệu hàn phong quân công đã chỗ cao đầu bảng, đạt đến đáng sợ bốn chữ số. Chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Liễu Thương Hải cái chán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Đại hạ lòng vệ khảo hạch lệnh bài cùng quang mạc chưa từng có suốt qua vấn đề, từ nơi này một phản chuyện thường cái phía sau, hắn ngửi được một chút âm mưu vị đạo. Bây giờ nên làm gì? Ổn thỏa nhất cách làm, chắc là kêu ngừng khảo hạch cùng lần hành động này, tất cả mọi người rút lui ra khỏi. Thế nhưng lời như vậy, bản thân quân công liền ngâm nước nóng, hơn nữa còn sẽ bị phía trên đô thống đại nhân cho rằng là hành sự bất lực, liền một cái nho nhỏ khảo hạch đều làm không xong. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Liếu Thương Hải từ tử nắm bắt khảo hạch lệnh bài, trong lòng rơi vào thật sâu quấn quýt. Mê Vũ Sâm Lâm bên trong sân cốc, khảo hạch đám người mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ căn bản cũng không đi tìm kiếm cái gì võ hồn điện võ sư, từng cái tất cả đều đứng tại chỗ không động, con mắt Tử Tử nhìn mình chầm chằm lệnh bài, sau đó, con mắt chậm rãi biến đỏ, biến đỏ. Trên lệnh bài, Triệu Thị Tam Kiệt quân công vững vàng chiếm giữ ba vị trí đầu, hơn nửa cách mỗi cái chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ quân công lại sẽ tăng vọt một lần. Bọn hắn bây giờ Triệu Hàn Phong cùng Triệu Vân Hạo Quân công đều đạt đến hơn 2000, mà Triệu Thiên Kiệt đã phá vỡ 2000, đạt đến hơn 3000. Ba người quân công cộng lại đã vượt qua 7000. 7000 quân công, đó là cái gì khái niệm? Đó là tương đương với đại hạ long vệ trong lục cấp thậm chí thất cấp nhiệm vụ thưởng, mà lục cấp, thất cấp nhiệm vụ, đó là dính đến lục cấp phó linh, thất cấp phó linh hoặc người độ khó tương đương nhiệm vụ. Sở Thanh Vân ở cửa thứ hai thời điểm, lấy được 2000 tích phân cũng đã dẫn được Đại Hạ Long về các đội trưởng đỏ mắt, thậm chí không nể mặt mặt đi đối phó hắn. Mà 7000 quân công, đủ để cho bên trong sơn cốc sở hữu Đại Hạ Long vệ điên cuồng. Thậm chí, liền liên sơn ngoài cốc những chúng Đại Hạ Long vệ đó, con mắt đều có chút biến đỏ, ngay cả hộ quân Liễu Thương Hải, nhìn trên lệnh bài chữ số, hô hấp cũng là biến được có chút nặng nề. 7000 quân công, coi như là hắn, cũng muốn đánh bạc tính mệnh liều mạng giết hơn mấy tháng mới có thể cho tới a, mà hiện tại, cái này hơn 7000 quân công Ngay ba cái ít cấp 6 cấp 7 võ sư trên tay. Lúc này, khiến cho bài phía trên mấy lần lại lần nữa im lặng giật mình, Triệu Hàn Phong quân công lại lần nữa tăng trưởng, ba người chung quy quân công, đột phá 7000, đạt đến 8000. Kẻ khác hít thở không thông vậy tham lam, lặng yên ở trong lòng mỗi người sinh sôi, ngay cả Sở Thanh Vân cũng là có chút không cầm được. 8000 quân công, 80 giọt nguyên linh dịch, lại thêm chính hắn, đầy đủ để thăng tới lục cấp võ sư, thậm chí đi trùng kích thất cấp võ sư. Mà lúc này, lỗ tai hắn nhẹ nhàng động động, chợt nghe có chút thanh âm nói chuyện truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Không bao lâu, hắn thôn vệ võ hồn liền thình thịt khẽ run, hơn nữa từ trên cao, hắn có thể mơ hồ thấy, có một người vóc dáng đổ sộ võ hồn điện võ sư, mang theo 20 mươi tả hiểu võ hồn điện võ sư đi qua đến. Bất quá kỳ quái là, trừ đầu lính kia võ sư ở ngoài, dư võ hồn điện võ sư đều là cúi đầu, lảo đảo, như là uống say một dạng đi tới. Hơn nữa trên người bọn họ khí thức cũng là tuyệt không ổn nhất định, lúc cao lúc thấp, một cái nhìn qua liền đặc biệt suy yếu hình dạng. Một cái cửu cấp võ sư, mang theo một đám kỳ quái ra hỏa. Sở Thanh Vân trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh thoáng qua vô số ý niệm trong đầu, sau đó hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, phúc trí tâm linh vậy có một cái ý nghĩ. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyền thân, Sở Thanh Vân lần đầu tiên chân chính sử dụng thiên diện vũ hồn lực lượng, trong đầu hắn nhớ hắn gặp qua Triệu Vân Hạo hình dạng. Sau đó chung quanh thân thể không gian như là đã bị nhiễu loạn, biến được bóp méo mơ hồ. Hai ba cái hô hấp sau, trên cây Sở Thanh Vân biến mất, chiếm lấy là Triệu Gia Triệu Vân Hạo, vô luận là tướng mạo vóc người, vẫn là mu áo trang phục, đều là không có một chút khác biệt. Sở Thanh Vân vẫn cố ý lầm bẩm một câu, xác nhận, liên thanh âm đều biến thành Triệu Vân Hạo. Duy nhất chỗ sơ hở, chính là Triệu Vân Hạo là lục cấp võ sư, Sở Thanh Vân cảnh giới so với hắn thấp một cấp, điểm này không có cách làm mô phỏng theo. Bất quá, cũng không phải là không có giải quyết cách làm, Sở Thanh Vân dùng ra ẩn khí quyết, trực tiếp đem bản thân khí tức ẩn giấu đến tam cấp võ sư cường độ. Trong sơn cốc là không có, có tam cấp võ sư, sở dĩ võ hồn điện cửu cấp võ sư coi như là nghi ngờ, cũng chỉ sẽ thấy Triệu Vân Hạo là cố ý che giấu hơi thở, vừa không có ẩn giấu tốt biến thành như vậy. Nhảy xuống cây sau, Sở Thanh Vân lấy Triệu Vân Hạo hình dạng, chậm rãi hướng đi cửu cấp võ sư. Tuy là trên mặt hắn chứa khiếp sợ và ung dung, Nhưng trên thực tế trong lòng cũng là đặc biệt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thấy Triệu Vân Hạo qua đây, võ hồn điện cửu cấp phó sư cao mày một cái, "Triệu Vân Hạo, không phải để cho ngươi ở bên đầm nước kia chờ sao? Ngươi chạy thế nào đi ra?" Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, Triệu ra quả nhiên là cùng võ hồn điện có cấu kết. Có nào đó nhận không ra người giao dịch, hắn chứa rất bình tĩnh cười cười, nói ra, "Chờ ở nơi đó được quá buồn tẻ, tùy ý đi ra đi dạo một chút." Thanh báo cùng Hắc Nha đây. Cửu cấp võ sư tức giận trừng sở thanh vân một cái, hỏi. À, sở thanh vân lộ ra chút kinh ngạc biểu tình, thanh báo. Hắc nha, hắn nào biết đó là vật gì? Lập tức, sở thanh vân trên mặt lộ ra điểm khổ cười. Xem bộ dáng là lộ tẩy, vẫn là giả mạo người ta kinh nghiệm chưa đủ a Bất quá, thấy sở thanh vân biểu tình, cửu cấp võ sư chỉ là cho là hắn không dám nói, vì vậy khoát khoát tay, có chút căm tức nói ra, mẹ, hai tên khốn kiếp kia khẳng định lại đi lười biếng. Đừng để cho ta bắt được bọn họ. Người vẫn đang nhìn cái gì? Còn không mau giết." Sở Thanh Vân trong mắt tinh mang lé lên, lại lần nữa nhìn về phía mười mấy võ hồn điện võ sư, phát hiện coi như cách bọn họ gần như vậy, bọn họ cũng là một điểm phản ứng cũng không có, từng cái cái xác không hồn một dạng cúi đầu không nhúc nhích. "Hắc hắc, giết, ta đây liền giết." Sở Thanh Vân cười hắc hắc, đột nhiên rút ra bên hông lôi vân kiếm. "Huyền Thiên Thần Văn, lôi mang xả hiện, vô luận là Huyền Thiên Thần Văn bí pháp" Vẫn là lôi mang xả hiện một kiếm này pháp, sở thanh vân đã sớm là vô cùng thuần thục rút kiếm trong nháy mắt sẽ cùng thì dùng đến. Lè loẹt lóa mắt lôi điện xì xì rung động, một kiếm chém ra, cuồng bạo khí thức bén nhọn để cho cửu cấp võ sư không nhịn được sợ được trợn mắt hốc ngồm. Đó là, cái gì, còn không có lấy lại tinh thần, cái này cửu cấp võ sư liền bị chém thành hai nửa, bởi vì rời được quá, nửa người trên đều bị cuồng bạo lôi điện xé rách thành phấn vụn. Một chiêu, miều sát cửu cấp võ sư Chuyện được thực hiện bởi ô chương 143, triệu gia lão tổ âm mưu. Tuy là sở thanh vân một chiêu giết chết cửu cấp phó sư, thế nhưng cái này không biểu thị cửu cấp phó sư không chịu nổi một kích Chỉ là bởi vì hắn căn bản cũng không có dù cho một chút phòng bị, hơn nữa sở thanh vân lại có lôi vân kiếm, trong nháy mắt lực bộc phát thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này cửu cấp phó sư trước gặp qua triệu vân hảo hai lần, cho nên đối với hắn ấn tượng xem như là tương đối sâu khắc. Mà sử dụng Thiên Diện Vũ Hồn lực lượng sau, Sở Thanh Vân lại biến ảo thật sự là quá rất thật, để cho cửu cấp phó sư triệt để triệt để mất đi cảnh giác, lại bị tập kích một chiêu bị mất mạng. Mà, cũng là Thiên Diện Vũ Hồn chỗ đáng sợ, thử hỏi, ai có thể làm được đối với mình rất quen thuộc thậm chí rất gần gũi người tùy thời bảo trì cảnh giác. Hơn nữa coi như là có đẳng cấp cao khí tức khó có thể mô phỏng theo khuyết điểm, nhưng là vừa có ai, sẽ lúc nào cũng tập hợp tinh lực đi cảm thụ dò xét người ta khí tức đây chém giết đầu lính kia cửu cấp võ sư sau, còn lại mười mấy võ hồn điện võ sư vẫn là không có một điểm phản ứng, Sở Thanh Vân cũng là không có gì khách khí, huy kiếm đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Liên tiếp chém giết gần 20 võ hồn điện võ sư, Sở Thanh Vân một lần lấy được 530 quân công, cộng thêm trước 660 quân công, bài danh cũng là đi lên trên thăng, trở thành thứ tư, hơn nữa vượt xa hạng năm gấp mấy lần. Theo lý thuyết, đây cũng tính là nhất kiện kỳ quái sự tình, hơn nữa hơn 600 quân công, cũng là đầy đủ dụ cho người đỏ mắt. Nhưng trên thực tế, vô luận là trong Sơn cốc đại Hạ Long về cùng khảo hạch người, vẫn là bên ngoài những người đó, đều không làm sao chú ý tới sở Thanh Vân, bởi vì xếp hạng thứ 3 triệu thị tam kiệt thực sự quá khoa trương. Lúc này ba người bọn hắn quân công hai cái đều vượt qua 3.000, cao nhất triệu Hàn Phong đã vượt qua 4.000, ba người cộng lại quân công đã phá vạn. Tây môn phụ cận ẩn nấp trong Việt, liên tiếp có người triệu ra vội vã chạy đến bên ngoài mật thất hội báo khảo hạch tình huống. Bẩm báo lão tổ, ba vị thiếu gia hiện tại là hơn 400 quân công, đã chiếm giữ ba vị trí đầu. Bẩm báo lão tổ, triệu thiên kiệt thiếu gia quân công đã vượt ngàn. Bẩm báo lão tổ, triệu hàn phong thiếu gia quân công đạt đến 2.000. Trong mật thất, triệu gia lão tổ mặt mỉm cười, vui mừng tự được nhẹ nhàng gõ đầu, một bộ bầy mưu nghĩ kế, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hình dạng. Ba người khác nghẹn hồi lâu, rốt cuộc có một người không nhịn được hỏi, triệu nghiếm, người cuối cùng đang làm gì thế? Ba tên tiểu gia hỏa quân công, làm sao sẽ dâng lên nhanh như vậy? Triệu gia lão tổ cười được càng vui vẻ hơn, bởi vì ta liên tiếp phái người đi cho bọn hắn giết, cái này thích phân, tự nhiên là chướng được cực nhanh. Họ triệu, ngươi là có ý gì? Chúng ta cho là người cố ý để lộ, hấp dẫn đại hạ Long về qua đây là vì đối phó bọn họ, ngươi cũng là ở giết người mình. Trong ba người một cái khác, không nhịn được tức giận nói ra. Ngu xuẩn, triệu gia lão tổ lướt hắn một cái, cười lạnh nói các ngươi thấy, Chỉ bằng thủ hạ ta những người đó, đối phó được đại hạ long vệ một cái quân, còn muốn cộng thêm hơn 100 tinh nhuệ võ sư khảo hạch người. Ba người im lặng không nói, bỗng nhiên một hồi, lời mới vừa nói người nọ mở miệng, nếu như người tự mình ra tay nói, cũng không phải là không có hy vọng. Khư, người khi Liễu thương hải là trưng bày sao, ta nếu là xuất thủ, Liễu thương hải khẳng định cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó võ linh cấp cường giả đối kháng, chỉ biết đem đại hạ long vệ nhiều hơn lực chú ý hấp dẫn đến ta võ hồn điện tiến lên. Triệu nghiếm trong lời nói, có chút tức giận, để cho hắn tự mình xuất thủ, tuyệt đối là một cái lừa đảo người chú ý cùi bắp. Luôn luôn không nói chuyện người nọ, lúc này đi ra hòa giải, ha ha, đừng tức giận, đừng tức giận, mọi người đều là võ hồn điện người, đều là người mình. Bất quá triệu huynh, người nếu là thật có cái gì kế sách, không ngại nói cho chúng ta nghe một chút, chúng ta thủ hạ cũng là có không ít người, nếu là có cần phải, giúp người một cái cũng không phải là không thể được. Giúp ta, triệu nghiếm không nhịn được trong lòng cười nhạt. Nói dễ nghe, bất quá là là cướp đoạt công lao A. Hỗ trợ cũng không tất, ta kế hoạch lâu như vậy, có hoàn toàn chắc chắn có thể thành sự. Còn như ta kế hoạch, ta xin hỏi các ngươi, nếu như khảo hạch này dựa theo tình huống bình thường đi xuống, sẽ là hình dáng gì? Triệu nghiếm làm ra vẻ thần bí, có tình ý lấy le một chút bản thân kế hoạch. Tình huống bình thường, đại hạ lòng vệ sẽ trả ra một điểm đại giới, bất quá người mấy người kia nhất định sẽ bị toàn diệt, thực lực bọn hắn cường nhân lấy được nhiều công trận. Thực lực yếu người lấy được quân công thiếu, bài top 50 người đại hạ long vệ. Thủ hạ mình bị người xem thường, triệu nghiếm cũng không tức giận. Chính hắn cũng biết, tuy là đại hạ long về cùng khảo hạch người về số người so với hắn thủ hạ còn thiếu một ít, thế nhưng song phương thực lực nhưng căn bản không thể đánh đồng. Đại hạ long vệ bắt cấp võ sư, có lẽ đều có thể đối phó dưới tay hắn cửu cấp võ sư. Hắc hắc, nói hay, then chốt ở nơi này quân công tiến lên. Dựa theo bình thường phát triển, thực lực mạnh người lấy được nhiều công trận, Thực lực yếu người lấy được quân công thiếu, hơn nữa coi như là nhiều, cũng nhiều không tới đi đâu, thế nhưng hiện tại. Hắc hắc hắc, triệu nghiễm nói đến đây, không thấy xuống chút nữa nói. Mà đổi thành bên ngoài ba cái cũng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ. Đem cơ hồ sở hữu quân công đều tập trung ở ba cái nhỏ yếu lục cấp thất cấp phó sư trên thân, làm như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là để cho người đỏ mắt, cực điểm đỏ mắt. Tất cả mọi người sẽ để mắt tới triệu hàn phong ba người muốn cướp đi bọn họ quân công. Mà một khi bắt đầu cướp đoạt, vốn là rất tập hợp quân công sẽ biến được càng thêm tập hợp, tập trung ở trên người một người quân công càng ngày càng nhiều, sẽ đưa tới ai cũng chịu không được mê hoặc. Toàn bộ đại hạ long về cùng khảo hạch đám người, đều có thể làm cho này phần quân công đi tự giết lẫn nhau. Mặc dù nói giao dịch quân công không cần giết chết đối phương, chỉ cần cướp được lệnh bài là được, thế nhưng, thật là lớn như vậy một món tiền bạc chém giết, không có ai sẽ thủ hạ lưu tình. Người Đối phó không được lưu tình, chết rất có thể tựu là ngươi. Dùng như vậy một cái kế sách, hy sinh hết cơ hồ sở hữu thủ hạ, còn muốn liên lụy triệu thị tam kiệt, thậm chí sau đó rất có thể liền triệu ra đều bị đại hạ long vệ để mắt tới, có bị diệt môn nguy hiểm. Không thể không nói, cái này triệu nghiếm cũng là ngoan độc. Cao, cao a cứ như vậy, chẳng những có thể tiêu diệt đại hạ long vệ một cái quân võ sư, còn muốn liên lụy hơn 100 khảo hạch người, phần này công lao, vừa vừa thật không nhỏ A Khác ba cái tuy là đều là võ linh cấp cường giả, nhưng lúc này cũng là không nhịn được có chút nóng mắt. Ha ha, đâu có đâu có, ta chỗ này bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi, các người ba vị mới là làm đại sự, nếu như các người một ngày kia bắt được chu tước, đó mới là một bước lên trời, bất khả hạn lượng đây. Triệu nhiễm ngoài miệng nói ở đâu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Thích, như vậy nói cách khác sức lời, toàn bộ võ hồn điện từ trên xuống dưới bắt bao nhiêu năm, ngay cả một lông đều không bắt được. Lần này nghe nói Chu Tước ở Thanh Sơn thành hiện thân, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, thiếu chút nữa bị Thanh Sơn thành thành chủ nhận thấy được. Nói lên lùng bắt Chu Tước, ba người khác đều là không nhịn được lắc đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 144, nhếch nhác văn nham liệt. Mê vụ xâm lâm bên trong sơn cốc, một cái lạc đàn võ hồn điện võ sư bị hai cái đại hạ long về cùng một cái khảo hạch người đánh cho tàn phế, nhưng không có giết hắn, mà là đem hắn vây vào giữa. Nói, các người võ hồn điện võ sư, cuối cùng giấu ở địa phương nào? Võ hồn điện người nọ mặt lộ vẻ sợ hãi, xỉ xỉ sách sách nói ra, ta không biết, đại nhân, ta thật không biết, bất quá ta có thể nói cho các người biết một cái khác tình báo trọng yếu mua mạng, ta biết triệu ra ba người kia chỗ. Cái gì, triệu ra ba người kia chỗ? Hai cái đại hạ lòng vệ cùng cái kia khảo hạch người đều là kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời trong óc tràn đầy đưa qua vạn quân công, thậm chí quên mất lo lắng. Người này làm sao sẽ biết trọng yếu như vậy sự tình. Nói, nói mau, Triệu Hàn Phong ba cái ở địa phương nào? Triệu Vân Hảo ở mặt đông nhất thủy bờ đầm, Triệu Thiên Kiệt ở phía tây một chỗ màu hồng rừng cây trong, Triệu Hàn Phong ở phía bắc một mảnh khu loạn thạch trong, đại nhân, biết ta đều nói, van cầu các người bỏ qua cho ta đi. Võ hồn điện võ sư nói xong, nằm trên mặt đất liên tiếp dập đầu, đau khổ cầu khẩn. Bất quá, ai cũng không có chú ý tới là, hắn nằm xuống đi sau. Trong mắt cũng là lộ ra đùa cợt cùng cừu hận ánh mắt. Muốn quân công, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đi, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết tại chính mình trong tay ngươi. Soát, một cái đại hạ long vệ ánh mắt băng lãnh, một đao chặt bỏ võ hồn điện võ sư đầu, hắc hắc, bỏ qua ngươi. Vạn nhất trọng yếu như vậy tin tức bị ngươi truyền đi làm sao bây giờ? Hai vị hiền đệ, các ngươi thấy được bây giờ nên làm gì? Một cái khác tuổi hơi lớn hơn đại hạ long vệ, trầm giọng hỏi: Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi bắt ba người kia họ triệu tiểu tử. Đúng vậy, đại ca, đây chính là hơn một phản quân công A. Đây tuyệt đối là một cái có khả năng triệt để cải biến vận mạng chúng ta kỳ ngộ. Nếu như bỏ qua, nhất định sẽ hối hận cả đời. Được, nếu các ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây phải đi làm một phiếu này, đoạt mấy tiểu tử kia quân công. Ba người ngắn ngủi thương lượng một chút, sau đó hướng đông mặt phóng đi, đem bọn họ mục tiêu thứ nhất, thiết đặt làm triệu vân Cùng lúc đó Cùng loại sự tình ở toàn bộ trong Sơn cốc Liên tiếp phát sinh Ở đem triệu gia tam huynh để quân công nhắc tới phá vạn sau Võ hồn điện người thả đưa chậm cho hắn Ba người quân công tốc độ Hơn nữa bọn họ vẫn chuyên môn phái ra mấy người Cố ý đem ba người bọn hắn chỗ để lộ ra ngoài Đáng thương triệu hàn phong Ba người vẫn đắm chìm lấy được tuyệt bút quân công vui sướng Vẫn còn ở bội phục cùng tôn sùng nhà mình lão tổ thủ đoạn Lại thật không ngờ Bọn họ đã thành triệu gia lão tổ ngồi Lúc này toàn bộ bên trong Sơn Cốc của hồ sở hữu Đại Hạ Long vệ cùng khảo hạch đám người, đều giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng, nhanh chóng hướng triệu gia Tam huynh đệ chỗ tụ tập. Sở Thanh Vân giết chết một đội kia võ hồn điện võ sư sau, liền giải trừ thiên diện vũ hồn lực lượng, biến trở về bản thân hình dạng. Quân công nhắc tới đệ tứ danh, dựa theo hiện tại thế cục phát triển, chỉ cần không bị cướp đi quân công, thông qua khảo hạch, trở thành Đại Hạ Long vệ là thiết nhất định không thành vấn đề. Chỉ là năm cái đội trưởng danh nghịch, cũng là không tới phiên hắn. Bởi vì hai cái cửu cấp võ sư khảo hạch người nhất định là đội trưởng, lại thêm quân công xếp hạng thứ ba triệu ra ba người, vừa vặn năm cái. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là triệu ra phí hết tâm tư bố trí, xem chính là vì để cho ba người bọn hắn trở thành đội trưởng. Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, nhưng lại cảm giác ở đâu không đúng lắm. Bên trong sơn cốc tìm kiếm một hồi, hắn bỗng nhiên nhận thấy được mặt bên một chỗ bụi cây lay động, hơn nữa mơ hồ chuyển đến một trận hơi lộ ra nhét nhát tiếng bước chân. Sở Thanh Vân lập tức cầm kiếm Toàn bộ tinh thần đề phòng. Bên trong sơn cốc thế cục càng ngày càng quỷ dị, Sở Thanh Vân bây giờ là không dám có một chút sơ suốt qua loa. Bất quá thấy rõ người tới sau, hắn lặng yên thở phào. Theo trong bụi cỏ chui ra ngoài không là người khác, đúng là ở Ải Khảo Hạch thứ ba trước tìm qua hắn Văn Nham Liệt, cái kia có loại hình phòng ngự võ hồn cửu cấp võ sư khảo hạch người. Lúc này Văn Nham Liệt, quần áo nhiều chỗ tổn hại, trên mặt cũng là dính đầy cho, không có trước đạm định ung dung hình dạng, toàn thân tiết lộ ra nhếch nhác. Sở huynh, người dĩ nhiên tại cái này, thấy sở thanh vân, văn nham liệt trên mặt nhất thời biến được vừa mừng vừa sợ. Cùng sở thanh vân bất đồng, chỗ hắn tại bị người đuổi giết trạng thái, sở dĩ tinh lực độ cao tập hợp, hết sức chăm chú cảm ứng chung quanh hắn võ sư khí tức. Nhưng lập tức chính là như vậy, hắn đối sở thanh vân khí tức cũng là không chút nào nhận thấy được. Điều này làm cho văn nham liệt trong lòng, không khỏi đối sở thanh vân lại xem trọng vài phần. Sở thanh vân cười cười, tuy là buông lơi chút cảnh giác Nhưng là không có tùy tiện đi tới, Văn Huynh, người đây là gặp võ hồn điện đại bộ phận. Làm sao làm trật vật như vậy? Nghe nói như thế, Văn Nham liệt không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói ra, nếu như võ hồn điện những thứ kia võ sư, thật đúng là không thể đem ta ép chó nhà có tang một dạng chạy trốn, ta là bị ba cái đại hạ long vệ truy sát. Bị đại hạ long vệ truy sát? Sở Thanh Vân nhíu mày, nghi hoặc nói ra, đại hạ long vệ thế nhưng chúng ta quân đội bản, tại sao muốn truy sát ngươi, không sẽ là là Người về điểm này quân công chứ Ta vài chục điểm quân công Còn không đến mức để cho Đại Hạ Long về đội trưởng động thủ Bọn họ đuổi giết ta là vì một bí mật Văn Nam Liệt vừa nói Con mắt tử tử nhìn chầm chầm Sở Thanh Vân Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng là không nói lời nào Thần sắc đạm nhiên nhìn Văn Nam Liệt Đây cũng tính là một loại đánh cuộc Sở Thanh Vân đại khái đoán được Văn Nam Liệt muốn làm gì Dưới tình huống như vậy Ai không nhìn được trước mở miệng Chắc chắn chính là rơi vào hạ phong Đối mặt một hồi Văn Nham liệt suốt cuộc không nhịn được, cười khổ nói, trước ta trọng thương một cái võ hồn điện bắt cấp võ sư, thẩm vấn hắn thời điểm, theo chỗ của hắn lấy được một bí mật lớn, thế nhưng ta kinh ngạc hình giạc, lại bị ba cái đại hạ long vệ thấy, sở dĩ bọn họ mới một đường đuổi giết ta. Sở huynh, ta người hợp tác, cùng chung bí mật kia, đánh lui ba người kia đại hạ long vệ, thế nào? Sở thanh vân trầm ngâm chốc lát, nói ra, bí mật gì, trước nói nghe một chút. Quân công xếp hạng thứ ba ba người kia chỗ, nghe được cái này Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút tia sáng, tâm trạng dưới sự kích động, liền ẩn khí quyết đều xuất hiện một ít buông lòng. Triệu Hàn Phong ba người thực lực rất yếu, chỉ cần biết rằng vị trí bọn hắn, chẳng khác nào lấy được bọn họ quân công, đây chính là hơn vạn quân công A. Sở Thanh Vân ánh mắt lập lè, rất nhanh nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Văn Nham liệt tìm hắn hợp tác, mà không cùng đuổi giết hắn đại hạ long vệ hợp tác, cũng là rất dễ hiểu. Là lấy được nhiều hơn lợi ích, tìm so với chính mình yếu một ít lại có giúp đỡ người hợp tác, rõ ràng so tìm cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm, thậm chí càng người mạnh hợp tác tốt. Mà Sở Thanh Vân, trong mắt hắn chính là như vậy một lựa chọn. Suy nghĩ chốc lát, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng gõ đầu, "Được, ta hợp tác với ngươi." Mà đúng lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên, trong sương mù lao ra ba đạo nhân ảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 145: Khống chế hình võ hồn quyết đấu. Văn Nham liệt dừng lại trong khoảng thời gian này để cho đổi giết hắn Đại Hạ Long Vệ tìm tới. Ba cái Đại Hạ Long Vệ đều là ánh mắt như điệt, khí thế kinh người, trong có một trên tay vẫn mang theo một người cấp võ sư khảo hạch người. Bất quá nhìn khảo hạch người hình dạng, Hiển nhiên là đã bỏ đi phản kháng, tùy ý bọn họ làm. Một cái cửu cấp võ sư, hai cái bát cấp võ sư, ba cái Đại Hạ Long Vệ lấy hình chữ phẩm, đem Sở Thanh Vân cùng Văn Nham liệt hai người vây vào giữa. Đội trưởng, đó là sở Thanh Vân Quân công trên bảng bài thứ tư, hắn có 660 điểm quân công. Một cái bát cấp võ sư nhận ra sở thanh vân, kinh hỷ nói ra. Ồ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở thanh vân đúng không, giao ra 600 quân công chúng ta tự bỏ qua ngươi, còn lại 60 điểm quân công đầy đủ ngươi thông qua khảo hạch. Sau đó vào đại hạ long vệ, ngươi có thể báo ta lý thiên hiểu tên, ta bảo kê ngươi. Cửu cấp võ sư đội trưởng nhách miệng cười nói. Đối với lần này, sở thanh vân không nhịn được cười nhạo. Một cái ăn nói xuông đồng ý, liền muốn để cho hắn giao ra 600 điểm quân công, quả thực buồn cười. Hơn nữa Lý Thiên Hữu bất quá cửu cấp phó sư mà thôi, sở thanh vân liền hắn người lãnh đạo trực tiếp Liễu thương hải đều đắc tội chết, còn cần phải hắn bảo hộ. Bất quá, hắn vẫn là có một chút lo ngại, vì vậy hướng Văn Nam liệt nhỏ giọng hỏi, Văn Huynh, khảo hạch người lệnh bài, cùng Đại Hạ Long vệ có thể lẫn nhau giao dịch. Văn Nham liệt không nói gì, đối cái kia bị Lý Thiên Hữu sách trong tay khảo hạch người nỗ biểu môi Nhất thời, Sở Thanh Vân minh bạch Cái kia khảo hạch người nhất định là cùng Lý Thiên Hiếu bọn họ đánh thành một hiệp nghị nào đó Đem bọn họ giành được quân công để trước đến khảo hạch người trên đầu Cùng khảo hạch người thông qua khảo hạch Trở thành chính thức đại hạ long vệ Nữa giao dịch cho bọn hắn Như vậy, liền chui quy tắc trộ trống Lý đội trưởng hảo ý, tại hạ tâm lính Bất quá cái này quân công vẫn là tính Sở Thanh Vân chắp tay một cái, cho qua nói ra Từ lúc đồng ý văn Nam liệt thời điểm Là hắn biết Trận chiến này là không thể tránh né Mà nội tâm hắn chỗ sâu Cũng là muốn xem một chút cái này nổi danh Bên ngoài đại hạ long vệ Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại Được, rất tốt, lúc nào cấp 5 võ sư Cũng có thể lớn lối như thế Bùi hiện ra mới, động thủ Lý thiên Hữu trên mặt lộ ra ngoan sắc La lớn Mà đang khi hắn lên tiếng trong nháy mắt Một cái bát cấp võ sư đại hạ long vệ liền động thủ Trước người hắn một cái hoàng sắc trùng Từ một dạng võ hồn chợt lé lên Trực tiếp vận dụng hồn kỹ Sở huynh mau tránh ra, Văn Nham liệt thấy cái này, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc nhảy ra, hướng một bên né tránh. Sở Thanh Vân chậm nửa nhịp, bất quá cũng là thần tốc tránh được. Ngay nhảy dựng lên trong nháy mắt, Sở Thanh Vân thấy, hắn và Văn Nham liệt ban nãy đứng địa phương, nguyên bản cứng rắn vùng núi, đã trở thành tối như mực bùn nhão đàm. Nếu như chậm nửa phía trên một điểm, chỉ sợ hắn sẽ hãm đến trong vũng bùn nhão. Bất quá! Lý Thiên Hữu ba người bọn hắn hiển nhiên là phối hợp đặc biệt ăn ý. Văn Nham liệt né tránh đồng thời, Lý Thiên Hữu liền rút ra bên hông trường đao, một đao chém về phía Văn Nham liệt. Phách không đao pháp, phách không trảm nguyệt, Lý Thiên Hữu thi triển ra linh cấp đao pháp, trên trường đao, ván cửa đại đao mang khí thức mạnh mẽ, khi thế hung hăng phách không mà xuống, giống như là muốn đem Văn Nham liệt nhất đao lưỡng đoạn. Mà đổi thành một bên, sở thanh vân cũng là lọt vào một cái khác bát cấp võ sư đánh lén. Người nọ trực tiếp vận dụng hắn cấp hai hồn kỹ, một cái chừng thủy hang lớn như vậy hỏa cầu khổng lồ từ trên trời ráng xuống đập về phía sở thanh vân. Hỏa cầu bên trong mơ hồ hiện lên chút tử sắc, mặc dù là cách xa nhau hơn 10 m vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được cảm giác nóng bỏng. Sở huynh ngàn vạn lần không nên dây dưa thời gian, xông ra ngoài. Thiết bích, văn nham liệt hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ vào cùng nhau, thi triển ra bản thân võ hồn lực. Trong nháy mắt, hắn và sở thanh vân phía trước dựa vào chỗ Đều xuất hiện một mặt chừng hơn 10 thước vuông màu đen thiết bích Gần 20cm dày vách tường sắt thép dưới ánh mặt trời hiện lên rét lạnh kim loại sáng bóng Chỉ là nhìn qua Liền cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác Thấy cái này một võ hồn Lý Thiên Hữu trong mắt có điểm ghen tị và không cam lòng Hắn vẫn muốn mời trào văn Nam liệt Không chỉ có là bởi vì cái kia còn không biết là bí mật gì Quan trọng hơn còn nữa Chính là coi trọng cái này tam giai loại hình phòng ngự võ hồn Làm sao Văn Nham liệt căn bản không muốn cùng bọn họ cùng nhau. Bởi vì bọn họ thực lực nửa vời, ở vào rất xấu hổ chỗ, hơn nữa võ hồn phối trí cũng không người, duy nhất mắt sáng, chính là ban đầu cái kia nhất dài khống chế hình võ hồn. Lúc đầu sở thanh vân chuẩn bị rút kiếm sông ra, bất quá nếu Văn Nham liệt xuất thủ, vậy hắn tự nhiên cũng tiết kiệm sự tình, một đường sông ra ngoài. Mà trước mặt hắn thiết bích, cũng là giống như hắn tốc độ đi tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng khoảng cách. Phốc, âm. Um. Đao mang cùng hỏa cầu gần như cùng lúc đó rơi xuống trên tường sắt, mạnh mẽ đao mang đem thiết bích chém ra một đạo vượt quá 10 phân dày vết sách, mà hỏa cầu bạo liệt, cũng là để cho thiết bích một trận rung động kịch liệt. Văn nham liệt sắc mặt trắng nhợt, sông ra ngoài thân hình cũng là bị kiềm hãm thế sông đều là yếu bất nhiều. Hiển nhiên, đồng thời gánh hai đạo công kích, mặc dù là có thiết bích xem như hỏa hoán, đối với hắn trùng kích vẫn rất lớn. Sông ra ngoài thế bị nghẹt, sở thanh vân cùng văn nham liệt đều là chậm lại. Mà khi hắn mặt lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, đều là khí sắc hơi khó coi, bởi vì bọn họ hai chân đều là đạp phải trong vũng bùn nhão. Bùn nhão đàm vừa mới bắt đầu chỉ là ở Sở Thanh Vân bọn họ ban nãy đứng địa phương mới có, thế nhưng theo bùi hiện ra mới liên tiếp thôi động võ hồn lực, vũng bùn phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Ở Lý Thiên Hữu hai người toàn lực ngăn cản xuống, Sở Thanh Vân cùng Văn Nham Liệt vẫn là không có né tránh, rơi xuống trong vũng bùn nhão. Hơn nữa đồng dạng là đứng ở trong vũng bùn Lý Thiên Hiễu hai người dưới chân cũng là có hơi tỏa sáng ánh sáng màu đen, ở hào quang màu đen kia dưới tác dụng, hai người bọn họ là như dẫm trên đất bằng, không bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên, đây cũng là bùi hiện ra tài cán, cái này phiền toái, văn nham liệt lùi đến sở thanh vân bên cạnh, chặt chẽ nhíu mày, sở huynh, đợi lát nữa chúng ta tận lực chia nhau đột phá vòng vây, muốn làm pháp tái tụ đi. Bùn nhão đã hãm đến cổ chân, một cổ không kém hấp lực tác dụng ở hai người trên chân, đối với bọn họ hạn chế rất lớn Cường giả quyết đấu, thắng bại thường thường ngay một cái chớp mắt, dưới tình huống như vậy cùng Đại Hạ Long về cấp đội trưởng cường giả đánh, hiển nhiên là đặc biệt có hại. Bất quá." Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra, "Văn huynh đừng nóng vội, bọn họ có khống chế hình võ hồn, chớ quên chúng ta cũng có." "Văn Nam Liệt, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, có muốn hay không chúng ta?" Không nói gì, "Hôm nay ngươi liền được chết ở chỗ này." Lý Thiên Hữu mặt cười nhạt, dường như đã trưởng khống thế cục. Còn như Sở Thanh Vân Ít một cái cấp 5 võ sư, tuy là trước ở cửa thứ nhất cửa thứ hai gây ra một chút động tính, nhưng xem như đại hạ long vệ đội trưởng, Lý Thiên Hữu cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 146, lui Địch, Sở Huynh, Văn Nam liệt không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nhách miệng cười, Lý Đại đội trưởng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn không tới nói chuyện trời đất sau. Thập tinh đằng. Sở thanh vân gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra bản thân võ hồn. Hiu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, theo số đông chân người xuống tảng lớn bùn nháo trong, 10 cái chiều dài hơn 100 m dây lướt ẩm ẩm ra, hai cái dây ở sở thanh vân khống chế hình, mạnh mẽ bắn về phía liên tiếp thôi động võ hồn lực bùi hiện ra mới. Đội trưởng, là tam dài khống chế hình võ hồn, thấy hai đạo dây, bùi hiện ra mới sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh thanh the the kêu. Hắn thi triển hồn kỹ thời điểm không thể bị cắt đứt Bằng không đã thành hình bùn nhão đàm đều có thể rất nhanh héo rút, mất đi sự khống chế tác dụng. Đáng chết, ngăn lại hắn, Lý Thiên Hữu cũng là biến sắc, sững sờ chốc lát mới phản ứng qua đến. Đầu tiên là tam giai loại hình phòng ngự võ hồn, hiện tại lại là tam dai khống chế hình võ hồn. Lúc nào tam dai võ hồn như thế không bao nhiêu tiền, vẫn chỉ sao đều là phi công kích hình. Lý Thiên Hữu hai người phản ứng cũng không tính chậm, trước tiên muốn đi chợ giúp bùi hiện ra mới. Bằng không, bùn nhão đàm hồn kỹ bị phá rất nói Bọn họ trước ưu thế liền đều không, mà sở thanh vân hai người cũng có thể lại lần nữa chạy trốn. Bất quá sở thanh vân lúc này lại là lộ ra cười nhạt, muốn trợ giúp, không có cửa đâu. Còn lại 8 cái dây, 5 cái bay vụt hướng Lý Thiên Hiếu, mà đổi thành bên ngoài ba cái còn lại là đánh về phía cái kia bắt cấp võ sư, ép hai người không thể không dừng bước lại, đi đối phó phía trước dây. Đáng ghét, đội trưởng, tam dài võ hồn quá chắc, chém không ra. Mẹ, tốt chắc dây. Lý Thiên Hữu hai người đều là lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng Tam giai võ hồn, cộng thêm có bị động hồn kỹ cứng cỏi, mặc dù là cửu cấp võ sư cộng thêm linh cấp đao pháp, cũng không có thể một đao chặt ra dây. Mà có Sở Thanh Vân nguyên lực liên tiếp ủng hộ, Thập tinh đằng dây cũng là có không tầm thường sức khôi phục, trong lúc nhất thời, vậy mà vững vàng dây đưa kéo lại Lý Thiên Hữu hai người. Thập tinh đằng võ hồn mặc dù không có cường đại chủ động hình hồn kỹ, thế nhưng ở Sở Thanh Vân đối võ hồn hoàn mỹ trưởng không xuống, điểm này căn bản cũng không thành vấn đề. Không có chết bản hồn ký ngược lại là để cho hắn có thể đủ khai thác mạch suy nghĩ, càng thêm linh hoạt sử dụng cái này một võ hồn. Mà cứng cỏi cái này vừa bị động hồn ký theo võ hồn dài vị đề thăng, cũng là chậm rãi cho thấy nó điểm mạnh, để cho dây có vượt cấp, thậm chí càng tốt mấy cấp khốn địch năng lực. Văn Huynh, chuẩn bị động thủ đi, sở Thanh Vân vừa nói, hai cái dây đã trói lại bùi hiện ra mới, đem hắn nhanh chóng kéo hướng hai người mình. Hồn ký bị cắt đứt. Nguyên bản liên tiếp mở rộng càng sâu bùn nháo đàm lập tức chấm dứt mở rộng, hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút lên. Bùi hiện ra mới bị hai cái dây trói lại, trên mặt đất kéo, mặt đều chôn vào trong vũng bùn nháo, cấp tốc nhằm phía sở thanh vân cùng văn Nam liệt. Theo lý thuyết, mặc dù là hồn kỹ bị cắt đứt, xem như bát cấp võ sư, hắn cũng không phải yếu ớt như vậy. Thế nhưng, bùi hiện ra mới có khống chế hình võ hồn, ở trong chiến đấu, hắn vai trò nhân vật vẫn luôn là thi triển Ngay cả đối với mình bảo hộ công tác Đều là giao cho đội trưởng chờ hắn người Quen thuộc như vậy hình thức chiến đấu sau Đột nhiên đối mặt mình Sở Thanh Vân công kích Hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào Không thể không nói Đây cũng là đoàn đội chiến đấu một cái tai hại Thời gian dài có thể ma luyện ra lợi hại đoàn đội Lại chế tạo không ra chân chính Có thể một mình đảm đương một phía cường giả Sở Thanh Vân đem bùi hiện ra Mới kéo dài tới trước người Sau đó thi triển ra huyền thiên thần văn Trên cánh tay phải sáng lên đỏ rực th Trói mắt nguyên lực bao vây ở nắm đấm trên cổ tay, một quyền hung hoang đập về phía bùi hiện ra mới đầu. T. Ẩm, um, nguyên lực ma sát không khí trói tai tiếng sau, là một đạo âm ưu tiếng va chạm. Bùi hiện ra mới thậm chí ngay cả nguyên lực ngoại phóng phòng ngự cũng không có, cứng rắn dùng thân thể lần lượt sở thanh vân một quyền như vậy. Có huyền thiên thần văn cùng nguyên lực gia trì, một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, bùi hiện ra mới tại chỗ bị đánh được thất khiếu chảy máu, xương sọ đều không chịu nổi gánh nặng bị đánh được vỡ ra Thấy như vậy một màn, ba người hắn đều là khóe mắt không nhịn được giật giật một tí. Không nghĩ tới, sở thanh vân cái này luôn luôn khá là khiêm tốn, không thế nào bị người để ở trong lòng cấp 5 võ sư, vậy mà sẽ như vậy hung hãn. Đây chính là chính thức bát cấp võ sư đại hạ lòng vệ A, hơn nữa còn có hiếm thấy khống chế hình võ hồn, lại bị hắn không chút nào do dự một quyền đấm chết. Đương nhiên, đánh chết bùi hiện ra mới, sở thanh vân thì không cần phụ trách nhiệm. Một là Lý Thiên hữu bọn họ cũng không có gì thực lực mạnh mẽ chứng cứ, chứng nhận Sở Thanh Vân giết chết bùi hiện ra mới. Hay nha, nếu chế định ra như vậy quy tắc, cũng liền nói rõ, Đại Hạ Long vệ đối loại sự tình này là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không hiện ra đại quy mô thương vong, một lần trong hành động chết vài người, còn chưa phải là ở bình thường bất quá sự tình. Bùn nhão đàm nhanh chóng héo rút biến mất, mà Sở Thanh Vân dây cũng là bị Lý Thiên Hiễu hai người triệt để xé nát. Bất quá muốn giải ra lại. Cũng bất quá là hai cái hô hấp sự tình mà thôi. Lúc này, Lý Thiên Hữu sắc mặt hai người đều là u ám đáng sợ, nhìn về phía sở thanh vân ánh mắt, càng là hung tợn muốn ăn thịt người một dạng. Nguyên bản tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, buộc văn nham liệt hợp tác với bọn họ, là có thể ở trong sơn cốc tranh đoạt nhiều chỗ tốt hơn. Không nghĩ tới, đây hết thảy dĩ nhiên có bị sở thanh vân làm hỏng, một cái trước ai cũng không có để ở trong lòng cấp 5 võ sư, vậy mà triệt để xoay chiến cuộc vẫn giết bọn hắn trong đội ngũ cực kỳ then chốt khống chế hình võ hồn. Núi không chuyển nước chuyển, Sở Thanh Vân, ta nhớ ở ngươi, sau đó đừng để cho ta gặp ngươi lạc đàn, chúng ta đi. Lý Thiên Hữu chừng Sở Thanh Vân một cái, quẳng xuống một câu ngoan thoại, không cam lòng quay đầu biến mất ở trong sương mù. Đối loại này đe dọa, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không lưu ý, theo Thanh Sơn Thành đến Viêm Thành, hắn nghe được lỗ tai đều nhanh sinh cái kén, thế nhưng những thứ kia đe dọa kẻ khác, thường thường đều hối hận Mãi đến Lý Thiên Hiễu hai người biến mất, văn nham liệt mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng là biến được có chút phức tạp. Ngay từ đầu hắn ở phủ thành chủ, đưa ra nếu như gặp phải, cùng Sở Thanh Vân họp thành đội, bất quá là thấy được Sở Thanh Vân cửa thứ hai biểu hiện bất phàm, có thể sẽ có có chút tài năng. Mà trên thực tế, hắn là như vậy tìm rất nhiều người, không chỉ Sở Thanh Vân một cái. sau thấy Sở Thanh Vân có thể ở trước mặt hắn che giấu khí tức? Để cho hắn thấy được gia hỏa này bề ngoài như có chút không đơn giản Thế nhưng sau trận chiến này, hắn mới phát hiện Sở Thanh Vân thực lực hoàn toàn không phải có thể đủ cảnh giới đi so sánh Thậm chí trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác Nếu như buông tay chân ra nhất chiến nói Dù cho hắn cũng có tam dai võ hồn Dù cho hắn vẫn là cửu cấp võ sư Có lẽ đều chưa chắc có thể thắng được Sở Thanh Vân Ha ha, nguyên lai like Sở Huynh mới là nhất thâm tàng bất lộ A Trận chiến này ta đều thành làm nền Sở huynh một người liền bước lui Lý Thiên Hiễu ba người bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Trường 147, bắt đầu. Văn Nham liệt lúc này, tâm tư rất là phức tạp. Theo lý thuyết, tìm một cái như vậy thực lực và thiên phú đều rất đội mạnh bằng hiếu, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Thế nhưng, Văn Nham liệt chung quy lại thấy được trong lòng là lạ. Cấp 5 võ sư, vậy mà có sánh ngang cửu cấp võ sư chiến lực. Hơn nữa còn tu luyện không kém gì tam dai hồn kỹ kiếm pháp, loại thiên tài này. Văn Huynh nói giỡn, nếu không phải là người ở đây một bên tỏa trấn Lý Thiên Hữu mới sẽ không dễ dàng lui rời đây. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, mắt nhìn hướng bùi hiện ra mới thi thể. Sở Thanh Vân sở dĩ không chút nào do dự đánh giết bùi hiện ra mới, coi trọng hắn võ hồn, đó là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Từ lúc bị dẫn dắt họp thành đội cùng hồn kỹ phối hợp sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu có ý thức chú ý điểm này. Rất nhanh, bùi hiện ra mới trên thân, hiện ra một cái thổ hoàng sắc, mang rực phi trùng một dạng võ hồn. Sở Thanh Vân mặt không đổi sắc, nói chuyện với văn nham liệt thời điểm, lặng yên thi triển ra thôn vệ võ hồn, đem cái này một võ hồn cắn nuốt. Một dạng võ giả là nhìn không thấy chết đi võ hồn, Sở Thanh Vân cũng phải cần nhờ thôn vệ võ hồn lực lượng, mới có thể xem tới được hiển hiện ra võ hồn. Tam dai thôn vệ võ hồn, trong nháy mắt liền thôn vệ hoàn thành nhất dai võ hồn, mà lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn Bảo lưu Hơn nữa dùng chi trước thu thập võ hồn lực, trực tiếp đem cái này võ hồn để thăng tới tam giai. Tam giai võ hồn, nuốt bùn trùng, hồn kỹ là hãm thân vùng lầy. Thi triển cái này một hồn kỹ, có khả năng đem một mảnh đặc biệt nhất định khu vực mặt đất trở thành vũng bùn, hơn nữa cái này võ hồn lực sáng tạo ra vũng bùn, thật sự chính vũng bùn hấp thụ năng lực càng mạnh, là một cái phi thường cường đại khống trận hồn kỹ. Hơn nữa, sai vị để thăng tới tam giai sau, chẳng những để cho vũng bùn xuất hiện cùng mở rộng tốc độ tăng lên rất nhiều. Ngay cả phạm vi cùng chiều sâu cũng là có tăng lên cực lớn. Bất quá, cái này một hồn kỹ duy nhất khuyết điểm chính là thi triển thời điểm không thể bị cắt đứt, bằng không vũng bùn sẽ nhanh chóng héo rút. Lấy được một cái mới khống chế hình võ hồn, sở thanh vân tâm tình thật tốt, mở miệng hỏi, Văn Huynh, không biết trước người nói, triệu ra ba người chỗ ở đâu. Văn Nham liệt sửa sang một chút tâm tình, sau đó xuất ra bản thân khảo hạch lệnh bài, quét mắt một vòng sau, không khỏi biến sắc, chuyện này. Thấy hắn bộ dáng kia, Sở Thanh Vân cũng là hơi nhíu mày, xuất ra bản thân lệnh bài, liếc mắt nhìn sau, cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguyên bản xếp hàng thứ hai Triệu Thiên Kiệt đã từ trước vài tên không thấy, chiếm lấy, ở tên thứ hai vị trí, là Hạ Hà, mà Triệu Thiên Kiệt hơn 3.000 quân công, cũng tất cả đều đến Hạ Hà tên phía sau. Sở Thanh Vân tìm một cái, ở bài danh rất kháo hậu địa phương, tìm được Triệu Thiên Kiệt tên, hắn quân công, trở thành số 0. Rất hiển nhiên, Hạ Hà đầu tiên tìm được Triệu Thiên kiệt cướp đi hắn sở hữu quân công. Sở hữu thấy cái này võ sư, vô luận là Đại Hạ Long vệ vẫn là Khảo Hạch người, đều là không nhịn được cau mày, ở ảo não động tác của mình quá chậm đồng thời, trong lòng cũng là có chút lo nghĩ. Hạ hà, hà dù sao không giống với Triệu Thiên Kiệt, Triệu Thiên Kiệt bất quá là lục cấp võ sư, có thể nói là thực lực yếu nhất nhóm người kia. Mà Hạ hà, hà chính là cửu cấp võ sư, vẫn còn ở cửa thứ nhất đánh ra quá nửa bước võ linh cấp công kích, thực lực không biết mạnh hơn Triệu Thiên Kiệt bao nhiêu. Thế nhưng Ít một cái cửu cấp võ sư, vẫn không trấn áp được những người này trong lòng tham lam. Vừa vặn ngược lại là, hạ hà đắc thủ, càng thêm kích động còn lại người, để cho bọn họ càng thêm hưng phấn kích động đi tìm con mồi. Hơn nửa hiện tại, hạ hà chính hắn, cũng thành con mồi. Ai dám nhúng chảm ba đợt đại ngạch quân công, người đó chính là bên trong sơn cốc tất cả mọi người địch nhân. Văn Nham liệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, sở huynh, đi theo ta, ta dẫn người đi tìm triệu vân hảo. Lúc này... Văn Nham liệt trong lòng cảm thụ được không nhỏ áp lực. Vô luận là sở thanh vân thực lực, vẫn là đều là hai đại cửu cấp võ sư khảo hạch người hạ hà thành công cướp đoạt quân công, đều cho hắn một loại cảm giác cấp bách, một loại nhất định phải phải làm những gì cảm giác cấp bách. Văn Nham liệt tuy là tính cách không quá nói toạc ra, thế nhưng trong xương lòng háo thắng, lại không thể so với hắn võ sư yếu. Hơn nữa, xem như hai đại cửu cấp võ sư khảo hạch người một trong, hắn nhất định phải làm đọng người ta tốt hơn, mới có mặt đi lấy người đội trưởng kia danh ngạch. Mê Vũ sầm lâm ở ngoài những người đó, nhìn Triệu Hàn Phong ba người quân công tăng lên không ngừng, bọn họ đều đã chết lặng. Coi như là một giây kế tiếp ba người quân công cùng nhau đột phá một vạn, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng, ngoài ý muốn lại phát sinh, hạ ha cướp đoạt Triệu Thiên Kiệt toàn bộ quân công, để cho hắn theo đám mây trong nháy mắt té ngã cốc, sự kiện này, như là cho tất cả mọi người chết lặng lại yên lặng trong lòng ném một quả cự thạch, trong nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Sạch hiện nay, cơ hội trong mắt tất cả mọi người Đều là toát ra nhẹ nhẹ tinh quang Cầu nguyện bản thân thân bằng hảo hiểu Có thể được nhiều như vậy quân công Hơn nửa hộ quân Liếu Thương Hải Bên cạnh mấy cái đại hạ long vệ Lúc này cũng là ngồi không yên Đại nhân, mấy người chúng ta ở chỗ này Ngồi không cũng là ngồi Nếu không để cho chúng ta cũng đi vào trợ giúp một chút đi Đại nhân, cái này bên ngoài rất bình tĩnh Quang mặc người bên kia Hoàn toàn bị quân công hấp dẫn Căn bản cũng sẽ không nháo sự Và lại có đại nhân người ở nơi này Chúng ta căn bản là bài biện Không bằng để cho chúng ta Đại nhân, đây chính là hơn một vạn quân công A. Mười mấy thân vệ vây quanh ở Liễu Thương Hải chung quanh, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khát vọng. Nghe được hơn một vạn quân công, Liễu Thương Hải trên mặt thoáng qua một chút mất tự nhiên. Lấy hắn nhất cấp phó linh thực lực, nhiều nhất đi làm một làm nhất cấp nhiệm vụ, làm nhị cấp, nhiệm vụ cấp 3 đều có thể tổ tốt đội mới dám đi, còn như tam cấp đi lên nhiệm vụ, đó là tuyệt đối không dám đụng vào. Mà nhất cấp nhiệm vụ, cũng mới hơn 1.000 quân công cho dù là nhiệm vụ cấp 3, cũng bất quá là hơn 3000 quân công. Nếu không có do thân phận hạn chế cùng Đại Hạ Long vệ quy củ, chính hắn đều hận không được vọt vào cướp đi quân công. Đúng như Triệu gia lão tổ dự liệu, nếu như dựa theo tình huống bình thường, chân chính Đại Hạ Long vệ khẳng định giết chết đại bộ phận võ hồn điện người, quân công sẽ rút lại hơn phân nửa, còn lại cũng dựa theo thực lực mạnh yếu chia đều ở mấy trăm người trên đầu, sẽ không khiến cho bất luận cái gì đỏ mắt. Thế nhưng hiện tại, chẳng những quân công tối đại hóa, Hơn nữa còn độ cao tập hợp, liền nguyên bản không tham chiến người chịu không được mê hoặc. Được rồi, các ngươi đi chợ giúp đi. Liễu Thương Hải cuối cùng vẫn gật đầu, nói là để cho bọn họ đi chợ giúp. Thật tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, võ hồn điện võ sư toàn bộ sát quang, cũng liền hơn một vạn quân công. Người chết không sai biệt lắm, vẫn trợ giúp cái giám A. Đại nhân yên tâm, bọn ta định vì đại nhân cướp đoạt quân công. Lấy được cho phép sau, mười mấy người không có chút nào do dự, một đầu đâm vào mê vụ xâm lâm trong. Tây mùn phụ cận bên ngoài mật thất, lại một người vội vã chạy tới thông báo tin tức, lão tổ, việc lớn không tốt. Triệu thiên kiệt thiếu ra quân công bị một cái kêu hạ hạ khảo hạch người đoạt, kiệt thiếu ra hiện tại quân công trở thành số 0. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Trường 148, Văn Nham liệt phản bội. Biết, lại đi tìm hiểu, nhàn nhạt đáp lại một câu sau, triệu nghiếm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bắt đầu, ha ha, đây chỉ là bắt đầu. Sau truy sát cùng chiến đấu sẽ thành được càng ngày càng kịch liệt, đáng tiếc, đáng tiếc khảo hạch lệnh bài cùng quang mà cũng không thể biểu hiện khảo hạch người sinh tử. Bằng không, lão phu ngược lại thật muốn đi xem liễu thương hải khí sắc, ha ha ha. Triệu gia lão tổ, không nhịn được cao hứng cười lên ha ha. Người cái tên này, lần này là đắc ý, bầy bố nhiều năm như vậy, hiện tại đến thu hoạch thời điểm, hắn có thể không đắc ý sao? Hừ, cẩn thận vui quá hóa buồn, trong lúc nhất thời. Dự ba người đều là thổn thức không thôi, lắc đầu liên tục. Bên trong Sơn cốc, sở thanh vân có chút bất đắc dĩ. Dường như gặp văn nham liệt sau, hắn vận khí liền bắt đầu trở nên kém. Đánh lui Lý Thiên Hữu đám người sau, đi đại khái hơn 20 phút, bọn họ lại gặp một lớp địch nhân, mà lần này, những người này càng là hướng hắn đến. Đối phương đồng dạng là ba người, bất quá ba người này, cũng là để cho sở thanh vân cùng văn Nam liệt trong lòng đều là nắng trịch. Bởi vì bọn họ ba cái, đều là đại hạ long về đội trưởng. Trương Vân Thu, Hoàng Cự, còn có một cái Sở Thanh Vân không biết, nhưng cũng là cửu cấp võ sư khí tức. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian, Sở Thanh Vân, người không phải có thể chạy sao? Nhìn ngươi lần này còn có thể chạy đằng nào? Trương Vân Thu liên tục cười lạnh, hận không được hiện tại liền động thủ, một cái tát đập chết Sở Thanh Vân. Tiểu tử này chẳng những ở bên ngoài ngay trước người nhiều như vậy mặt quét hắn mặt mũi, vẫn hại hắn kém chút cùng Hoàng Cự đánh nhau. Trương Vân Thu đối với hắn, quả thực liền hận được nghiến răng. Mà Hoàng Cử, cũng là nhìn Văn Nam Liệt, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ hình dạng. Văn Nam Liệt, ba người chúng ta đều là cửu cấp võ sư, hơn nữa có hai cái công kích võ hồn cùng một cái khống chế võ hồn, thiếu chính là một cái phòng ngự võ hồn, nên lựa chọn thế nào người có thể nghĩ kỹ, ngàn vạn chớ tự lầm. Nghe nói như thế, Văn Nam Liệt ánh mắt lập lè một cái, không thể không nói, hắn tâm động. Trương Vân Thu Hoàng cự ba người đội ng Hiển nhiên so với trước kia Lý Thiên Hữu còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa với hắn mà nói, tiến nhập đại hạ long vệ sau, họp thành đội là không thể tránh được, sớm nhận thức một ít đội trưởng tuyệt đối không có chỗ hỏng. Văn Nham liệt, chúng ta vừa vặn thiếu một cái khảo hạch người hợp tác, người chúng ta, lần này lấy được quân công chúng ta chia đều, hơn nữa người có có thể được bảng điểm số 1 thế nào? Thấy Văn Nham liệt ý động, Hoàng cự trên mặt lộ ra tiếu ý, tiếp tục khuyên bảo, hơn nữa sở thanh vân, là liễu hộ quân chỉ đích danh phải đối phó người. Người và hắn cùng nhau chính là đắc tội hộ quân đại nhân. Cầm miệng, không nên nói nữa, ta và sở huynh mới quen đã thân, sở huynh càng là vừa mới giúp ta, ta làm sao có thể bị các người khích bác. Văn nham liệt bỗng nhiên khí sắc nghiêm túc, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Nhất thời, bao gồm sở thanh vân ở bên trong, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn văn nham liệt. Sở huynh, chúng ta, người đi chết đi, văn nham liệt giả ý muốn cùng sở thanh vân nói cái gì đó, tới gần hắn một bước sau chợt xuất thủ. Cửu cấp phó sư cường đại nguyên lực bao quanh nắm đấm, một quyền đập phải Sở Thanh Vân trên bụng. Hừ, Sở Thanh Vân thân thể cơ hồ bản năng tuôn ra nguyên lực phòng ngự, thế nhưng khoảng cách song phương thật sự là gần quá, hơn nữa Văn Nham Liệt lại là hèn hạ vô sỉ tập kích. Một quyền này xuống, đem Sở Thanh Vân đánh được kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hết mấy bước, cổ họng ngòn ngọt một búm máu liền phun ra ngoài. Tập kích đắc thủ sau, Văn Nham Liệt cũng không gấp tiếp tục tiến công, mà là nhanh chóng lui lại, cùng Hoàng Cự ba người cùng nhau. Một đường tứ giác hình đem Sở Thanh Vân vây quanh ở bên trong. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, hắn vẫn là rất kiêng kỵ, mặc dù là tập kích đắc thủ, hắn cũng không dám một mình xông lên. Văn Nham Liệt, vì sao? Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, cắn răng hỏi. Đối Văn Nham Liệt, hắn tự nhận là không có bất kỳ xin lỗi địa phương, thậm chí còn giúp hắn đánh lui Lý Thiên Hữu bọn họ truy sát. Cũng chính bởi vì như vậy, Sở dĩ hắn mới đối Văn Nham Liệt tập kích, cũng không đủ phòng bị. Theo Sở Thanh Vân Coi như là bị Hoàng cự nói động, tóm lại cũng phải có một cái cân nhắc khác do dự dễ dụa thời gian đi, thế nhưng văn nham liệt, lại hành động như vậy quả đoán, khiến người ta không nhịn được trái tim băng giá. Vì sao? Ha ha, sở huynh, muốn trách thì trách người quá trói mắt đi, nguyên bản ta nghĩ đến người bất quá là có chút thực lực cùng vận khí, không nghĩ tới, người có thể lấy cấp 5 cảnh giới võ sư đối kháng cửu cấp võ sư, cùng người loại thiên tài này cộng sự, ta suy nghĩ thì có áp lực a sở dĩ. Ngươi chính là chết là được, đại gia như vậy đều có thể cao hứng, hộ quân đại nhân cũng có thể cao hứng. Văn Nham Liệt cười lạnh nói, ha ha, tốt tiểu tử ngoan độc, Văn Nham Liệt, người có phần này ngoan kinh, sau đó tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Hoàng cử cười ha ha nói, trong lời nói tràn ngập đắc ý. Bất quá Văn Nham Liệt cũng là có chút xem thường liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, mọi người đều là cửu cấp võ sư, ra khỏi Sơn cốc ta cũng vậy đại hạ long về đội trưởng người cũng xứng cùng ta dùng loại giọng nói này nói. Bị bốn cái cửu cấp võ sư vây quanh, sở thanh vân khí sắc ô ám, mạnh mẽ đè xuống trong lòng vẻ giận dữ, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Thế nhưng hắn nghĩ kỹ vài loại phương pháp, đều bị rất nhanh phủ quyết. Cái này nhìn qua căn bản là cái tử cục, dù sao hắn chỉ có cấp 5 võ sư thực lực, mà đối phương cũng là bốn cái đại hạ lòng về cửu cấp võ sư đội trưởng Thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia. Sở thanh vân khí sắc, triệt để âm trầm xuống, tiểu tử Giao ra gia hộ quân đại nhân muốn đổ đạc, nói ra ngươi có thể tìm ra mã trí dụng bí mật, nếu như có thể để cho chúng ta thỏa mãn, nói không định còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Trương vân thu nhìn chầm chằm sở thanh vân, lạnh giọng quát lên. Các ngươi thật muốn xem, sở thanh vân bỗng nhiên nhách miệng cười, trong mắt lué lên một chút kiên định, tựa hồ là xuống nhất định nào đó quyết tâm. Vậy cho các ngươi xem, sở thanh vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Thì triển ra Huyền Thiên Thần Văn cùng luôn mang xả hiện hung hăng chém về phía Văn Nham Liệt, Văn Nham Liệt, người cái này cầu tạp chủng cũng dám phản bội ta, lão tử chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Lúc này Sở Thanh Vân, khí sắc nhanh trải qua, trên thân tản mát ra ngập trời vẻ giận dữ, một bộ muốn cùng Văn Nham Liệt đồng quy vu tận hình dạng. Linh cấp thần binh, Trương Vân Thu, Hoàng Cự ba người trong nháy mắt sợ được trợn mắt hốc mồm. Xem như đại hạ lòng về đội trưởng, linh cấp thần binh bọn họ cũng là gặp qua không ít lần. Thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới Ít một cái cấp 5 võ sư Vậy mà có thể có linh cấp thần binh Coi như là liếu Thương Hải cũng không có A Mà Văn Nham liệt Lúc này bị mạnh mẽ khí thức cuồng bạo Cùng ngập trời vẻ giận dữ trực tiếp tỏa nhất định Để cho hắn vậy mà người được tử vong vị đạo Không ngăn được Tuyệt đối không ngăn được Gia hỏa này điên Hắn là phải cùng ta đồng quy vô tận Cứu ta, nhanh cứu ta A Văn Nham liệt cuốn quyết sử dụng nguyên lực phòng ngự Thét lên hướng ba người khác cầu cứu Trương Vân Thu ba người phục hồi tinh thần lại, lập tức bộc phát ra toàn lực đánh về phía Sở Thanh Vân, mỗi người bọn họ đều là từ tử, tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay, ánh mắt càng là nồng nhiệt không gì sánh được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 149, nhích nhác, linh cấp bảo kiếm, trong nháy mắt hấp dẫn bốn người sở hữu lực chú ý. Mà khi bọn họ đầy đầu cũng nghĩ phải cứu Văn Nam Liệt, muốn cướp đoạt bảo kiếm thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên giết cái hồi mã thương. Đột nhiên thay đổi tuyến đường, nhằm phía Trương Vân Thu. Hơn nữa, tại chuyển hướng đồng thời, hắn thi triển ra bản thân Thập Tinh Đằng Võ Hồn, 10 đạo dây chia ra 3 đường, đánh úp về phía trừ Trương Vân Thu ở ngoài 3 người. Đối mặt cấp đội trưởng Đại Hạ Long vệ, dù cho có cứng cỏi cái này vừa bị động hồn kỹ, Thập Tinh Đằng dây cũng không thể có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng tại loại này chạy trốn thời khắc mấu chốt, cho dù là có thể tranh thủ được 1 2 giây thời gian, cũng là đặc biệt quý giá. Thấy Sở Thanh Vân xông về phía mình, Còn dùng võ hồn ngăn chở ba người hắn người, Trương Vân Thu trên mặt trong nháy mắt tràn ngập mừng như điên. Ha ha, lão tử vận khí thật đúng là tốt, linh cấp bảo kiếm là ta. Tiểu tử, giao ra linh cấp thần binh, bản đội trưởng tha cho người khỏi chết. Trương Vân Thu vẻ mặt sắc mặt vui mừng hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra nhiều tinh thuần nguyên lực, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân. Theo hắn, Sở Thanh Vân bất quá cấp 5 võ sư, bản thân cửu cấp võ sư thực lực đối phó hắn, còn chưa phải là bắt vào tay Thấy như vậy một màn, còn lại ba người, đều là trong lòng thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Sở Thanh Vân có thể đi đến một bước này, rất rõ ràng thực lực căn bản cũng không phải là có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc, Trương Vân Thu ngu xuẩn liền võ hồn cũng không cần, nhất định sẽ chịu thiệt. Bất quá bọn hắn cũng không ở ư, Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại cũng không khả năng một chiêu đánh bại cửu cấp võ sư, chỉ cần Trương Vân Thu có thể dây dưa mấy giây, chờ bọn hắn cùng nhau xông lên, Sở Thanh Vân coi như là có ba đầu sáu tay, Cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, ngay Trương Vân Thu sắp vào tới phía trước thì, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cười, Trương Vân Thu, người đi chết đi. Vừa nói, hắn theo trong chữ vật giới chỉ phóng suốt khôi lỗi, sau đó động tác cực kỳ thuần thục trấn vỡ bó to cực phẩm nguyên thạch, nhiều tinh thuần nguyên lực trong nháy mắt vỗ tới khôi lỗi trên thân. Đi qua vạn bảo lâu chứa trị, cái này nhất cao cấp khôi lỗi đã hoàn toàn khôi phục, có cửu cấp phó sư chiến lực, lấy được đầy đủ nguyên lực ủng hộ sau đó Khôi lỗi trên thân trong nháy mắt bộc phát ra có thể so cửu cấp võ sư cường hãn khi tức. Đột nhiên xuất hiện khôi lỗi, lại lần nữa khiếp sợ Trương Vân Thu bốn người. Trước là linh cấp thần binh, hiện tại lại là cửu cấp võ sư cấp khôi lỗi. Hơn nữa khôi lỗi vẫn là đột nhiên nhô ra, đó là cái gì? Chẳng lẽ là, trong truyền thuyết chiếc nhẫn chữ Phật, trong lúc nhất thời, bao gồm Trương Vân Thu ở bên trong, bốn người đều là cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ít một cái không có bối cảnh gì cấp năm võ sư Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy thứ tốt? Vô luận là bên nào xuất ra đi, đều có thể để cho võ linh cấp cường giả đỏ mắt không nhịn được xuất thủ a. Hừ, còn dám sững sờ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, khôi lỗi như như gió lốc lao ra, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng mang theo cửu cấp võ sư cuồn cuộn nguyên lực trong nháy mắt khuynh tả tại Trương Vân Thu trên thân. Phốc, Trương Vân Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, về điểm này nguyên lực trong nháy mắt bị đánh bạo, cả người như là diều đứt dây một dạng cuồng phún lấy huyết bay rất ra ngoài. Tuy là hắn là cửu cấp võ sư, thế nhưng cơ hồ không có phòng bị dưới tình huống, đánh phải đều là cửu cấp một quyền, vẫn là phải bị trọng thương. Trương Vân Thu liên tiếp đánh ngã hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại, thần sắc huệ hoài tê liệt trên mặt đất, hiện tại sở thanh Vân đi lên bổ đao, một kiếm là có thể tiêu diệt hắn. Bất quá hắn cũng là không có làm như vậy, bởi vì phía sau văn nham liệt, hoàng cự ba người đã phục hồi tinh thần lại, tiêu diệt hắn dây. Sở Thanh Vân lại vỗ một đạo nguyên lực tiến nhập khôi lỗi, sau đó nằm ở khôi lỗi trên lưng, để cho khôi lỗi bộc phát ra cửu cấp tốc độ, về phía trước một đường vọt mạnh. Đáng chết, truy, vô luận là văn Nam liệt, vẫn là hoàng cử cùng một cái khác đội trưởng, đều không có ai đi để ý tới trọng thương ngã xuống đất Trương Vân Thu. Chiếc nhẫn chữ vật, linh cấp bảo kiếm, cửu cấp võ sư khôi lỗi, vô luận là bên nào, cũng làm cho bọn họ đỏ mắt phát điên hơn, đừng nói là Trương Vân Thu. Ngay cả một vạn điểm quân công lúc này đều bị bọn họ ném sau ót Chỉ cần có thể lấy được cái này ba món đồ Vô luận là tự sử dụng vẫn là bán đi đổi tài nguyên Bọn họ đều là có khả năng cá chép vượt long môn Triệt để cải biến vận mệnh mình Sở thanh vân chặt chẽ nằm ở khôi lỗi trên lưng Tận lực giảm bớt trở lực Cảm thụ được sau lưng ba đạo cường hãn khí tức Hắn lông Mi chặt chẽ nhíu Liên tiếp đi khôi lỗi trong cơ thể đánh vào nguyên lực Duy trì khôi lỗi tốc độ Khôi lỗi tốc độ cực hạn. Cùng cửu cấp võ sư không sai biệt lắm, hơn nữa nó còn có một cái nhược điểm chí mạng, chính là không đủ linh hoạt. Sở dĩ, muốn dựa vào khôi lỗi bỏ rơi ba cái cửu cấp võ sư, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Sở thanh vân ánh mắt lập lè, trốn một lúc sau, cắn răng làm ra một cái quyết đoán, tạm thời bỏ đi con rối này. Làm ra sau khi quyết định, sở thanh vân nếu không trần chờ theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra rất nhiều cực phẩm nguyên thạch, liên tiếp trần vỡ sau vỗ tới khôi lỗi trong cơ thể. Theo trong cơ thể nguyên lực tích lũy, khối lỗi trên thân tán mát ra khí thức cùng nguyên lực ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra ẩn khí quyết, ở một cái xuống dốc địa phương, né qua phía sau ba người thực hiện, theo khối lỗi trên thân hướng bên cạnh nhảy ra, trốn một cây đại thụ sau. Tuy là Sở Thanh Vân nhảy ra, thế nhưng khôi lỗi vẫn là trung thực thi hành chủ nhân cuối cùng mệnh lệnh, vọt mạnh về phía trước. Bên trong sơn cốc có giày đặc sương mù, cho dù là cửu cấp phó sư, ánh mắt cũng là được ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ văn Nam liệt hoàng cự ba người, chỉ là có khả năng thấy phía trước một cái không rõ bóng người, căn bản không thấy sở thanh vân nhảy ra. Ba người bọn họ đều là hết tốc lực tiến về phía trước, liên tiếp đi qua sở thanh vân ẩn thân đại thụ, đối khôi lỗi điên cuồng đuổi theo mất mát. Dù sao, khôi lỗi trên thân khí tức ba động quá rõ ràng, đối võ sư mà nói, giống như là trong bóng tối đèn pha một dạng, cách rất xa đều có thể rõ ràng nhận thấy được. Hơn nữa bọn họ ở vào truy kích người tâm tính, cũng sẽ không nghĩ tới. Sở thanh vân vậy mà bỏ được loại bảo bối này tự mình chạy trốn. Nhìn nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt ba cái thân ảnh, sở thanh vân khí sắc ưu ám, trong mắt tràn ngập tức giận. Từ lúc rời khỏi sở gia thôn tới nay, hắn gặp được rất nhiều phiền toái, thế nhưng, còn giống như chưa bao giờ như hôm nay thảm như vậy qua. Chẳng những bị người đánh trộm đà thương, còn bị truy được vô cùng chật vật, ngay cả mình xếp hạng thứ 3 bảo bối cửu cấp võ sư khôi lỗi đều ném. Mà quan trọng hơn là, hiện tại có 4 người. Tận mắt thấy hắn có chiếc nhẫn chữ vật Lúc này mới là phiền toái nhất Nếu như chuyện này truyền ra Sau đó hắn sẽ thấy cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua Còn như linh cấp bảo kiếm Sở Thanh Vân thật không phải để ý như vậy Hắn nguyên bổn chính là chuẩn bị ở khảo hạch cửa thứ 3 thời điểm lấy ra dùng Vô luận như thế nào Chiếc nhẫn chữ vật sự tình tuyệt đối không thể truyền đi bốn người các ngươi đều phải chết Sở Thanh Vân trong lòng sát ý lao nhanh Đã đem Trương Vân thu hoàng cự bốn người sếp vào bản thân phải giết trong danh sách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 150, lầm vào rừng rậm chỗ sâu. Truy sát người sau khi đi xa, Sở Thanh Vân duy trì ẩn khí quyết, hướng một hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó một cái đại hạ long về đội trưởng, có lẽ có khả năng giết chết, đối phó hai cái, có lẽ có thể đủ tất cả thân trở ra, thế nhưng đồng thời đối mặt ba cái thậm chí bốn cái, đó cũng không có cái gì phần thắng. Dù sao Hắn cảnh giới mới là cấp 5 võ sư, chọn kém 4 đẳng cấp. Đối với Trương Vân Thu, Sở Thanh Vân là rất muốn trở về một cước đạp chết hắn, thế nhưng Hoàng Cự bọn họ phát hiện mình bị đùa dỡn sau, nhất định sẽ trở lại tìm Trương Vân Thu. Sở dĩ, lý do cẩn thận, Sở Thanh Vân vẫn là đè xuống trong lòng sát ý, tuyển chọn trước tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó tìm cơ hội nữa đối trả bọn họ, đoạt lại khôi lỗi. Chỉ cần có thể tìm được đầy đủ tài nguyên tu luyện, đem mình cảnh giới tăng lên, Sở Thanh Vân có nắm chắc có khả năng đối phó cho bọn họ. Khoảng chừng sau 3 phút, khôi lỗi nguyên lực ba động bắt đầu biến yếu, còn lại nguyên lực không đủ để chống đỡ cửu cấp phó sư tốc độ, khôi lỗi dần dần chậm lại. Nó phía sau, hoàng cự ba người đều là kích động trong lòng vạn phần, tiếp tục đuổi. Khôi lỗi trở nên chậm, ta nghe nói duy trì khôi lỗi chiến đấu cần tiêu hao rất nhiều số lượng nguyên thạch, tiểu tử kia nhất định là nguyên thạch tiêu hao hết. Sở Thanh Vân, đừng vùng vẫy giấy chết. Hiện tại dừng lại ngoan ngoãn đầu hàng, bọn ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nhưng mà, phía trước cũng không có bất kỳ đáp lại. Khôi lỗi vẫn là cùng trước một dạng, thẳng tắp về phía trước, dọc theo đường đi gặp cây cối cự thạch, tất cả đều thô bạo đụng vỡ. Lại truy một phút đồng hồ, khôi lỗi tốc độ đã biến rất chậm, hoàng cự tăng tốc độ vọt mạnh tiến lên, một khước đạp phải khôi lỗi trên thân. Âm, nhất thanh âm hưởng, khôi lỗi bị sinh sinh đá bay ra ngoài, ẩm ẩm rơi xuống, ở mặt đất cứng rắn phía trên Đập ra lấy nó làm trung tâm, dày đặc mạng nhện hình vết sách Mà thật lớn phản chấn lực lượng tác dụng ở trên chân Cũng là để cho hoàng cự hú lên, bay ngược trở lại Ha ha, đồ đạc ta trước hết vui vẻ nhận Một cái khác đại hạ Long về đội trưởng cười ha ha Lướt qua hoàng cự đánh về phía khôi lỗi rơi xuống địa phương Tưởng đẹp, văn nham liệt cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, theo sát hắn Nhưng mà, khi hai người đuổi tới khôi lỗi bên cạnh thời điểm Đều là sợ được trợn tròn con mắt Trên mặt đất chỉ có một không nhúc nhích khôi lối nơi nào có sở thanh vân bóng dáng. Đáng chết, lại là này dạng, hoàng cự truy sau khi đi lên, cũng là khí sắc trở nên rất khó coi. Lần thứ hai, sở thanh vân lần thứ hai theo trên tay hắn vô thanh vô tức trốn. Chuyện gì xảy ra, cái này căn bản không khả năng, ban nãy ta một mực tập hợp tinh lực cảm ứng khí thức, hắn không có khả năng trên đường chạy thoát. Đầu tiên đuổi theo cái kia đại hạ long về đội trưởng, nhíu chặt mày, mặt không giải thích được. Mà hoàng cự cũng là rất căm tức cùng hối hận, sơ suất, mới vừa vào sơn cốc thời điểm, tiểu tử kia liền đùa bỡn ta như vậy cùng lão trương một lần, ban nãy ta chỉ suy nghĩ chiếc nhẫn chữ Phật, lại đem chuyện này quên. Lúc này, văn nham liệt bỗng nhiên mở miệng, hai vị, theo ta được biết, sở thanh vân chắc là tu luyện có một loại đặc thù pháp môn hoặc người bí pháp, có khả năng thu liếm toàn thân cao thấp khí thức. Ta trước đụng tới hắn thời điểm, đứng ở trước mặt hắn đều không cảm ứng được hắn khí thức. Hai người nghe vậy đều là nhẹ nhàng thiêu thiêu mi mau. Còn có loại này thần kỳ bí pháp, Hoàng Cự rất là kinh ngạc, một cái khác đội trưởng cau mày trầm ngâm chốc lát, nói ra có, theo ta được biết, có chút thích khách sát thủ liền tu luyện có cùng loại bí pháp, dùng để tăng cường bọn họ ám sát tỷ lệ thành công, ta ở một lần nhiệm vụ thời điểm đã biết. Liền loại này quỷ dị bí pháp đều có, tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch gì, chúng ta không biết. Gây hỏa đi, lúc này, lòng Tham Lam thoáng phai nhạt một ít. Trong lòng bọn họ chợt bắt đầu có chút lo nghĩ. Dù sao, sở thanh vân trên thân bảo vật cùng bí mật quá nhiều, thấy thế nào, cũng không giống là không có một chút bối cảnh ra hỏa. Việc đã đến nước này, sườn núi đã sớm kết làm, bất kể hắn là cái gì bối cảnh, chỉ cần hành động bí mật điểm không là được, chỉ cần có thể lấy được những bảo vật kia, mạo điểm hiểm cũng là đáng. Hoàng cự khí sắc bất chấp, nói ra, văn nham liệt gật đầu, còn có một việc, chúng ta nhất định phải thương lượng xong. Tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, bằng không, vạn nhất truyền tới hộ quân đại nhân chỗ ấy, chẳng những chỗ tốt lấy không được, có lẽ còn có bị diệt khẩu nguy hiểm. Ba người nghiêm sắc mặt, chợt minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Chiếc nhẫn chữ Phật, đây chính là võ vương cấp siêu cấp cường giả mới có tư cách sở hữu đồ, cho dù là võ linh cấp Liễu Thương Hải, cũng không xứng có. Một khi tin tức để lộ, là bảo mật, Liễu Thương Hải có rất lớn có thể sẽ giết người diệt khẩu. Không xong. Trương Vân Thu tên ngu xuẩn kia vẫn còn ở phía sau, tên kia người ngu xuẩn lại miệng đại, dễ dàng nhất nói lộ ra miệng. Hoàng cự biến sắc, chợt nhớ tới Trương Vân Thu, ba người đem khôi lỗi giấu đi, vội vàng chạy trở về, vô luận như thế nào, tin tức này bọn họ cũng là không muốn chuyển đi, bằng không, chẳng tốt cho ai cả. Theo Hoàng cự bốn người bọn họ trên tay chạy thoát sau, sở thanh vân lại một lần nữa ở bên trong sơn cốc bị lạc phương vị, cần hao tổn tốn nhiều sức lực lại lần nữa xác nhận phương hướng. hơn nữa Hắn hình như là chuyển tới một chỗ có chút địa phương đặc thù, nơi này sương mù, so với trước kia hắn gặp bất luận cái gì một chỗ, đều càng thêm dày đặc. Trước mặc dù có sương mù, thế nhưng cách cái hơn 10-20 mét, vẫn có thể thấy không rõ bóng người. Mà ở khu vực này trong, đừng nói là cách hơn 10 thước, coi như là rũi thẳng cánh tay mình, đều nhìn không thấy đầu ngón tay. Phải biết rằng, sở thanh vân thế nhưng cấp 5 võ sư, thị lực đã sớm là vượt sang người thường, thế nhưng ở chỗ này, cơ hồ tựu thành người mù một dạng tồn tại. Tại đây dạng xương mù dày đặc địa phương, thị giác đã hoàn toàn không có ích lợi gì, có khả năng dựa vào chỉ có nghe thấy cùng cảm giác. Sở Thanh Vân phân biệt không phương hướng, chỉ có thể độ cao tập hợp bản thân lực chú ý, tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, nỗ lực công nhận chung quanh thanh âm cùng khí tức, lục lọi đi tới. Hắn cũng chia không rõ phương hướng, tại đây trong sương mù dày đặc gặp gềnh đi đại khái vài chục phút, tình cờ cúi đầu thời điểm, chợt phát hiện, bên hông treo lôi vân kiếm trên vỏ kiếm, vậy mà thỉnh thoảng có một tia sợi lôi điện nhô ra. Loại tình huống này, Sở Thanh Vân trước chưa từng thấy qua. Lôi Vân kiếm thu vào trong vỏ kiếm thời điểm, một dạng đều là vô cùng an tính, căn bản nhìn không ra cái gì. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân rút ra Lôi Vân kiếm, trong vỏ kiếm tích lũy cuồng bạo lôi tương bạo phát, tạm thời bức lui chung quanh sương mù, bất quá sương mù đặc rất nhanh lại lần nữa tụ lại. Lôi Vân kiếm ra khỏi vỏ sau, u hắc trên thân kiếm đầy chi chít, chói mắt tỉ mỉ lôi điện, như là trong bầu trời đêm tinh thần, có một loại đại khí thêm cảm giác thần bí thấy. Hơn nữa xem như lôi vân kiếm chủ nhân, sở thanh vân nhảy cảm nhận thấy được, lôi vân kiếm phía trên lôi điện chi lực, dường như so lúc thường thời điểm đẩy mạnh nhiều lắm. Nồng đậm như vậy sương mù nhất định là ở mê vụ xâm lâm sâu nhất chỗ. Lôi vân kiếm, lôi vân sư, chẳng lẽ nơi này là yêu thú cấp 3 lôi vân sư địa bàn? Chuyện được thực hiện bởi O-book AUDIO.com. 151, Hắc Nha cùng thanh báo. Cái ý niệm này xuất hiện sau. Sở thanh vân càng nghĩ càng thấy được có khả năng Lôi vân sư xem như yêu thú cấp 3 Có sánh ngang võ linh cấp cường giả thực lực Nhất định là cái này mê vụ xâm lâm bá chủ một phương Mà lúc trước tào ra phát hiện nó thời điểm Nó đã bị đuổi ra mê vụ xâm lâm chỗ sâu Mang theo cơ hồ trọng thương chí mạng chạy trốn tới ngoài rừng rậm vây Ở viêm thành tất cả thế lực lớn nhỏ trong Có khả năng trọng thương yêu thú cấp 3 tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay Không có mấy cái Mà thần bí võ hồn điện, Hiển nhiên chính là trong một trong. Nghĩ như vậy đến, rất nhiều chuyện cũng có thể muốn được thông. Võ hồn điện nhất định là bởi vì bên trong sơn cốc này địa bàn vấn đề. Cùng lôi vân sư nổi lên va chạm, đưa nó đánh trọng thương. Bất quá lôi vân sư thực lực cũng là không yếu, cũng là liều mạng chạy đi. Lại không may mắn tại dưỡng thương thời điểm bị người tàu ra phát hiện. Cuối cùng tiện nghi hắn sở thanh vân. Lôi vân kiếm vậy mà mơ hồ có chút phản ứng. Chẳng lẽ là nơi này còn có thứ gì hay sao? Sở thanh vân ngẫm lại Ngược lại hiện tại cũng sở không được phương hướng, đơn giản liền theo lôi vân kiếm cảm giác đi tính. Đem lôi vân kiếm lại lần nữa thả lại vỏ kiếm, sở thanh vân đi theo lôi vân kiếm cảm ứng, tiếp tục ở đây hoàn toàn nhìn không thấy trong sương mù dày đặc mò đi trước. Đi đại khái hơn nửa canh giờ, sở thanh vân trong lòng không thể ngăn chặn có chút gấp nóng. Loại này đưa tay không thấy được 5 ngón địa phương, trời sinh liền cho người ta một loại đặc biệt cảm giác đè nén thấy, hơn nữa hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng. Sở Thanh Vân thậm chí một lần hoài nghi mình là ở tại chỗ đi vòng vèo. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lỗ tai động động, nghe được mấy cái yếu ớt tiếng bước chân. Có người, Sở Thanh Vân nhanh lên ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu liếm lại bản thân khí tức, đồng thời tập hợp lực chú ý, cố gắng công nhận tiếng bước chân phương hướng tiếng động. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Sở Thanh Vân không có do dự, cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Tuy là còn không biết là địch là bạn, Thế nhưng tại loại này có thể đem người kiềm chế không kiềm chế được địa phương, có thể tìm tới người coi như là lối ra. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Sở Thanh Vân có thể mơ hồ dò xét đi ra, đối phó tựa hồ là cửu cấp võ sư thực lực. Hơn nữa cách được lại vào một ít, Sở Thanh Vân khí hải bên trong thôn vệ võ hồn, đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện cửu cấp võ sư, nguyên tưởng rằng võ hồn điện võ sư đều bị sát quang, không có nghĩ tới đây còn có. Sở Thanh Vân liền nhích miệng, yên lặng theo sau Đối với võ hồn điện cửu cấp võ sư, sở thanh vân kiên kỵ, xa xa nhỏ đại hạ Long vệ cửu cấp võ sư các đội trưởng. Bởi vì đại hạ Long vệ chiêu nạp đều là thiên tài, đồng cấp đừng võ sư, so bên ngoài võ sư còn mạnh hơn nhiều. Là ai? Phía trước võ hồn điện người nọ bỗng nhiên dừng bước lại, cảnh giác hô. Sở thanh vân trong lòng căng thẳng, không khỏi cầm chui kiếm. Để lộ, không có đạo lý A. Bất quá, ngay sau đó càng phía trước khá xa địa phương, truyền đến một thanh âm khác thanh báo Là ngươi sao? Ta là Hắc Nha a, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Chỉ sao, lão tử gặp ba đợt đại hạ long vệ, kém chút bị người chém chết. Hoàn hảo không có gặp cấp đội trưởng, nghe được thanh âm quen thuộc, cái kia kêu thanh báo trong lời nói rõ ràng buông lơi nhiều, oán trách đi về phía trước, bước đi thanh âm đều là trở nên lớn không ít. Đi theo phía sau hắn, Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, sử dụng thiên diện vũ hồn lực lượng, có khả năng biến thân biến ảo thành bất kỳ nhân loại nào võ giả hình dạng không biết có thể hay không trở thành võ hồn điện những người đó hình dạng. Giá trị được thử một lần, Sở Thanh Vân quyết định mạo hiểm một lần, dưới chân hắn lặng yên tăng thêm tốc độ, đồng thời dùng ra ảnh vũ hồn, để cho vốn là nhìn không thấy thân hình, biến được càng thêm khó có thể thấy. Luôn luôn gần đến có khả năng rõ ràng nhận thấy được thanh báo khí tức, thậm chí cũng có thể cảm giác được phía trước liền có một người thời điểm, thanh báo dường như cũng nghe được cái gì hoặc nhận thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu. Sở Thanh Vân không nhúc nhích liền đứng cách thanh báo hơn 1 mét địa phương. Thanh báo cao mày nỗ lực lui về phía sau xem, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào khí tức. Thanh báo, ngươi cho lão tử nhanh lên một chút, bằng không không đợi ngươi. Phía trước lại vang lên hắc nha thanh âm, thanh báo lắc đầu, không có việc gì, lập tức tới ngay. Nói xong, thanh báo xoay người tiếp tục đi về phía trước, cảm giác mình là bị dọa sợ, biến được nghi thần nghi quỷ. Mà đúng lúc này, Hai cái mặc lục sắc dây bỗng nhiên phá vỡ sương mù, một cây trói ở bên hông, một căn khác lượn quanh ở trên cổ hắn, đem hắn nhanh chóng kéo hướng về phía sau. Ô, Thanh báo vừa định gọi, liền bị Sở Thanh Vân che miệng lại, sau đó nhiều hơn dây nhào tới, vững vàng đem Thanh báo trói lại. Lợi dụng khi Thanh báo còn không có theo trong kinh hoàng phản ứng qua đến, Sở Thanh Vân thần tốc theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hồi lâu không dùng màu đen đoản đao, một đao ghim vào Thanh báo trong cổ. Lôi Vân kiếm cùng lôi mang xạ hiện tiếng động quá lớn, Sở thanh vân sợ dùng đến sẽ khiến phía trước hắc nha chú ý. Dây đột nhiên buông lỏng, thanh báo thi thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành nhất đại đoàn màu xanh võ hồn lực, bị sở thanh vân thôn vệ võ hồn thôn phệ Cấp 2 võ hồn thanh báo, hồn kỹ cuồng báo nhất kích. Loại này đòn công kích bình thường hình võ hồn cùng hồn kỹ, thi triển ra uy lực không bằng lôi vân kiếm lôi mang xạ hiện không nói, còn muốn thôi động võ hồn, càng thêm phiền toái Sở dĩ sở thanh vân từ trước đến nay là không bảo lưu trực tiếp lấy nó đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Cấp 2 võ hồn cũng cường hóa không ít, thế nhưng thôn phệ võ hồn cường hóa tiến độ vẫn là không, tấn cấp tam giai sau, cấp 2 võ hồn lực đối thôn phệ võ hồn tác dụng đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu muốn tiếp tục tiến giai võ hồn, vẫn là phải tìm tam giai võ hồn mới là chính đạo. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyền thân, tiêu diệt thành báo sau, Sở Thanh Vân không có một chút do dự, trực tiếp vận dụng thiên diện vũ hồn. Trung quanh thân thể một trận bọc méo Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian sau, sở thanh vân thì trở thành thanh báo hình dạng, vô luận là tướng mạo vóc người vẫn là y phục đều là giống nhau như đúc. Duy nhất chỗ sơ hở, hay là khí tức vấn đề. Thanh báo cửu cấp võ sư khí tức, thiên diện vũ hồn không còn cách nào mô phỏng, tối đa chỉ có thể duy trì sở thanh vân cấp 5 võ sư khí tức. Thanh báo, làm sao? Phía trước hắc nha, nghe phía sau giường như có động tĩnh gì, có chút cảnh giác hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, mới vừa rồi bị thụ đằng vấp một cái Sở Thanh Vân vội vàng đáp một câu, sau đó thần tốc chạy về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái khắc võ hồn điện cửu cấp võ sư, người nọ vóc người mập mạp, cả người dữ tợt, miệng đầy hàm giang dĩ nhiên là màu đen, thoạt nhìn có chút ác tâm, phải là ban nãy tự nói hắc nha ra hỏa. Hắc Nha trên dưới quan sát thanh báo một lần, không hiểu thấy được có chút kỳ quái, nhưng lại không đáng nói nơi nào có vấn đề, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nãi nãi, đều sắp bị đại hạ long về hù dọa xuất thần trải qua bệnh. Còn như khí tức, không có ai sẽ lúc nào cũng bảo trì tinh thần độ cao tập hợp đi cảm ứng người ta khí tức, quá mệt mỏi, trừ phi là ở lúc chiến đấu. Đi nhanh một chút, nhanh đi hội hợp, cũng có thể nhiều một phần an toàn, dựa theo kế hoạch, hiện tại chúng đại hạ Long vệ đều nên điên. hắc Nha nói một tiếng, hai người câu được câu không trò chuyện, đi về phía trước. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 152, Sơn Động, đi về phía trước thời điểm. Sở Thanh Vân cố ý rất lại phía sau Hắc Nha nửa bước. Như vậy, vừa có thể để cho Hắc Nha dẫn đường, cũng sẽ không bị hắn nhìn ra Sở Thanh Vân căn bản không biết đường. Đi không bao lâu, hai người liền đến một chỗ thật lớn sơn động ở ngoài. Đến nơi đây, Sở Thanh Vân cảm giác mình bên hông treo Lôi Vân Kiếm đã đẩy mạnh tới cực điểm, mỗi thời mỗi khắc Sở Thanh Vân đều có thể cực lực vận chuyển ẩn khí quyết, mới có thể ẩn giấu lên Lôi Vân Kiếm khí tức. Bất quá hiện tại nếu tìm được địa phương, Sở Thanh Vân liền thừa dịp Hắc Nha không có chú ý Trực tiếp đem lôi vân kiếm thu được trong chữ vật giới chỉ Trên người hắn áp lực Trong nháy mắt nhẹ nhiều Lôi vân kiếm tuy là luôn luôn treo ở sở thanh vân bên hông Nhưng là bởi vì thiên diện vũ hồn đặc thù lực lượng Hác nhà là nhìn không thấy Trong mắt hắn sở thanh vân Chính là cùng thanh báo giống nhau như đúc Đi theo hác nha vào sơn động Sở thanh vân phát hiện sơn động này còn rất sâu Hơn nữa chỉ có cửa động phụ cận có sương mù Bên trong tuy là u ám Nhưng cũng không có sương mù đặc Sơn động tận cùng là một chỗ cùng loại đại sảnh khổng lồ huyệt động. Tại đó, vẫn ngồi bốn cái võ hồn điện cửu cấp võ sư. Mà ở phía sau bọn họ, nhàm bí bên để một đám đông người nhức đầu tiểu hòn đá màu tím, những đá kia phía trên liên tiếp phát ra từng đạo lôi điện, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa có lực lượng cương đại. Sở Thanh Vân sau khi đi vào, đầu tiên mắt liền quan tâm đến những thứ kia hòn đá màu tím, ở những đá kia phía trên, hắn cảm thụ được cùng Lôi Vân sư có chút tương tự khí tức. Quả nhiên là Lôi Vân sư lưu lại đồ đạc. Cũng không biết có cái gì Không dùng, bốn cái võ hồn điện võ sư trong Có ba nam một nữ Thấy thanh báo cùng hắc Nha đi vào Đều là cười chào hỏi Sở Thanh Vân cũng là đi theo hữu mô hiểu dạng đáp lại Thời gian dài như vậy Chỉ có chúng ta 6 cái qua đây sao hắc Nha sau khi ngồi xuống Ngữ khí có chút phiền muộn than một câu Không khí có chút nặng nề Dưới loại tình huống này Sở Thanh Vân tự nhiên là không có lắm miệng Hắn tuy là trở thành thanh báo hình dạng thế nhưng hoàn toàn không giải thích được thành báo tính cách cùng tác phong làm việc, mạo muội lắm miệng, rất có thể sẽ khiến người hoài nghi. Trầm mặc chốc lát, một cái trường bào màu đen, có chút gầy gò trung niên nam nhân nói ra, 10 cái cửu cấp võ sư, có thể trốn về 6 cái đã là rất tốt, dù sao đối với tay là đại hạ long vệ A. Nghe nói như thế, nhiều người trên mặt đều là lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Riêng là mập mạp hát nha, càng là da mặt phía trên thịt béo đều run dẩy run dẩy, đại hạ long vệ là lợi hại a nãy l Lão tử cửu cấp võ sư thực lực, kém chút bị một cái bát cấp võ sư đại hạ long vệ cho làm, bọn họ quá nhiều tam giai võ hồn cường giả. Vậy cũng bình thường, dù sao cũng là toàn bộ trong quận thành tinh nhuệ nhất võ sư, có tam giai võ hồn số lượng nhiều cũng không kỳ quái, chúng ta trong, chỉ sợ cũng chỉ có thiết tiến lão đại có thể đối phó được đại hạ long vệ đội trưởng Trong 6 người duy nhất một nữ nhân, sau khi nói xong liếc trước trường bào màu đen người nọ một cái. Ai, nếu như chúng ta cũng có thể đột phá đến tam giai là tốt rồi. Đến lúc đó liền võ linh cấp cường giả còn không sợ Ha ha, người đi mà nằm mơ à Chúng ta có thể đạt đến cái dạng gì thực lực Đã sớm là mệnh Trung chú định tốt bọn ta cũng chỉ là cấp 2 võ hồn Đời này mạnh nhất cũng chính là cửu cấp võ sư Hơn nữa chúng ta lại không thể giống nhân loại một dạng tu luyện bí pháp bí tịch Thực lực hay là kém xa à Vậy cũng chưa chắc Không phải cũng có siêu việt trời sinh dai vị trói buộc Thành công đột phá đại cảnh giới ví dụ nha Phía sau thì có một đống lực lượng rồi rào tảng đá, các người cũng có thể đi thử một chút chứ sao. Thích, tự tìm cái chết còn tạm được, đồ chơi kia lực lượng, cuồng bạo cùng lôi vân sư súc sinh kia giống nhau, vẫn tu luyện. Gom lại cùng nhau sau, vài người trò chuyện, mà sở thanh vân cũng là không vội mà động thủ, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, từ đó, hắn là như vậy lấy được không ít kính bạo tin tức. Võ hồn điện người bên trong, đúng là đều là võ hồn. Hơn nữa bọn họ trời xanh là bao nhiêu dài võ hồn, Chính là cố nhất định chết, không có thể đột phá. Nói cách khác, nhất dai võ hồn võ hồn điện võ giả, tối đa chỉ có thể tu luyện tới cửu cấp võ giả, cấp 2, tối đa chỉ có thể đến cửu cấp võ sư, không thể giống nhân loại một dạng, có khả năng liên tiếp đột phá. Đương nhiên, nhân loại võ giả cũng là thụ võ hồn hạn chế, thí dụ nhất dai võ hồn mở ra khí hải, bởi vì quá nhỏ, võ đạo căn cơ cũng đã rất yếu, đột phá đến võ sư có lẽ không thành vấn đề, vận khí nghịch thiên cộng thêm đầy đủ tài nguyên tích thụ có rất bàn nhỏ suốt đột phá đến võ linh, thế nhưng muốn đi lên nữa, vậy trên cơ bản không có khả năng. Bất quá võ hồn điện những người đó, bị hạn chế càng thêm rõ ràng à. Thanh báo, người cái tên này, lúc thường không phải thích nhất cùng Ali đấu võ mồm nha, hôm nay làm sao một câu nói đều không nói. Đang lúc nói chuyện, Thiết Tiến bỗng nhiên nhìn về phía sở Thanh Vân, có chút nghi hoặc hỏi. Nữ nhân kia nghe vậy, cũng là nhìn về phía sở Thanh Vân, nũng nịu nói ra, đúng vậy, thanh báo ca ca, Hôm nay người tại sao không nói chuyện à? Thấy nàng bộ kia làm núng hình dạng, sở thanh vân quả thực muốn ói. Cái kia ali lớn, vừa đen lại xấu, đừng nói là cùng ninh tuyết cái loại này nữ thần cấp mỹ nữ so, coi như là tùy ý theo trên đường kéo một nữ nhân, có lẽ đều có thể bạo nàng 100 con phố. Khụ, lúc ta tới sau bị đại hạ Long vệ đả thương, hơn nửa thủ hạ tất cả đều chết hết, không có tâm tình gì. Sở thanh vân ho nhẹ một tiếng, nói ra, nói lên thủ hạ, lại là một trận trầm mặc. Các người trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Sở Thanh Vân không dám đợi tiếp nữa, đợi tiếp nữa, sợ rằng phải lộ tẩy. Ta với người cùng nhau đi, hắc Nha cũng là đứng lên, cùng ra ngoài. Đi tới bên ngoài sơn động, sở Thanh Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, đưa tay dùng sức bắt lại hắc Nha cái cổ. Thập tinh đằng võ hồn cũng là đồng thời dùng ra, từ trên xuống dưới đem hắc Nha trói thành một cái đại bánh trưng Tam dài võ hồn lực lượng cùng Huyền Thiên Thần Văn lực lượng đồng thời bạo phát. Hác Nha căn bản không có có phản kháng gì năng lực, liền bị nhanh chóng tiêu diệt, trở thành một đoàn màu đen võ hồn lực. Mãi đến trước khi chết, mắt nó trong vẫn là tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao, thanh báo sẽ giết hắn. Lại lần nữa tập kích đắc thủ, sở thanh vân không nhịn được có chút kích động. Trước chỉ là cảm giác thiên diện vũ hồn rất lợi hại, nhưng mãi đến chân chính dùng mới chính thức có thể cảm nhận được nó như bê chỗ A, như vậy tiến hành tập kích nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi. Tiêu diệt Hác Nha sau. Sở Thanh Vân lại thi triển ra thiên diện vũ hồn lực lượng, trở thành hắc nha hình dạng. Trên dưới nhìn một chút không có sơ hở gì sau, Sở Thanh Vân lấy hác nha bên ngoài, lại lần nữa đi vào sơn động. Ali, thanh báo nói hắn có chuyện tìm ngươi, ở cửa động chờ ngươi. Sở Thanh Vân đứng ở bên trong khổng lồ bên ngoài hang, mặt đối lập Ali nói ra. Ali ngẩn ra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra, thanh báo tìm ta làm gì. Hai người các ngươi sự tình, ta làm sao biết, ngươi nhanh lên một chút. Thanh báo dường như rất gấp hình dạng. Sở thanh vân oán giận giống như nói thầm một câu, xoay người đi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi o book a -O Chương 153, Võ hồn chân thân, Ali do dự một chút, cũng là đứng dậy, cùng ra ngoài. Hắc hắc, Ali, thanh báo xem bộ dáng là thông suốt, người có thể thật tốt nắm lấy cơ hội A. Ali, như người loại này lại xấu vừa đen lại cô gái mập, có thể gả ra ngoài liền cảm tạ trời đất, nhớ phải chủ động điểm ha. Còn lại hai người, còn có tâm tư đi trêu đùa Ali. Cầm nghiệp, chỉ các người giảng không đứng đắn giảng, cũng dám diễu cợt lão nương, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính các người đức hạnh, còn dám lời thừa, có tin ta hay không đêm nay liền đi đến các ngươi trên giường đi. Ali cũng là rất bưu hán, thủ đoạn chống nạnh, chỉ vào hai người kia chính là chửi mắng một trận. Hai người trong nháy mắt thua trận, ngoan ngoãn im lặng, hai người bọn họ tuy là lớn không lớn, thế nhưng thẩm mỹ quan vẫn là rất bình thường. Ít nhất không giống như là thanh báo, đối Ali như vậy đều cảm thấy hứng thú. Ali đến cửa động sau, chỉ thấy Hắc Nha nghiêng dựa vào bên cạnh, lại không nhìn thấy thanh báo bóng dáng. "Hắc Nha, thanh báo đây." Ali nhìn Sở Thanh Vân, hỏi, "Bên kia?" Sở Thanh Vân tùy ý chỉ một phương hướng, Ali xoay người sang chỗ khác sau, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, dùng chi trước tiêu diệt Hắc Nha cách làm, lặng yên không một tiếng động giải quyết Ali. Cắn nuốt hết Ali võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười, còn lại ba cái. Nếu như là vào thẳng đi vào một đánh bốn, cho dù là tập kích, Sở Thanh Vân có lẽ đều có thể tốn nhiều sức lực, thậm chí phải bị không nhẹ tổn thương mới có thể tiêu diệt thiết tiến bọn họ. Bọn họ tuy là thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là cửu cấp võ sư, chênh lệch cảnh giới bảy ở nơi đó đây. Thế nhưng lợi dụng thiên diện vũ hồn lực lược như vậy đem bọn họ từng bước từng bước cám dỗ đi ra tập kích tiêu diệt, cũng là vừa an toàn lại hiệu suất. Chỉ cần nói thêm mấy câu là có thể bớt đi một hồi đại chiến. Lại cùng đại khái một phút đồng hồ, sở thanh vân lại trở thành Ali hình dạng, vào sơn động. Lão lương, người trên cũng sự tình, hắc nhà tìm ngươi. Sở thanh vân bắt trước Ali ngữ khí, đối một người vóc dáng cao gầy ra hỏa nói ra. Nói xong, sở thanh vân cũng sẽ không giải thích, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài. Hắc nhà tìm ta, lão lương suy tư chốc lát, chẳng lẽ lại là sự kiện kia. Mẹ, hắc nhà cái này con lợn béo đáng chết. Lão tử đều đền bù tổn thất qua hắn, còn tới tìm việc, lần này không phải giáo huấn hắn không thể. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, lão lương hầm hừ đứng lên, đi ra ngoài. Trong huyệt động, trong hắc bào niên nhân thiết tiến lúc này nhíu mày, đối bên cạnh người cuối cùng nói ra, như tráng, ta cảm giác có cái gì không đúng a người cảm thấy thế nào. Người nọ gãi đầu một cái, không có cảm giác a lão lương hơn mấy tháng trước lộng tẩu hác nha một nhóm lớn nguyên thạch, hai người bọn họ đã sớm kết làm thù. Thiết tiến lắc đầu. Mặt trầm như nước, không đúng, khẳng định có chỗ nào có vấn đề, Nhiêu Tráng, đợi lát nữa nếu là có người đến gọi ngươi, ngươi không cần nói, nghe ta an bài. Nhiêu Tráng hơi nghi hoặc một chút, không biết thiết tiến muốn làm gì, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, ngươi là lão đại, ta nghe ngươi. Lại qua khoảng chừng 2 phút, sở thanh vân lại đi vào, lần này, hắn cũng là trở thành lão lương hình dạng. Nhiêu Tráng, ngươi có phải hay không khi dễ qua Hà Thanh báo ở bên ngoài phát hỏa, chính tìm ngươi đây. Sở Thanh Vân mang theo chút lạnh cười, nhìn Nghiêu Tráng nói ra. Nghiêu Tráng cọ một cái đứng lên, thối lắm, hắn cho rằng người ta đều giống như hắn khẩu vị nặng, liền ali loại nữ nhân kia đều muốn, lão tử cái này đi tìm bọn họ lý luận. Nghiêu Tráng, chờ chút, ngay Nghiêu Tráng muốn ra ngoài thời điểm, thiết tiến cũng là đứng lên, đưa tay ngăn lại hắn, sau đó từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát Sở Thanh Vân. Xem chừng nửa phút, hắn chân mày càng nhíu càng sâu, bởi vì vô luận từ nơi nào xem. Dĩ nhiên có không có bất cứ vấn đề gì, trừ khí tức biến có chút yếu, nhưng này vẫn là lão lương khí tức. Làm sao, thiết tiến lão đại, thiết tiến không có phát hiện vấn đề, để cho sở thanh vân trong lòng đại nhất định, khẽ cười hỏi. Không có, không có gì, thiết tiến lắc đầu, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ không thành vấn đề, là ta quá khẩn trương. Thiết tiến thu tay về, như tráng lại muốn đi ra ngoài. Bất quá không đi hai bước, thiết tiến lại lần nữa ngăn lại hắn, chờ một chút, lão lương, hỏi người chuyện này. Ngươi và Hác Nha trong lúc đó đúng là có mâu thuẫn gì Sở Thanh Vân chân mày nhẹ nhàng nhân lại Đúng là ra ngoài người nhiều như vậy mỗi lần chỉ trở về một cái Vẫn để cho Thiết Tiến đem lòng sinh nghi Lão Lương cùng Hác Nha mâu thuẫn Sở Thanh Vân đương nhiên là không biết Bất quá hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ Cũng không uy hiếp gì Vì vậy Sở Thanh Vân cười cười Thuận miệng nói ra ta quên Đều là thật lâu chuyện khi trước Quên, Thiết Tiến cười nhạt Vậy ta hỏi lại ngươi Chứ chúng ta sáu cái ở ngoài Triệu đại nhân thủ hạ dư bốn cái cửu cấp võ sư đều tên gọi là gì? Làm sao, thiết tiến lão đại, người đây là ý gì? Chẳng lẽ người vẫn hoài nghi ta hay sao? Sở Thanh Vân làm bộ tức giận, không để lại dấu vết đi vào trong hai bước, tới gần như Tráng. như Tráng cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhìn thiết tiến nói ra, thiết tiến lão đại. Đến chuyện gì xảy ra, hắn chính là lão lương A, mũi con mắt lông mày giống nhau như đúc A Nghiêu tráng cẩn thận, nhanh dùng võ hồn chân thân Thiết tiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, gấp giọng quát Nghiêu tráng ngẩn ra, bất quá từ đối với lão đại của mình tiến nghiệp Hắn vẫn là không chút nào do dự thi triển võ hồn chân thân Thân thể lung la lung lay, nhanh chóng trở thành một đầu màu đen cua quẹo lớn nghiêu Màu đen lớn nghiêu chừng cao hơn 2 m 4 vó tráng kiện mạnh mẽ, hai cái cong khúc hướng Thiên Sừng thi càng là lóng lánh màu đen hào quang, có đao phong một dạng sắc bén cảm giác. Ngay Nhiêu Tráng hoàn thành võ hồn chân thân trong nháy mắt, một đạo bắt trói lấy lôi điện chi lực kinh khủng kiếm quang liền rơi xuống trên người hắn. Mặc dù là dùng ra võ hồn chân thân, trên chỉnh thể thực lực thăng một mảng lớn, Nhiêu Tráng vẫn bị đánh được tiếng kêu rên liên hồi, một cái sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn xuất hiện ở thể bên, bất quá trong vết thương chỉ chảy ra màu đen khí thể, cũng không có huyết dịch chảy ra. Umbor. Nưu Tráng hai cái quả đấm lớn con mắt trong nháy mắt biến được màu đỏ tươi, một cái chân trước nhẹ nhàng gõ điểm xuống đất sau, cúi đầu hung hãn nhằm phía Sở Thanh Vân, hai cái cua quẹo phía trên càng là hắc mang đại thịnh. Loại thủ đoạn này, Sở Thanh Vân ở tiền tam bàn trên thân cũng đã gặp, sở dĩ không thế nào kinh ngạc. Chỉ là trước những thứ kia bị hắn tiêu diệt võ hồn điện võ sư, đều là bị miểu sát, không có cơ hội thi triển võ hồn chân thân mà thôi. Thấy Nưu Tráng sông lên, thiết tiến sắc mặt đại biến. Gấp giọng hô, như tráng, mau lui lại. Mà đúng, như tráng đã tiến nhập trạng thái bùng nổ, căn bản cũng không để ý tới hắn. Thiết tiến cắn răng một cái, thân thể uốn éo, cũng là thi triển ra bản thân võ hồn chân thân. Thấy khí thế hung hăng, mãnh phát tới lớn như, sở thanh vân khí sắc lộ ra cười nhạt. Hình thể đại thì có thể làm gì, đúng là vẫn còn cấp 2 thôi, hiện tại càng là liền đầu óc cũng không có. Thập tinh đằng, sở thanh vân thi triển ra thập tinh đằng võ hồn, 10 cái dây lẫn nhau cuốn quyết lấy nhau như là bán mã tác một dạng ngăn ở Nưu Tráng trước người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 154, Hắc Tiến Vũ Hồn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyệt động tựa hồ cũng rung động một tí. Nưu Tráng dưới sự cuồng nộ, bị thập tinh đằng vấp ngã, trọng trọng đập xuống đất, đem cứng rắn nham thạch mặt đất đều đập được toái thạch bắn bay. "Chết!" Sở Thanh Vân khé quát một tiếng, Huyền Thiên Thần Văn cùng lôi mang xạ hiện dùng ra, một kiếm đâm vào Nưu Tráng trước vết thương bên trong. Một tia chấp lực, càng là có linh trí vậy, thẳng bôn nghiêu tráng đầu đi. Đối lôi mang xả hiện một chiêu này, sở thanh vân sử dụng là bộc phát thuần thục, thậm chí hắn cảm giác, đối lôi mang kiếm điền thức thứ hai, cũng là lĩnh ngộ thâm hậu, còn kém một chân bước vào cửa là có thể triệt để lĩnh ngộ. Tiêu diệt nghiêu tráng sau, sở thanh vân bỗng nhiên có chút hoảng sợ cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, thiết tiến cũng là dùng ra hắn võ hồn chân thân. Đó là một cây dài gần hai thước mũi tên dài màu đen Theo tên dài trên thân mũi tên tản mát ra đồng dạng khí lưu màu đen, cấu thành một mặt trang tròn trường cung hình dạng. Mà mũi tên chính là từ từ tập trung vào Sở Thanh Vân. Khí võ hồn võ hồn chân thân, Sở Thanh Vân trên mặt tuy là như trước treo cười nhạt, nhưng trong lòng đã lặng yên đề cao cảnh giác, như vậy võ hồn chân thân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí cung tiến hình võ hồn, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có dây cung chấn động thanh âm, chỉ có siêu một tiếng Kèm theo bén nhọn tiếng xé gió, tên dài như là tia chớp màu đen xẹt qua không gian, bắn thẳng đến sở thanh vân đầu đi. Thật nhanh, sở thanh vân con người co rụt lại, vội vàng nghiêng người né tránh, con mắt càng là tử tử nhìn chầm chầm đạo kia không rõ hắc tuyến. Loại tình huống này, đem khôi lỗi làm ra trốn nó phía sau mới là làm dễ nhất pháp, bất quá khôi lỗi bị hoàng cự bọn họ lộng tẩu, hiện tại chỉ có thể tránh né. Nhưng mà, ngoài sở thanh vân dự liệu là, ngay hắn né tránh sau, đã bay đến nửa đường hắc tuyến. Vậy mà cũng điều chỉnh phương hướng, vẫn là hướng sở thanh vân bắn xuyên qua. Đáng ghét, quên đây không phải là phổ thông tên, cái này hắc tiến chính là thiết tiến bản thân A. Sở thanh vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này hắc tiến vậy mà tránh né không, chỉ có thể ngạnh kháng. Khí hải khẽ chấn động, nhiều nguyên lực tuôn ra, ở trước người phòng ngự, cùng lúc đó, sở thanh vân cũng là toàn lực một kiếm về phía trước chém ra. Kết, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang hơi kéo dài một lát sau, liền bị hắc tiến chấn vỡ. Bất quá Hắc tiến tốc độ cũng là chậm nhiều, trên thân mùi tên xoay quanh khí lưu màu đen, cũng là bị đánh tan hơn phân nửa, lộ ra bản thể. Kiếm quang vỡ vụn sau, Sở Thanh Vân cấp tốc lui lại, càng là toàn lực phóng xuất ra bản thân nguyên lực, đi ngăn trở ngăn cản hắc tiến. Bên ngoài phóng nguyên lực trong đi xuyên, hắc tiến như là đã bị cực đại ngăn cản, ngay cả hắn lực lượng đều là liên tiếp bị tiêu hao. Hắc tiến tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn không thể nào bắn trúng Sở Thanh Vân, ở cách hắn hơn 10 cm địa phương chiệt để dừng lại. Lực lượng tiêu hao sạch sẽ, hắc tiến rung động, biến trở về trong hắc bào niên nhân hình thái, vồ một cái về phía sở thanh vân cái cổ. Bất quá, không có võ hồn chân thân hắn, đối sở thanh vân khả năng liền không có gì đe dọa. Mười cái sớm đã chuẩn bị cho tốt dây trong nháy mắt bạo khởi, đem thiết tiến toàn phương vị vững vàng trói lại, động đều không động đầy. Sử dụng võ hồn chân thân sau, sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu di chứng, dưới tình huống như vậy. Thiết tiến hắn càng thêm không phải sở thanh vân đối thủ. Người cuối cùng là ai? Người vì sao có thể trở thành lão lương bọn họ hình dạng? Thiết tiến ra sức dễ dụa. Lúc này, hắn đã đoán được, từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người bọn họ liền bị sở thanh vân cho lừa gạt. Từng bước từng bước với hắn ra ngoài người, khẳng định cũng bị giết. Có khả năng nhất bảo mật là người chết, mà so người chết càng có thể bảo mật, là cái gì cũng không biết người chết. Thiết tiến, đi chết đi. Sở Thanh Vân không có nói nhiều với hắn lời vô ích gì, sạch sẽ gọn gàng một kiếm tiêu diệt hắn. Cho tới nay, Sở Thanh Vân đều là vô cùng cẩn thận, mặc dù là biết thiết tiến lập tức phải chết, hắn cũng không tâm tư đi theo hắn giải thích cái gì. Cắn nuốt hết thiết tiến võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân tuyển chọn bảo lưu thiết tiến võ hồn. Cấp 2 võ hồn hắc tiến, hồn kỹ là trông gai hắc tiến, có khả năng ở 300 m bắn ra ngoài ra một mũi tên, tất nhiên có khả năng chúng đích mục tiêu phong tỏa, trừ phi bị mạnh mẽ chặn lại Tiến vào Sơn Cốc tới nay, Sở Thanh Vân đã thu hai cái võ hồn. Thôn nê trùng võ hồn để cho hắn nhiều phạm vi lớn khống chế thủ đoạn. Hắc tiến vũ hồn, còn lại là cho hắn vượt xa người thường khoảng cách năng lực công kích. Vô luận là kiếm pháp vẫn là thập tinh đằng, hiện tại phạm vi công kích đều không đạt được 300 m Hơn nữa, Sở Thanh Vân tin tưởng, cùng đem Hắc tiến vũ hồn nhắc tới tam giai sau, khoảng cách này còn có thể biến được xa hơn. Giải quyết hết Hắc tiến đám người sau, Sở Thanh Vân hướng đi huyệt động sâu nhất chỗ. Một đống lớn hòn đá màu tím chỗ ấy. Hòn đá màu tím phía trên liên tiếp lóng lánh tỉ mỉ lôi điện, gần là tới gần, liền có thể cảm giác được tảng đá kia trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Lôi vân sư xem như yêu thú cấp 3, ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu phát triển sinh hoạt hơn 100 năm, những đá này, chính là thụ lôi vân sư lần lượt đột phá thì bạo phát lực lượng sấm xét ảnh hưởng, lại thu nhận trong thiên địa nguyên lực kết quả. Sở dĩ thiết tiến đám người mặc dù biết trong này có rất lực lượng cường đại thế nhưng cũng không có đem chúng nó quá để ở trong lòng bởi vì sức mạnh kia căn bản cũng không phải là có khả năng sử dụng bất quá sở Thanh Vân nhưng là đối với chúng nó khởi điểm ý tưởng thiết tiến bọn họ không thể dùng không có nghĩa là sở Thanh Vân không thể dùng bởi vì hắn có thôn vệ võ hồn lực lượng lúc trước tu luyện lôi mang kiếm điển dẫn lôi thiên thời điểm thôn vệ võ hồn đem cuồng bạo hơn tự nhiên mà sống lôi điện đều có thể thôn vệ luyện hóa đối phó mấy thứ này chắc cũng là không thành vấn đề hòn đá màu tím sở lên đều giống như điện giật một dạng khiến người ta không nhịn được rút tay về, cũng may Sở Thanh Vân từ lâu thích ứng lôi điện chi lực, ngược lại cũng không sợ điểm này. Hắn tìm một khối ít hơn tảng đá, dùng lôi vân kiếm từ phía trên chặt xuống một khối, nắm trong tay, bắt đầu thu nạp trong viên đá lực lượng. Lôi điện chi lực cùng nguyên lực chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, cấu thành một cổ màu tím nhạt cuồng bão năng lượng. Cổ năng lượng này bị thu nạp vào bên trong cơ thể sau, liền đối với hắn kinh mạch bắt đầu trắng trợn phá hoại. Có lần trước kinh nghiệm Sở Thanh Vân căn bản cũng không cần bản thân kinh mạch đi luyện hóa cổ lực lượng này, mà là trực tiếp dùng nguyên lực, đem nó cho đẩy đưa đến trong khí hải. Năng lượng màu tím nhà tiến nhập trong khí hải sau, vẫn là tản mát ra từng đợt khí thức cuồng bạo. Mà đúng như Sở Thanh Vân sở liệu, thôn vệ võ hồn cũng là có tiếng động, phóng xuất ra từng đạo lực thôn phệ, đem năng lượng màu tím nhạt nhanh chóng nuốt đi. Sau một lát, năng lượng màu tím nhạt bị thôn phệ võ hồn luyện hóa, ngược lại số ra một đạo tinh thuần nguyên lực cùng một đạo ôn hòa lôi điện chi lực. Nguyên lực ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, trực tiếp ở trong kinh mạch vận chuyển hai cái chu thiên, dung nhập trong khí hải. Mà lôi điện chi lực, để cho hắn hơi lúng túng một chút, loại lực lượng này, hắn nhất định là không thể thu nhận sử dụng, thế nhưng cứ như vậy ném xuống nói, dường như lại có chút vi phạm. Lúc này, hắn bỗng nhiên liếc về bên cạnh Lôi Vân kiếm, trong lòng có chú ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 155, Thất cấp võ sư, lôi đỉnh kiếm thế. Lôi Vân kiếm lực lượng chính là bắt nguồn ở Lôi Vân sư yêu hạch. Lại nói tiếp, cùng những thứ này hòn đá màu tím coi như là có cùng nguồn gốc, tinh này tinh khiết lôi điện chi lực, nói không định là có thể bị nó sử dụng. Sở Thanh Vân khống chế đạo kia tinh thuần lôi điện chi lực, theo kinh mạch chuyển qua bên ngoài cơ thể tới gần Lôi Vân kiếm sau, đúng là bị Lôi Vân kiếm ung dung thu nhận, giống như là ngày đó thu nhận yêu hạch lực lượng một dạng. Thử nghiệm sau khi hoàn thành, Sở Thanh Vân bắt đầu lợi dụng thôn phệ võ hồn, thần tốc luyện hóa hòn đá màu tím trong lực lượng. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ có thể thu nạp một ít màu tím nhạt lực lượng, sau đó đem nó chuyển qua trong khí hải, để cho thôn vệ võ hồn đi thôn phệ luyện hóa. Về sau, theo thao tác biến được chậm rãi thuần thục, Sở Thanh Vân thậm chí có thể làm được, vừa liên tục thu nạp màu tím nhạt lực lượng, vừa dùng thôn phệ võ hồn thôn vệ luyện hóa, phát ra tinh thuần nguyên lực cùng lôi điện chi lực. Sở hữu nguyên lực đều bị hắn trực tiếp dung nhập kinh mạch trong khí hải, theo thời gian đưa đẩy, trong khí hải nguyên lực cũng là vướng bước tăng trưởng. Ở hòn đá màu tím tiêu hao gần một nửa thời điểm, sở thanh vân khí hải rốt cục bị nguyên lực tràn ngập. Điều này làm cho sở thanh vân hơi có chút kích động, nguyên bản hắn chỉ là thấy được những thứ này hòn đá màu tím trong có rất cường lực lượng, không nghĩ tới đã vậy còn quá cường. Dựa theo hắn phỏng chừng, theo cấp 5 võ sư đến lục cấp võ sư, sợ rằng phải tiêu hao hơn 60 giọt nguyên linh dịch, thậm chí nhiều hơn. Mà hiện tại, gần là gần một nửa hòn đá màu tím, ẩn chứa nguyên lực cũng đủ để cho hắn tấn cấp lục cấp võ sư đây không thể nghi ngờ là có khả năng giúp hắn tiết kiệm được một số lớn tài nguyên tu luyện. Tấn cấp lục cấp võ sư, nguyên lực lại lần nữa biến được càng thêm tinh thuần sau, Sở Thanh Vân tiếp tục luyện hóa còn lại hòn đá màu tím. Đem sở hữu hòn đá màu tím toàn bộ sau khi luyện hóa, hắn lục cấp võ sư khí hải lại lần nữa bị nguyên lực lấp đầy. Sở Thanh Vân một lần đánh, nuốt vào hai giọt nguyên linh dịch, mượn nguyên linh dịch lực lượng, lại lần nữa áp súc trong khí hải nguyên lực. Trong cơ thể dường như vang lên oanh một tiếng. Nguyên lực lại một lần nữa biến được tinh thuần gấp mấy lần, mà Sở Thanh Vân cũng là thành công tấn cấp thất cấp võ sư. liền phá hai cấp, theo cấp 5 võ sư tấn thăng đến thất cấp võ sư, chẳng những là khí hải bên trong nguyên lực tinh thuần trình độ để thăng mười mấy lần, ngay cả cường độ thân thể cùng lực lượng đều cũng có tăng lên cực lớn. Ở cấp 5 võ sư thời điểm, Sở Thanh Vân là có thể ung dung tiêu diệt một dạng cửu cấp võ sư. Mà hiện tại hắn để thăng tới thất cấp võ sư, coi như là đại hạ long vệ trong cửu cấp võ sư Hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc có khả năng ung dung đối phó. Trương Vân Thu, Hoàng Cự, Văn Nham Liệt, các người đều chờ cho ta. Nhớ tới bốn người kia, Sở Thanh Vân trong lòng liền không nhịn được sinh ra từng đợt sát ý. Chiếc nhẫn chữ vật bí mật bị bọn họ thấy, không giết chết bọn họ nói, Sở Thanh Vân thật sự là ăn ngủ không yên. Lôi Vân kiếm lại lần nữa thu nhận nhiều lôi điện chi lực, U H trên thân kiếm tia lôi dẫn biến được càng thêm lộng lấy, khí tức cùng uy năng cũng là so với trước kia mạnh mẽ nhiều. Cầm lấy lôi vân kiếm, cảm thụ được cái này linh cấp thần binh trong lực lượng sở thanh vân trong lòng, vậy mà sinh ra một loại muốn phát tiết cảm giác. Nắm bảo kiếm, hắn không kìm lòng nổi thi triển ra lôi mang kiếm điển trong kiếm chiêu.